Kìa không phải thiên trú phong hà sư thúc sao? Nàng không phải bị nhốt ở nghĩ lại ngay sao? Buồn ở dược điền gieo trồng dược thảo một người áo xám đệ tử ở ngẳng đầu leo mồ hôi khoảng cách, thế nhưng nhìn đến cách đó không xa, niên hoa đang đứng ở đằng kia. Một khắc danh áo xám đệ tử cũng hướng hắn sở chỉ phương hướng nhìn xung quanh sau, cũng là kinh ngạc nói, thật đúng là kia hà sư thúc ra. Nàng bị thả ra sao? Ngoại môn đệ tử không bằng nội môn đệ tử như vậy có thể thường xuyên tiếp xúc đến giao hoa cùng quản lý tầng, tự nhiên tưởng chính mình tin tức đổi mới không kịp thời. Hai ga áo xám đệ tử đều không hẹn mà cùng mà bông trong tay công tác tiến đến cùng nhau, trong đó một người nói, nên không phải là nàng chạy ra tới đi. Một khắc danh áo xám đệ tử lại cầm bất đồng ý kiến, ta tuy không đi qua nghĩ lại nhai, nhưng là từ nghĩ lại nhai trở về người đều nói. Kia địa phương kết giới không có khả năng bị dễ dàng bài trừ, cho nên nếu không phải trưởng môn hoặc là các phong phong chủ tự mình đi bỏ nói, kia bị quan người là không có khả năng ra tới. Đi, chúng ta đi xem tên kia áo xám đệ tử sau khi nghe xong sau, còn muốn đi gặp một lần nhân hoa. Ngươi thật dám đi a. nghe nói nàng cùng ma giáo có liên hệ, có thể là nội quỷ A. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới muốn đem nàng chảo trở về A, Này không phải cơ hội tốt sao? Này Dược Điển Thượng, cũng chỉ có này hai gã áo xám đệ tử, mà hiển nhiên lúc này bọn họ sinh ra khác nhau. Sợ cái gì, nơi này chính là Giao Hoa Cung. Người không đi nói, ta nhưng đi tên này áo xám đệ tử vô vô chính mình ngực, giống như đang nói, xem hắn biểu hiện ý tứ. Nhìn người đi xa, vẫn luôn không dám về phía trước áo xám đệ tử ngẫm lại vẫn là không ổn, tọa chạy tới gần nhất Linh Dược phòng Chuẩn bị đem việc này nói cho Mai Lào ông. Mà tên kia chậm rãi tiếp cận niên hoa người, lại cảm thấy này Hà Sư Thúc như thế nào trên mặt tựa vẻ mặt mà mờ mịt giống như không biết nơi này là chỗ nào giống nhau, hắn vì thế tính toán đi thăm dò một chút nàng. Hà Sư Thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kỳ thật lúc này này đâu ra để đã không phải niên hoa, đây là hoa yêu tộc trường biến thành, mà này tiểu hoa yêu đương nhiên cũng sẽ không xuẩn đến chỉ đem chính mình biến thành niên hoa bộ ráng. Nàng đem nghĩ lại nhai niên hoa biến thành nàng bộ ráng, hơn nữa không phải hình người, là nguyên hình. Hoa yêu tộc trường xem ra người là một người ăn mặc áo xám trang phục nam tử, liền biết người này là ngoại môn đệ tử, vị này sư giất, ta muốn đi thiên chú phong, không biết. Ngươi có thể mang ta đi sao? Nàng thiếu chút nữa hỏi thiên chú phong ở đâu, nhưng nàng cũng biết nếu như vậy hỏi nói, vậy có vẻ quá kỳ quái, bởi vì thân là giao hoa cung đệ tử. Như thế nào không biết thiên chú phong vị trí, cho nên nàng sửa miệng vì làm tên này áo xám đệ tử mang nàng đi. Này áo xám đệ tử quan sát kỹ lương hoa yêu tộc trường, mà bởi vì lúc này nàng bộ dáng là hóa thành niên hoa chưa biến thành yêu cơ trước bộ dáng, cho nên này diện mạo bình thường, cũng liền khiến cho này áo xám đệ tử có chút buồn bực, cảm thấy từ nội môn đệ tử trong miệng truyền lại ra tới tin tức như thế nào đều không là thật, này đâu ra đệ bộ dáng thoạt nhìn hết sức bình thường a. Nga Sư thúc trên người không bội kiếm là sao? Hoa yêu tộc trường thuận nước đẩy thuyền cười gật gật đầu. Nguyên là như thế, chỉ là hà sư thúc, đệ tử tưởng hỏi lại một chút, ngươi là như thế nào ra tới? Này nghĩ lại nhai áo xám đệ tử không đáp ứng thật sự mau chỉ lại lại lần nữa thử. Ta cũng không rõ lắm, ta nguyên lai like là ở nghĩ lại nhai không sai, nhưng là sau lại ta lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh, sau đó tỉnh lại sau, chính là nơi này. Hoa yêu tộc trường biểu chuyện một câu, nhưng nàng tin tưởng tên này áo xám đệ tử sẽ tin tưởng. Nguyên là như vậy. Kia sư thúc ngươi hẳn là mau chóng đi chủ điện báo cáo trưởng môn, đệ tử là sợ đây là ma giáo việc làm. Ân, ta đã truyền âm cấp trưởng môn, nếu ngươi không có phương tiện, ngươi trực tiếp nói cho ta thiên chú phong ở đâu liền hảo, ta chính mình đi là được. Hoa yêu tộc trường không muốn cùng này áo xám đệ tử vô nghĩa như vậy nhiều. Nàng lúc này chỉ muốn biết thiên chú phong ở đâu Không có không tiện Vẫn là làm đệ tử mang sư thúc qua đi đi Hoa yêu tộc trường mỉm cười gật đầu Cho nên đương hai người rời đi dược điền là lúc Một khắc danh áo xám đệ tử đã đi bẩm báo cấp Mai Lào ông nghe Nhưng Mai Lào ông lại cho rằng hắn nhìn lầm rồi Đâu ra đệ bị nhốt ở nghĩ lại nhai Trưởng môn sư huynh cũng chưa nói muốn thả người Ngươi lại như thế nào sẽ ở dược điền nhìn đến nàng đâu Áo xám đệ tử biết Mai Lào ông tính cách kỳ quái, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, chỉ phải lại lấy chắc chắn ngự khi nói, Mai Phong Chủ, không chỉ là đệ tử một người thấy được, còn có một khắc danh sư mình cũng là thấy được, ta thấy hắn đã tiến lên cùng kia đâu ra để nói chuyện, mới dám trở về bẩm báo Phong Chủ. Thật là như thế sao? Mai Lào ông thói quen mà kêu một tiếng, thù nhi nhưng lập tức lại ý thức được này tần thù đã chuyển nhập thiên chu phong. Toại chỉ phải ngượng ngùng mà làm bên ngoài thủ nữ đệ tử tiến vào ngươi cùng hắn đi dược điền nhìn xem đi, nếu thật là đâu ra đệ, lập tức gáp tải về đến chủ điện, bổn phong chủ sau đó liền đến. Là, sư phó. Chỉ là này nữ đệ tử chú định là không thấy được hoa yêu tộc giải quá, bởi vì nàng đã là tới rồi thiên chu phong. Tên kia áo xám đệ tử rời đi sau, hoa yêu tộc trường lấy niên hoa bộ ráng, chuẩn bị tiến vào thiên chú phong phong môn. Di sư muội Đóng giữ thiên chú phong phong môn đệ tử đều nhận thức niên hoa, nhưng niên hoa lúc này hẳn là bị giam giữ ở nghĩ lại nhai à, cho nên bọn họ mới có thể kinh ngạc nói. Sư Minh, Sư Tỉ, ngươi bị thả ra sao? Chính là bọn họ lại không được đến tin tức à. Hoa yêu tộc trường cảm thấy kêu địa chuyện nói dùng tốt, liền lại nói một lần, ta không bị thả ra, là ở nghĩ lại nhai hôn mê lúc sau, tỉnh lại liền ở bên ngoài. Đóng giữ phong môn hai gã đệ tử đều là tiên nhị đại, tuy rằng đều lấy nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện vì thiền ngoài miệng, nhưng này đâu ra đệ ở Giao Hoa Cung thật sự là cái đặc thu nhân vật, cho nên hai người đối chuyện của nàng là không dám chậm chế. Mà này nam đệ tử cùng bên cạnh nữ đệ tử thấp giọng nói, ngươi lập tức tiến đến bẩm báo sư phó, ta trước tiên ở này ngăn lại nàng. Nội môn đệ tử tổng so ngoại môn đệ tử muốn đa tạ cảnh giác. Cho nên chỉ bằng hoa yêu tộc lớn lên lời nói của một bên, là định không được lừa gạt quá khứ. Bất quá hoa yêu tộc trường sớm đã từ ma giáo tình báo cơ quan trô đó hiểu biết về giao hoa cung nội môn đệ tử hết thảy, cho nên nàng tất nhiên là hội kiến chiêu hủy đi chiêu. Sư Minh, ta cảm thấy nghĩ lại nhai nơi đó rất kỳ quái. Bên trong thế nhưng trường ra hoa tới. Hoa, chính là nghĩ lại nhai từ phía đều là vết đá, hơn nữa không có một ngọn cỏ. Lại như thế nào sẽ có hoa, có thể thấy được hoa yêu tộc trưởng thành công mà gợi lên tên này nội môn đệ tử hoài nghi. Nay nội môn đệ tử ở hoa yêu tộc trường trước mặt họa cái ẩn hình lồng sát, cũng nói, dì sư muội ở chỗ này chờ một lát, ta đi một chút sẽ về. Hắn tính toán đi nghĩ lại nhai nhìn xem, cho nên chỉ đem hoa yêu tộc trường dùng pháp thuật vây ở chỗ này sau, liền ngự kiếm đi trước nghĩ lại nhai. Hai gã nội môn đệ tử đều đi rồi. Hoa yêu tộc lớn lên trên người bỗng nhiên ruôi trưởng ra dây đằng, mà đương này đó dây đằng đều chạm đến đến này ẩn hình lồng sắt sau, này lồng sắt liền vỡ ra tiến tới vỡ vụn. Băng này cũng tưởng vây khốn nàng, chê cười. Hoa yêu tộc tiến bộ nhập thiên chú phong sau, đúng là đuổi theo vừa mới tên kia đi mật báo nội môn nữ đệ tử. Sư tỷ hoa yêu tộc lớn lên ở này phía sau hô câu. Dì sư mội nguyên này nữ đệ tử đúng là kinh ngạc vì sao nàng sư huynh sẽ cho đi. Chỉ là nàng lời còn chưa dứt, liền chúng hoa yêu tộc lớn lên mê hồn hương, toại cũng từ trên thân kiếm rơi xuống xuống dưới. Linh dược phong nữ đệ tử tuần hoàn này sư phó mai lào ông ý tứ, cùng kia ngoại môn áo xám đệ tử tiến đến dược điền nhìn xem tình huống hay không như hắn lời nói. Tám một chung văn vóng. Chỉ là tới rồi dược điền, không đơn giản là không thấy được này áo xám đệ tử trong miệng hà sư thúc, chính là hắn sư huynh một khắc danh áo xám đệ tử cũng là không thấy được này thân ảnh. Nữ đệ tử ngưng mi, nhân nàng nghĩ tới một cái khả năng, cho nên nàng lập tức ngự kiếm dựng lên, tên kia áo xám đệ tử thấy thế cũng là vội vàng theo sát sau đó. Vừa đến nghĩ lại nhai, hai người đều bị này trước mắt cảnh tượng cấp cả kinh ngừng bước chân. Đặc biệt là biết do nghĩ lại nhai tình huống nữ đệ tử, nàng hé miệng, thật lâu không thể khép lại, bởi vì nàng nhìn đến tình hình lại là, này nghĩ lại nhai lại là bị hoa đằng cấp bao quanh vây quanh. Đây là chuyện như thế nào? Linh dược phong nữ đệ tử thế nhưng thiếu chút nữa có chút cứng học nói. Áo xám đệ tử tuy không có tới quá nghĩ lại nhai, nhưng là cũng nghe nói nơi này chung quanh đều là vết đá, có thể nói là không hề sinh cơ đang nói, cho nên hắn cũng cảm thấy thật là quái dị, sư thúc, chúng ta muốn đi bẩm báo mai phong chủ sao. Nữ đệ tử cũng cảm thấy hẳn là đem tình huống nơi này kịp thời nói cho này sư phó mai là ông, chỉ là đương nàng xoay người phải rời khỏi khi. Bên hai lại dường như chuyển đến một phen thanh âm, tựa một nữ tử tiếng gọi ấm ý. Chỉ là thanh âm này như có như không, nữ đệ tử cũng không biết là không là chính mình ngay lầm. Bất quá này nghĩ lại nhai biến thành cái dạng này, cũng đủ để có thể hướng trưởng môn ngọc hư chân nhân bầm báo. Chỉ là áo xám đệ tử như vô phong chủ chi mệnh là vô pháp trực tiếp đi gặp trưởng môn, cho nên nàng nói, ngươi đi tìm thiền chú phong hồng sư huynh, nói cho hắn việc này. Ta hiện tại liền đi gặp sư phó của ta. Áo xám đệ tử thấy nữ đệ tử từ ngưng mi đến đây khắc sắc mặt cực kỳ không tốt, liền cho rằng này nghĩ lại nhai tình huống là không dung lạc quan, mà hắn bởi vì tu vi không cao, cho nên còn không đủ để nghe thế bùi hoa tiếng gọi ấm ý, cho nên hắn lập tức gật đầu nói, đã biết, sư thúc. Nữ đệ tử cùng áo xám đệ tử ở bay khỏi nghĩ lại nhai trên đường, lại vừa vặn đụng phải tiến đến xem xét thiên chú phong đóng giữ phong môn đệ tử. Các ngươi nhưng tử nghĩ lại nhai mà đến. Thiên chú phong đóng giữ phong môn đệ tử ngăn cản hai người. Áo xám đệ tử không dám nôn, chỉ nhìn mắt linh dược phong nữ đệ tử, người sau hiện tại nhân hoài nghi giao hoa cung nội đã lẫn vào ma giáo người, liền hỏi lại, vị sư huynh này lại vì gì sẽ đến nghĩ lại nhai? chư phi là áp giải bị phạt đệ tử hoặc là phụng trưởng môn hoặc các phong phong chủ chi mệnh, bằng không tầm thường đệ tử, là không được tự mình xâm nhập nghĩ lại nhai. Cho nên linh dược phong đệ tử hỏi đến đúng lý hợp tình. Thiên chú phong đóng giữ phong môn đệ tử thấy đối phương vẻ mặt hoài nghi thả lại là không đáp hỏi lại, liền nói, các ngươi là cái nào phong. Hắn thấy một người bạch đi ghê, một người áo xám, cũng đánh giá có thể là linh dược phong đệ tử, bởi vì cũng chỉ có linh dược phong dược điển hội tụ tập rất nhiều áo xám đệ tử, chỉ là hắn trong lòng hiểu rõ, lại còn muốn thăm dò. Vị sư huynh này, nơi này là nghĩ lại nhai. Khoảng cách nghĩ lại nhai gần nhất đó là linh dược phong, cái này. Ngươi không biết sao? A không phải không biết, chỉ là ta hỏi ngươi, ngươi lại không đáp, bởi vậy có chút hoài nghi thôi. Hơn nữa hắn lại là tiên nhị đại, nay ngoài miệng cũng định không có khả năng có hại. Ngươi nữ đệ tử biết này đối phương là hoài nghi nàng là ma giáo người, nàng tự giác, đây là đối nàng lớn lao vũ nhục cho nên nàng mới trận mắt giận nhìn. Áo xám đệ tử thấy hai người tựa sắp xảo đi lên, liền đang muốn tiến lên quên can, chỉ là hắn xem hai người lại đột nhiên ngưng thần mà nghe, rồi sau đó sắc mặt là một cái kinh một cái ai. Xin cái gì? Thấy hai người ngự kiếm tương hướng mà đi, áo xám đệ tử liền nói thầm một câu. Nhưng hắn bởi vì còn nhớ rõ linh dược phong nữ đệ tử dặn dò, còn muốn đi đem nơi này sự tình nói cho Tống Hồng, cho nên hắn cũng tức khắc đi theo tên kia thiên chú phong nam đệ tử mặt sau. Mà kia hai gã nội môn đệ tử sở dĩ rời đi đến nhanh như vậy, là bởi vì bọn họ vừa mới thu được truyền âm. Ở thiên chú phong nội hiện một người nội môn nữ đệ tử bị thương ngã xuống đất, cho nên dựa theo truyền âm theo như lời. Này đó nội môn đệ tử còn cần mau chóng trở lại từng người phong môn, lấy chờ đợi từng người phong chủ cùng bọn họ mở họp. Đóng giữ phong môn nam đệ tử nghe được truyền âm sau, liền trong lòng ngật đáp một chút. Mà quả nhiên ở tới rồi thiên chú phong thời điểm. Hoa yêu tộc trưởng đã không ở chỗ đó, cho nên hắn mới chứng thực trong lòng suy nghĩ, hắn muốn chạy tới thiên trú phong chủ điện, lại thấy tên kia ngoại môn đệ tử vẫn luôn đi theo hắn, vì thế hắn chỉ phải dừng lại hỏi, ngươi cùng lại đây làm cái gì? Sư thúc, đệ tử muốn đem nghĩ lại nhai bên kia tình huống nói cho thiên chú phong hồng sư huynh. Hồng sư huynh, ngươi nói cho ta cũng giống nhau, nói đi hiện tại các phong nội môn đệ tử đều muốn hướng từng người chủ điện tập hợp cho nên hắn đến lúc đó lại nói cho Tống Hồng cũng là giống nhau. Hơn nữa này cũng coi như là hắn đoái công chuộc tội đi, bởi vì vừa mới liền phải đến nghĩ lại nhai thời điểm, thế nhưng cùng kia linh dược phong nữ đệ tử quay miệng, cũng liền ngược lại đã quên đi xem nghĩ lại nhai nơi đó tình huống, cho nên áo xám đệ tử này tin tức nhưng tới đúng là thời điểm. Áo xám đệ tử vốn cũng do dự một chút, chỉ là ngẫm lại hắn cũng hẳn là thiên tru phong đệ tử, liền nói. Đệ tử cùng vừa mới vị kia linh dược phong sư thúc cùng tiến đến nghĩ lại nhai, rồi sau đó liền nhìn đến này nghĩ lại nhai lại là nơi nơi đều là hoa. Nơi nơi đều là hoa đóng giữ phong môn nam đệ tử nghe xong, liền nghĩ này cách nói nhưng thật ra cùng kia đâu ra để nói giống nhau. Hảo, ta đã biết, ngươi trở về đi. Áo xám đệ tử sau khi gật đầu, liền hãy còn ngự kiếm rời đi. Lúc sau này đóng giữ phong môn nam đệ tử tiếp tục đi trước thiên trục phong chủ điện chuẩn bị đem việc này trực tiếp bẩm báo cấp thiên tru phong phong chủ mạc hư chân nhân. Mà lúc này, ma quân khuynh thành đứng ở ngự thú phong thượng, hắn đứng ở chỗ cao, nhìn những cái đó nội môn đệ tử nhóm sáu tục đi trước bọn họ chủ điện, liền vừa lòng mà cười, kia tiểu hoa yêu còn xem như rất thông minh. Ma quân, chúng ta có phải hay không có thể bắt đầu này? Chúc thử tình đang muốn xin chỉ thị ma quân khuynh thành hay không có thể bắt đầu đi đem kia trinh lạc mang ra tới? Không cần! Nàng chính mình sẽ trở về ở ma giáo ma y, y tuy đã là bắt đầu luyện chế cổ độc, nhưng là ma quân khuynh thành tin tưởng này trinh lạc nếu tham dự quá 10 năm trước tiên ma đại chiến cổ độc luyện chế, tự nhiên cho rằng từ nàng tới chế độc liền không còn gì tốt hơn, bởi vậy đang muốn đem trinh lạc triệu hồi. Trúc Thử Tinh biết ma quân khuynh thành tâm tư khó có thể nắm lấy, bởi vì này trinh lạc chính là ma giáo đạo phạm, theo lý thuyết nhưng không có bực này đãi ngộ. Chỉ là thế nhưng là ma quân khuynh thành quyết định, Hắn cũng đến nghe theo. Mà ma quân khuynh thành tiếp tục nói, ngươi làm phạm nhân trong hoàng cung kia hai chỉ hồ yêu bắt đầu hành động đi. Là chúc thử tinh vốn tưởng rằng này cổ trùng tìm được rồi, kia hai gã hồ yêu mỹ nhân liền đã là đã không có tác dụng, nhưng hiện giờ ma quân khuynh thành lại nói muốn lấy phạm nhân hoàng đế chi lực tới đối phó giao hoa cung, rồi sau đó lại là toàn bộ tiên môn. Không biết kia hà cô nương hoa yêu tộc trường đối niên hoa sở làm hết thảy Ma quân khuynh thành đương nhiên biết được, chỉ là chúc Thử Tinh không dám đề cập, bởi vì nếu nói niên hoa là ma quân khuynh thành người, kia này tiểu hoa yêu đối này sợ làm đó là phạm vào tối kỵ. Nhưng ma quân khuynh thành lại không có biểu hiện đến không vui, cũng liền không biết hay không cam chịu tiểu hoa yêu cách làm. Nàng A, khiến cho nàng ăn chút khổ đi, cũng làm nàng hảo hảo dư vị một chút, ở buồn quân bên người có bao nhiêu sao hảo. Hoa yêu tộc trường mỗi ngày đúc phong cơ hồ các đệ tử đều hướng chủ điện ngự kiếm mà đi, liền trong lòng đại hỷ, nhưng ở này đó người giữa lại không có nhìn đến tống tử chỉ cho nên nàng lại ngược lại hướng kia sơn cốc mà đi, đến nỗi kia sơn cốc nơi, nàng vẫn là thực dễ dàng liền có thể tìm được. Này các phong phong môn có kết giới đảo cũng bình thường, nhưng ở phong môn nội trong sơn cốc thế nhưng cũng khác thiết kết giới, hoa yêu tộc trường lại cảm thấy ít có. Nàng không kiên nhẫn là thật sự. Nhưng vẫn là thử đi bài trừ cái này kết giới, nhưng cái này kết giới đã từ tống tử trì trọng thiết, chỉ vì hắn phải nắm chặt thời gian dưỡng thương cùng chuẩn bị thăng dài, cho nên hắn là vì không cho người quay dày thôi. Cái gì phá kết giới hoa yêu tộc trường nhiều lần thì không được, liền lấy chân đá hạ, lại ngược lại bị thiếu chút nữa đạn ngã xuống đất. Hoa yêu tộc trường xoa xoa bả vai cũng âm thầm phỏng đoán như vậy lợi hại kết giới có lẽ vẫn là tống tử trì sở thiết cho nên nàng sửa sang lại phía dưới phát cùng quần áo, liền ở kết giới ngoại học niên hoa thanh em hồ, sư minh, ta là A đệ A. Tông tử trì tự niên hoa bị áp đến nghĩ lại nhai sau, liền không có chủ động đi liên hệ nàng, chỉ vì hắn biết do nếu là hắn như thế làm nói, kia trưởng môn ngọc hư chân nhân khẳng định sẽ càng thêm hoài nghi niên hoa, bởi vì nếu bị giam giữ giả trong lòng có quỷ, kia định là sẽ nghĩ mọi cách chạy thoát, cho nên niên hoa nhất an toàn thỏa đáng cách làm chính là ngược lại cái gì đều không cần, đầu tiên là thành thật mà đã ở nơi đó. Mà khi hắn ở An Viên Mai Lào ông sở luyện chế ức chế cổ độc thuốc viên sau, lại đột nhiên nghe được bên ngoài lại có người ở kêu tên của hắn. Chỉ là lúc này hẳn là không có khác giao hoa cung đệ tử sẽ tìm đến hắn, bởi vì trưởng môn Ngọc Hư chân nhân đã hạ đạt mệnh lệnh, không được đệ tử tự tiện tiếp cận Sơn Cốc Nhưng thanh âm này như thế nào nghe tới như thế giống đâu ra đệ, Chỉ là này lại như thế nào khả năng đâu, nàng lúc này rõ ràng hẳn là ở nghĩ lại nhai. Nhưng là Tống Tử Chi vẫn là quyết định tiến đến kết giới chỗ đó nhìn xem. Sư Minh, ngươi cuối cùng tới, này kết giới như thế nào như thế khó bài trừ A Hoa yêu tộc trường thấy là Tống Tử Chi tới, liền lấy có điểm đoán trách khẩu khí nói. Tống Tử Chi thấy này người tới lại là đâu ra đệ, liền bỏ kết giới, A đệ, ngươi như thế nào tự tiện chạy ra nghĩ lại nhai. Trường môn ngọc hư chân nhân vẫn chưa truyền ra muốn phóng thích nàng tin tức, cho nên tống tử trì vào lúc này nhìn đến nàng, cũng cũng chỉ đến nghĩ đến này nguyên do. Mà hoa yêu tộc trường vốn là vẻ mặt hoa si trạng, nhưng đã nói đến này chạy trốn, nàng cũng hoàn hồn giải thích nói, buồn tộc. Ta không có chạy trốn, là ta hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau liền tại đây nghĩ lại nhai bên ngoài. Hoa yêu tộc trường tuy rằng tưởng cực lực bắt chước niên hoa, nhưng này tự xưng lại khó có thể sửa đổi cũng liền thiếu chút nữa lộ hãm. Tông tử chi kỳ thật vừa mới cũng thu được phong môn nội có đệ tử bị thương tin tức, chỉ là hắn buồn tính toán đi chủ điện, nhưng mạc hư chân nhân lại nói trước làm hắn ở trong sân quốc, tạm thời không cần tới, cho nên hắn mới lưu tại sân quốc. Mà này có đệ tử bị thương, đâu ra đệ liền chạy ra, cho nên hắn nghĩ, chỉ sợ này hai người cũng là có liên hệ đi. Đơn tử bề ngoài xem ra, này sắc thật ra sao tới đệ bộ ráng. Nhưng là này ngữ điệu ngữ khí lại không rất giống. Cho nên Tống Tử Chi đột nhiên đem hoa yêu tộc trường cấp kéo đến này trước mặt, hai người dựa thật sự gần, hoa yêu tộc mặt dài đỏ, nhưng nàng cảm thấy loại này tư thế là càng nhiều càng tốt. Sư Minh, ngươi, ngươi phải đối ta làm cái gì? Nàng lúc này càng có rất nhiều một loại chờ mong, thật chờ mong Tống Tử Chi bước tiếp theo đối nàng làm chút cái gì. Tống Tử Chi dựa vào này hoa yêu tộc trường như thế chi gần cũng là vì muốn thăm thăm đối phương có hay không yêu tộc hơi thở, chỉ là đối phương hơi thở không có khắc thường, cũng liền tạm thời chứng minh hoa yêu tộc trưởng có phải hay không phi nhân loại. Bởi vậy hắn lại hỏi, vừa mới tin tức, ngươi chính là nghe được. Làm giao hoa cung nội môn đệ tử, nếu là tiếp thu đến chính là khuyết trường dường như chuyên âm, như vậy đều hẳn là nghe được. Nhưng hoa yêu tộc trường tuy nhận lấy ma quân khuynh thành sở cấp tích yêu đan tới che giấu trụ yêu tộc hơi thở. Nhưng này truyền âm nàng lại là tiếp thu không đến nhưng Tống tử chỉ như thế hỏi nàng, cũng nhất định là tại hoài nghi nàng cho nên nàng đương nhiên đến gật đầu nói coi à là làm chúng ta đi chủ điện sao? sư Minh, ngươi như thế nào không đi nhưng cái gì sự đi chủ điện xem ra hắn còn không phải giống nhau hoài nghi à chỉ là này nhưng khó không được nàng còn không phải là nàng đem kia nữ đệ tử hôn mê trên mặt đất sự sao truyền âm nói là một vị sư tỉ bị thương, Tống tử tri ân một tiếng, đi thôi. Hoa yêu tộc trường tự cho là đúng quá quan, liền cao hưng nói, sư minh, chúng ta đi chủ điện sao? Nghĩ lại nhai nếu là ấn đâu ra đệ lời nói, kia này ra hoa cung rất có thể là lẫn vào ma giáo người, chỉ là nàng lại không hảo đại ở sân cốc, tự nhiên cũng không được đi chủ điện, bởi vậy tống tử chỉ là nghĩ đem nàng lại mang về nghĩ lại nhai. Sư minh, chúng ta không thể đi chỗ đó. Kia nghĩ lại nhai hiện giờ rất nguy hiểm. Hoa yêu tộc trường không thể làm tống tử trì đi nghĩ lại ngay tuy nói cho dù đi, cũng chỉ là cảm thấy giải quá một đống hoa ra tới sẽ cảm thấy thực quỷ dị mà thôi. Hơn nữa nàng đem niên hoa biến thành hoa, cũng khiến cho người khó có thể nhận thấy được nàng tồn tại, bất quá nàng lại sợ tống tử trì pháp lực quá cường, cũng liền khó có thể giấu trụ hắn, cho nên nàng nghĩ nhất định phải ngăn cản hắn. Nguy hiểm! Đã xảy ra chuyện gì? Tống Tử Chi cũng không có đối cái này đâu ra để hoàn toàn buông cảnh giác. Ta vừa tỉnh tới sau, liền phát hiện kêu nghĩ lại nhai mọc đầy hoa, cho nên cho dù ngươi đi, cũng hẳn là tới gần không được nơi đó. Hoa yêu tộc trường tuy là chúng hoa yêu đứng đầu, nhưng ở trước mặt cũng là xấu hổ xấu hổ. Húng chi nàng lúc này muốn gạt Tống Tử Chi, toại cũng chỉ dám cưới lầu nói. Hoa! Tống Tử Chi ngay sau đó nghĩ tới có thể hay không là hoa yêu việc làm. Bởi vậy hắn tự giác muốn lập tức đi trước thiên chú phong chủ điện đi gặp mạc hư chân nhân. Người liền ở chỗ này, không thể đi ra ngoài. Tông tử chỉ ngự kiếm mà ra sơn cốc kết giới, lúc sau hắn lại lần nữa thiết trí hảo kết giới, cũng mặc kệ hoa yêu tộc trường vẫn luôn la hét muốn cùng hắn cùng tiến đến chủ điện. Hoa yêu tộc trường bị môi, nàng trong lòng tất nhiên là không căm lòng, nhưng nàng sau lại ngắm lại, lại cảm thấy chỉ cần việc này tiến hành thuận lợi. Khi nàng cùng tống tử trì sau này ở bên nhau nhật tử liền chỉ có càng ngày càng nhiều, cũng cũng chỉ đến nhịn xuống khẩu khí này. Nàng tả hữu nhìn nhìn này bên trong sơn cốc trong viện bố cục, rồi sau đó đó là ngồi ở một ghế đa tượng, chuẩn bị cứ như vậy chờ tống tử chỉ trở về. Chỉ là này hoa yêu tộc trường nhìn như từng bước một tiếp cận thành công, rồi lại không nghĩ tới không ngờ lại nửa đường sát ra một cái trình rào kim. Hồ Yêu A huyển vốn là bị dưỡng ở trường môn ngọc hư chân nhân chỗ đó, nhưng hôm nay cơ hồ sở hữu giao hoa cung đệ tử đều đi mở học đi, cho nên tự nhiên cũng không có người trông giữ nó. Hồ Yêu A huyển trên mặt đất lộ trình sở chịu thương đã hảo, quan trọng nhất chính là mắt cũng có thể thấy được, tuy rằng hóa thành hình người thời gian còn không thể quá dài, nhưng là nếu muốn chạy trốn ra giao hoa cung nói vậy cũng không có gì vấn đề. Lúc này nàng thấy này chung quanh cũng không có giao hoa cung đệ tử thủ, liền dùng yêu thuật mở ra lồng sát, ở chạy ra ngoài điện sau, lại lắc mình biến hóa, biến thành một người người mặc bạch đi đi nội môn nữ đệ tử, bởi vì nàng cảm thấy kể từ đó, chỉ cần không lộ ra yêu khí, cũng nên nhưng thuận lợi chạy ra giao hoa cung. bất quá rời đi phía trước, nàng còn muốn đi xem niên Hoa, bởi vì nàng từ những cái đó nội môn đệ tử trong miệng nghe được, niên Ho bị giam giữ đến nghĩ lại ngay, Cho nên nàng lúc này đang muốn hướng nghĩ lại nhai mà đi. Người là cái nào phong? Như thế nào còn không đi chủ điện? Hồ yêu á huyển hướng tương phản phương hướng mà đi, tự nhiên dẫn tới một ít nội môn đệ tử ghé mắt, mà có một người nữ đệ tử càng là đi hướng hồ yêu á huyển trước người hỏi. Ta, ta là nàng bị trưởng môn ngọc hư chân nhân mang đi dưỡng thương, nhưng lại không biết cái kia điện kêu cái gì, chỉ phải dùng ngón tay chỉ. nay nữ đệ tử nhìn về phía kia cung điện, Liền nói, Nguyên Lai Sư muội là trưởng môn đệ tử A. Hồ Yêu A huyển cười cười, mà tên này nữ đệ tử xem nàng như thế, liền cảm thấy người này như thế nào thoạt nhìn như vậy không cơ linh, cũng thật sự không giống như là trưởng môn ngọc hư chân nhân những cái đó nội môn đệ tử. Nhìn theo tên kia nữ đệ tử ngự kiếm bay đi, Hồ Yêu A huyển lúc này mới tiếp tục hướng linh dược phong mà đi. Nàng đã sớm nghe nói nghĩ lại nhai là ở linh dược phong chỗ đó, mà cũng may dọc theo đường đi. Cho dù tái ngộ đến những cái đó chạy tới các phong chủ điện nội môn đệ tử, nàng cũng không lại bị ngăn lại. Nghĩ lại nhai, bốn phía đều vì vách đá, thả không có một ngọn cỏ, nhưng như thế nào nơi này thế nhưng tràn đầy hoa tươi. Hơn nữa tuy che giấu yêu khí, nhưng có thể lừa gạt người tu đạo lại lừa gạt không được đều là yêu tộc hồ yêu á huyền chẳng lẽ là hoa yêu. Cô nương, cô nương hồ yêu á quyển hô vài tiếng, lại là không người đáp ứng. Mà đương hồ yêu á tuyển tưởng lại lần nữa hô lên thanh thời điểm, những cái đó đoá hoa lại giật mình. Hồ yêu á tuyển thấy vậy lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng muốn là thiếu chút nữa dùng ra yêu thuật, muốn đem này cánh hoa hải cấp thiêu cái tinh quang. Bất quá này đó hoa rõ ràng cực có thể là hoa yêu việc làm, lại vì gì không có gì yêu khí tại đây. Hồ yêu A tuyển chít một đoá hoa, chỉ liền như vậy, nàng liền lại nghe thế hoa thế nhưng chuyển ra thanh âm. Có thể hay không là hố yêu á huyển dùng pháp thuật ý đồ đem này cánh hoa hải biến trở về nguyên hình. Biển hoa dần dần tiêu tán, lộ ra niên hoa mặt, cho đến toàn thân đều lộ ra tới. Hố yêu á huyển nhìn thấy là niên hoa, liền lập tức chạy đến bên người nàng. Niên hoa lúc này chính nhắm chặt hai mắt, rõ ràng hôn mê bất tỉnh. Cô nương, cô nương, ngươi xảy ra chuyện gì? Hố yêu á huyển cũng thử đẩy đẩy niên hoa. Nhưng thấy nàng vẫn là không có một chút chi giác, liền nghĩ đem nàng đưa về đến thiên trú phong sân cốc. Nhưng nàng nghĩ lại hạ, lại cảm thấy không ổn, bởi vì vừa mới nàng nhìn đến những cái đó giao hoa cung đệ tử đều ở vội vã mà chạy tới từng người phong môn chủ điện, liền cho rằng chỉ sợ kia tống tử chi lúc này cũng không ở sân cốc. Này giao hoa cung đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự, nên sẽ không thật cùng kêu hoa yêu có quan hệ đi. Hồ Yêu A vẫn là quyết định trước đem niên hoa rửa đặt ở nghĩ lại nhai một chỗ hơi chút ẩn ngấp một chút vách đá trước, rồi sau đó nàng tính toán đi một chuyến Thiên Chu Phong, đi tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Lúc này Thiên Chu Phong chủ điện, bạch đi các đệ tử lục tục đã đến. Bọn họ nghe nói xảy ra chuyện chính là buồn phong đệ tử, liền liền bắt đầu các loại ngờ vực, cho nên cũng khiến cho này toàn bộ chủ điện nhất thời đều là nghị luận thanh âm. Chỉ là cùng ngày đúc phong phong chủ mạc hư chân nhân ngồi trên chủ điện ghế trên lúc sau, phía dưới thanh âm mới chậm rãi bình ổn. Ngươi là nói nghĩ lại nhai mọc đầy hoa. Thiên chú phong phong chủ mạc hư chân nhân sau khi nghe xong này đóng giữ phong môn đệ tử bẩm báo sau liền lại lần nữa xác nhận nói. kia đóng giữ phong môn nam đệ tử gật gật đầu, ta là nghe gì sư muội nói, nàng ở nghĩ lại nhai kết giới ngoại tình lại sau, liền thấy dấu mắt biển hoa, đệ tử nhân trong lòng hoài nghi. Liền liền đi chỗ đó nhìn nhìn, rồi sau đó liền gặp Linh Dược Phong một vị nội môn nội môn đệ tử cùng một người ngoại môn đệ tử, lại sau lại, đệ tử đó là nghe được viên sư muội bị thương tin tức. Tên này nam đệ tử còn bổ sung một câu, đệ tử đi nghĩ lại ngay trước, là làm viên sư mội đi bẩm báo sư phó, cho nên đệ tử cảm thấy thương tổn viên sư mội người hẳn là đã biết nàng muốn tới chủ điện, cho nên mới sẽ lấy này pháp tới ngăn cản nàng tiến đến. Này trưởng môn Ngọc Hư chân nhân vẫn chưa quyết định thả ra Niên Hoa, mà ở điểm này thượng, mặc Hư chân nhân vẫn là xác định, cho nên này nam đệ tử thấy Niên Hoa thế nhưng không ở nghĩ lại nhai, cũng là cảm thấy khả nghi, toại mới làm nữ đệ tử đi bẩm báo với hắn. Nhưng nghĩ lại nhai kết giới là giao Hoa cung lịch đại trưởng môn gia cố mà trí, cho nên nơi nào là như thế dễ dàng là có thể giải trừ. Nhưng nếu là pháp lực cao thâm giả, như Ma Quân Khuynh thành tới lời nói, Kêu liền liền không kỳ quái. Nhưng này vô hồi mà cách làm rồi lại không phải phong cách của hắn, cho nên Mạc Hư Chân Nhân suy nghĩ rốt cuộc là ai đâu. A đệ nhưng ở sân cốc. Mạc Hư Chân Nhân thấy Tống Tử Trì cũng đi tới chủ điện, liền tự giác niên hoa đã trở lại sân cốc. Tống Tử Trì gật đầu, rồi sau đó cung thanh nói, sư phó, đệ tử cho rằng cần mau chút phái người tiến đến nghĩ lại nhai. Mạc Hư Chân Nhân cũng cảm thấy hẳn là đi nghĩ lại nhai nhìn xem. Cũng liền hướng đứng ở bên cạnh hắn một người nội môn đệ tử hỏi, Mai Phong Chủ như thế nào nói? kia bị thương nữ đệ tử bị đưa đến linh dược phong Mai Lào ông chỗ đó, cho nên Mạc Hư Chân Nhân là đang hỏi, này Mai Lào ông có hay không tại đây bị thương nữ đệ tử trên người, phát hiện cái gì? bẩm sư phó, Mai Phong Chủ nói, viên sư muội là chúng mê hồn hương. Mê hồn hương? Chẳng lẽ là yêu tộc việc làm? Mạc Hư Chân Nhân hãy còn suy đoán là hoa yêu. Là hoa yêu làm. Vốn là dấu ở thiên chú phong đệ tử Trung hồ yêu á huyển rốt cuộc nhịn không được. Nàng không hề chỉ hỏi thăm tin tức. Ngược lại là đi ra. Ngẳng đầu hướng mạc hư chân nhân nói. Thiên chú phong chúng đệ tử xem này đi ra đám người nữ đệ tử khuôn mặt rào hảo. Thả có một cổ trời sinh mị thái. Chỉ là thoạt nhìn có chút non nớt Cũng lạ mặt thực. Cho nên đều không người nào biết nàng là ai. Ngươi là tân đệ tử một nhiều. Thả nếu là không quá xông ra. Mạc hư chân nhân cũng liền tự nhiên nhớ không rõ tên, bất quá cũng may hồ yêu á huyển tự báo ra môn. Chân nhân, ta là cái kia. Bị dưỡng ở ngọc hư chân nhân nơi đó hồ yêu, ta kêu á huyển. Lại là kia chỉ hồ yêu chúng ta đây còn chờ cái gì, mau đi bắt nàng nha. Nhưng mạc hư chân nhân lại làm những đệ tử đó đều dừng tay, rốt cuộc hắn nghe nói này hồ yêu là bị niên hoa cứu, cũng là bị tống tử trí cấp mang về tới, cho nên mới cho rằng. Nàng cho dù là yêu, cũng hẳn là một con bản tính thuần lương yêu, hắn tọa hỏi, ngươi như thế nào biết kia mê hồn hương là hoa yêu việc làm. Hồ yêu á quyển nguyên bản vừa thấy những cái đó thiên trú phong đệ tử, mỗi người vung lên ống tay háo liền nghĩ đến chào nàng bộ ráng, liền thiếu chút nữa liền phải biến trở về nguyên hình, chuẩn bị chạy vì thượng kế, chỉ là nàng xem mạc hư chân nhân ngăn cản bọn họ thả lại hỏi nàng lời nói, nàng liền tiếp tục đánh bạo nói, hoa yêu nhất tổ cam hiểu mê hồn thuật. Liền cùng ta hồ tộc am hiểu mỹ thuật giống nhau, hơn nữa nghĩ lại nhai nơi đó hoa chính là hoa yêu việc làm, còn có, vừa mới vị kia. Công tử theo như lời cái kia gì sư muội cũng không phải hà cô nương, chân chính hà cô nương còn ở nghĩ lại nhai ngoại hôn mê bất tỉnh. Tống tử trì ngần ra, mà kia đóng giữ phong môn nam đệ tử lập tức phản bác nói, không có khả năng, trên người nàng cũng không có yêu khí. Yêu tộc có tích yêu đan. Bất luận cái gì yêu tộc chỉ cần ăn xong này tích yêu đan liền nhất định có thể ở hạn định thời gian nội giấu đi yêu khí. Hồ yêu á huyền buồn không thể nói ra này đó, nhưng vì cứu niên hoa, nàng cũng liền cố kỵ không được quá nhiều. Tên này nam đệ tử vẫn là lần đầu tiên nghe nói này tích yêu đan cho nên liền nhất thời không lời gì để nói. Cho nên nếu này yêu khí thật có thể giấu đi, mà này hồ yêu nói được lại là thật sự lời nói, kia ở trong sơn có người. Ra sao sư muội sao? Mặc hư chân nhân lập tức làm tống tử trì cùng mộ dung cảnh tiến lên, cũng ngay sau đó nói, tử cầm, người đem á đệ đưa tới chủ điện, mặt khác, á cảnh đi một chuyến nghĩ lại ngay Ta cũng đi. Hồ yêu á tuyển đem niên hoa tàng đến một chỗ địa phương, cho nên nàng tự giác có thể vì mộ dung cảnh dẫn đường. Tống tử trì lĩnh mệnh, hắn vốn là tâm tồn nghi ngờ, hơn nữa hắn tin tưởng. Có đôi khi yêu tộc có thể nhìn đến thường nhân sở nhìn không tới đồ vẩn, cho nên ứng thừa nói là. Sau, liền ngự kiếm bay khỏi chủ điện. Hắn một hồi đến sơn cốc sau, hoa yêu tộc trường liền lập tức chạy ra tới, nàng thấy Tống Tử Trì đã trở lại. Hơn nữa sắc mặt vô dị, liền cho rằng hết thảy đúng như nàng suy nghĩ. Sư Minh, ngươi đã trở lại. Vị kia sư tỷ thương thế như thế nào? Ngươi cùng ta đi một chuyến chủ điện. Tống Tử Trì giữ chặt hoa yêu tộc trường liền đi. Hoa yêu tộc trường không có nghĩ tới, tống tử chỉ muốn nàng đi chủ điện, là bởi vì muốn tìm nàng đối chất, mà nàng lúc này tâm tư, đã sớm ở cùng tống tử chỉ cùng ngự kiếm mà trở nên vô cùng vui vẻ. Tới rồi chủ điện, hoa yêu tộc trường vừa tới liền ngọt ngào mà hô thanh, chân nhân hảo. Mặc hư chân nhân nhìn không ra này trước mặt đâu ra đệ là thật là giả, chỉ là này ngữ điệu lại dường như không quá thích hợp. Hơn nữa hắn còn phát hiện vị này đâu ra để bộ dáng lại là lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Á đệ, bộ dáng của ngươi. Hoa yêu tộc trường đối này sớm có chuẩn bị, liền nói, ta bộ dáng vốn dĩ chính là như thế à, trước nay cũng chưa biến quá. Nàng lời này vừa ra, nay chủ điện các đệ tử lại bắt đầu cho nhau châu đầu ghé thai, mà tống tử chỉ càng là nhìn chầm chầm hoa yêu tộc trường. Ngươi nói cái gì? Sư Minh, ta đang muốn cùng ngươi nói một sự kiện đâu? Mà lúc này, từ nghĩ lại nhai trở về mộ dung cảnh cùng hồ yêu á quyển, chính mang theo niên hoa liền về tới chủ điện. Hoa yêu tộc trường thấy vậy, liền thầm nghĩ, thật đúng là không nghĩ tới này đó người tu đạo như thế mau liền tìm đến nàng, bất quá cũng vừa lúc không phải sao. Chính là nàng, là nàng biến thành ta bộ dáng. Nàng là yêu tộc. Hồ yêu á quyển nghe nàng như thế nói niên hoa, liền tới gần hoa yêu tộc trường, người sau có điểm đột nhiên không kịp phòng ngựa. Nàng thấy hồ yêu á huyển tựa ở nghe trên người nàng hơi thở, liền không khỏi trột dạ mà lui về phía sau một bước, ngươi phải làm cái gì? Ngươi không phải người tuy rằng yêu khí có thể che giấu, nhưng là hồ yêu á huyển chính là có thể cảm giác này đối phương hơi thở không tầm thường, tội cảm thấy đối phương định không phải người, chỉ là đến tột cùng là yêu tộc vẫn là ma giáo đồ lại tạm thời còn không thể xác định. Hoa yêu tộc trường cũng không biết trước mặt nữ đệ tử là hồ yêu á huyển biến thành. Liên ra vẻ lạnh lùng nói, vị này sư mội ngươi nói cái gì nha, ta như thế nào không phải ngươi. Sư minh nàng bôi nhọ ta. Rồi sau đó lại ngược lại lấy khóc lóc kể lệ ngữ điệu đối Tống Tử Trì nói. Nhưng Tống Tử Trì vẫn là sắc mặt đạm nhiên, mà hồ yêu á chuyển chỉ vào dựa vào chủ điện lập trụ trước vẫn là hôn mê bất tỉnh nghiên hoa, vậy ngươi như thế nào biến thành hà cô nương bộ dáng, chân chính hà cô nương tại đây. Hoa yêu tộc trường xem nhẹ hồ yêu a huyển đối niên hoa sưng hô nàng nhân cẩn thận đánh giá hôm nay đúc phòng nữ đệ tử, liền cảm thấy như thế nào người tu đạo giữa cũng có tự mang mị thái nữ tử, chẳng lẽ nàng cũng là yêu tộc. Hoa yêu tộc trường tuy như thế nghĩ, lại không dám nói ra, chỉ vì sợ vạn nhất có người muốn nàng nói ra cái nguyên cớ, mà nàng tổng không được nói là bởi vì chính mình là yêu tộc, cho nên có loại này trực rắc đi. Ta mới là đâu ra đệ. Hơn nữa ngươi xem nàng bộ dáng, rõ ràng chính là yêu tộc biến thành. Hoa yêu tộc trường chỉ vào niên hoa, chính là bắt lấy nàng điểm này mà không bỏ. Ngươi hồ yêu á huyển vốn định lại nói thượng một câu, nhưng là nàng tự biết lúc này nhất quan trọng vẫn là niên hoa, toại đã lời nói ở bên miệng lại không có phun ra. Tông tử chi đứng ở trong điện, đang xem đến mộ dung cảnh cùng hồ yêu á huyển giá niên hoa tiến vào sau, liền vẫn luôn không nói nữa. Hắn nhìn lúc này hai cái đâu ra đệ. Một cái bộ dáng như thường, một cái lại là mạo như yêu cơ, mà nếu là bộ dáng như thường chính là chân chính đâu ra để nói, như vậy rất nhiều sự tình liền đều không cần lại đi điều tra rõ, cũng liền có thể giải quyết dễ dàng, nhưng nếu kia đã là hôn mê, mạo như yêu cơ chính là đâu ra để nói, này sau này nan đề cập mê hoặc chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hắn cũng không có khuynh hướng ai là đâu ra đệ, chỉ là hiện giờ chính trực có đệ tử bị thương cũng liền hoài nghi có ma giáo người lẫn vào giao hoa cung, mặt khác Tống Hồng tuy kém mộ dung cảnh trở về, nhưng còn lại người còn ở Hà Gia Thôn điều tra, cũng liền một chốc một lát cũng còn không được trở về, cho nên cũng liền khó đã tẩy thoát này như yêu cơ nghiên hoa hiểm nghi, cho nên lúc này, mau chóng phân biệt ra hai người ai thiệt ai giả mới là mấu chốt. Nếu là dùng cùng linh thú huyết minh quan hệ tới phân biệt nhưng thật ra có thể, chỉ là gần nhất kia đối minh loan điểu còn có thương tích thế trong người. Thứ hai niên hoa còn chưa tỉnh lại, cũng liền không thể hành xử triệu hoàn thuật, cho nên này phương pháp không được. Mà làm bạch thư phân biệt gia vị nào là này thân truyền đệ tử, lấy pháp thuật y lý thuật hoặc là mặt khắc cẩm các sở đặc có bí pháp tới phân biệt, tuy không phải trăm phần trăm, nhưng ứng cũng có thể, chỉ là bạch thư mới vừa bị mạc hư chân nhân làm phong phách phương pháp, tuy nói hiện tại đã là giải trừ, nhưng vẫn cần đóng cửa một đoạn nhận tử, cho nên này phương pháp cũng không được. Đến nỗi lấy huyết tới thí nghiệm cổ độc phương pháp này, tuy rằng niên hoa dù chưa tỉnh, nhưng vẫn nhưng lấy máu, chỉ là mỗi lần nàng uy Tống Tử Chi uống máu thời điểm, đều là ở nàng thành tỉnh là lúc, cho nên nếu là ở nàng hôn mê trạng thái đi xuống thí nghiệm, cũng liền không biết sẽ không đối này có ảnh hưởng, cho nên phương pháp này cũng bị phủ quyết. Tống Tử Chi lúc này nghĩ đến như thế nào phân biệt thật giả đâu ra để phương pháp, có thể phía trên pháp đều bị hắn phủ quyết, cho nên đã là bắt đầu vần dầu. Cũng không chỉ là hán, chính là này sư phó mạc hư chân nhân, ở thấy hồ yêu á huyển cùng hoa yêu tộc trưởng cái cỏ thời điểm, cũng biết phải nhanh một chút đem thật sự đâu ra đệ tìm ra. Mà đột nhiên, liền ở tống tử trì thủ đoạn chỗ, đầu tiên là xuất hiện phân tán dường như hồng quang, rồi sau đó lại có một vòng đồ vật giống như muốn hiện ra tới. Nay chủ điện thượng thiên chú phong đệ tử phát hiện tống tử trì thủ đoạn chỗ thế nhưng phát ra quang, liền sôi nổi tranh tiên nhìn xung quanh. Thứ này giờ phút này đã hoàn toàn hiện lên, là tống tử chỉ cùng niên hoa kết làm đạo lữ khi, trưởng môn ngọc hư chân nhân sở đưa dư bọn họ tơ hồng. Tơ hồng ở, các đạo lữ tồn, nếu là tơ hồng là tự hành bốc ra, tắc rất có thể là bởi vì đạo lữ một phương đã xảy ra nguy hiểm cho đến tự thân tánh mạng sự tình. Chỉ là tống tử chỉ trên cổ tay tơ hồng tựa sắp bốc ra, vì thế hắn lập tức đầu tiên là nắm lên hoa yêu tộc lớn lên tay. Người sau cũng không biết Tống Tử Chí muốn làm gì, mà nàng căn bản cũng không biết còn có tơ hồng thứ này, chỉ đỏ mặt nói, Sư Minh, ngươi đây là làm cái gì, như thế nào lại là lôi kéo nhân ra tay chỉ là nàng nói còn chưa dứt lời, Tống Tử Chí đã là buông ra tay nàng. Nàng thấy Tống Tử Chí ba bước làm hai bước mà đi hướng niên hoa, hơn nữa cũng tựa nàng giống nhau, bắt lấy niên hoa thủ đoạn. Lúc này niên hoa trên cổ tay, cũng tựa Tống Tử Chí như vậy. Kêu cột vào thủ đoạn chỗ tơ hồng đã là hoàn toàn hiện lên, chỉ là cũng đã bắt đầu trở nên tùng suy sụ, giống như muốn tùy thời bóc ra, mà Tống Tử Trì thấy thế, liền đã là xác định niên hoa mới là thật sự đâu ra đệ. Sư Minh, ngươi ở làm cái gì, nàng rất nguy hiểm, nàng hoa yêu tộc trường nhìn Tống Tử Trì vẫn luôn nắm niên hoa tay, thả đến lúc này đều không có buông ra ý tứ, liền hô câu, chỉ là nàng cũng không teo xong liền bị Tống Tử Trì thi ra pháp quyết cấp đả thương. Nàng nhân không hề phong bị, toại bị đả thương trên mặt đất, nhưng nàng rốt cuộc là hoa yêu tộc trường, tất nhiên là có một bộ chữa thương yêu thuật, chỉ là ở như vậy trường hợp hạ, nàng lại không được dùng này yêu thuật, toại chỉ phải chịu đựng đau, sư minh, ngươi, ngươi vì sao phải thương ta? Tông tử chỉ không thấy hoa yêu tộc trường, chỉ ôm niên hoa tiến lên, hắn cùng mạc hư chân nhân nói, á đệ cùng ta kết làm đạo lữ khi, có thơ hồng làm chứng. Mặc hư chân nhân đương nhiên biết này kết làm đạo lữ khi, lịch đại trưởng môn đều sẽ cấp kết làm đạo lữ đệ tử mang lên tơ hồng. Mà hắn cũng chú ý tới niên hoa thủ đoạn chỗ có một cái cùng tống tử chỉ giống nhau tơ hồng, chỉ là thoạt nhìn lại tựa muốn bốc ra, bất quá vô luận như thế nào, này đã là có thể xác định nàng chính là đâu ra đệ. Cho nên hắn ra lệnh một tiếng, đêm này yêu nghiệt bắt lại. Hoa yêu tộc trường thấy mấy ngày này đúc phong các đệ tử đối nàng tập thể công kích. Liền đã minh bạch thân phận của nàng đã bại lộ, nàng thật đúng là ngàn tính và tính, đều không có tính đến lại vẫn có này cái gì tơ hồng sẽ từ giữa làm khó dễ. Chỉ là nàng đảo cũng không sợ, nàng biến trở về nguyên lai bộ dáng, cũng vươn dây đằng cầm giữ kiếm vọt tới đệ tử đà thương trên mặt đất. Các ngươi những người này còn không biết thai vạ đến nơi, chúng ta ma quân là sẽ không buông tha các ngươi, ha ha hoa yêu tộc trường ngửa mặt lên trời cười to sau liền lại lần nữa biến trở về chân thân. Nàng nhanh chóng thấm vào đến ngầm, khiến cho không người có thể lại bắt lấy nàng. Tông tử chỉ đã quản không được những cái đó từ hắn bên người chạy tới thiên chú phong đệ tử, chỉ vì hắn ôm niên hoa, lại cảm nhận được nàng trên cổ tay tơ hồng sắp bốc ra, mà đây là cái nguy hiểm tín hiệu, chỉ sợ đã là biểu thị niên hoa cánh mạng khăn ưu Mà hồ yêu á quyển thấy thế, liền nói, chẳng lẽ hà cô nương chung không phải mê hồn hương? Bởi vì chúng mê hồn thuật người, liền tính hôn mê cũng là nhất thời, đến cuối cùng cũng còn sẽ tỉnh lại. Mà Niên Hoa, lại còn không tỉnh, tuy rằng hồ yêu A huyển không biết kia tơ hồng bóc ra ý tứ, chỉ cũng thầm cảm thấy không tốt. Người mau đem A đệ đưa tới trưởng môn chỗ đó. Mặc hư chân nhân nghĩ, chỉ có đem Niên Hoa tình huống bẩm báo cấp trưởng môn ngọc hư chân nhân, mới có khả năng tìm được biện pháp giải quyết. Tông tử chỉ ôm Niên Hoa đi vào trưởng môn ngọc hư chân nhân nơi giao hoa cùng chủ điện, lúc đó chủ điện nội. Ngọc Hư chân Nhân đang ở hướng các đệ tử dặn dò sắp tới yêu cầu chú ý hạ ngục công việc, rốt cuộc ma giáo người lẫn vào giao hoa cung, đã là đại gia sở hoài nghi sự. Liên ở chuẩn bị tan họp thời điểm, Tông Tử chỉ ôm niên hoa đi vào trong điện. Trường môn Ngọc Hư chân Nhân vừa thấy niên hoa như thế, liên lập tức đứng dậy, tử cầm, A đệ xảy ra chuyện gì. Nghĩ lại nhai nơi đó dị trạng, tạm thời chỉ có mạc Hư chân Nhân cùng mai là ông biết cho nên ngược lại là thân là trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân vẫn chưa cảm kích. Bầm trưởng môn, A đệ trên cổ tay tơ hồng hình như có bóc ra dấu hiệu. Tống tử chỉ gần nhất liền nói, trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân nhìn mắt nghiên hoa trên cổ tay dùng để chứng minh cùng tống tử chỉ kết làm đạo lữ tơ hồng sắc thật đã là bắt đầu tùng suy sụn, liền tự giác này trong đó định là đã xảy ra cái gì sự, nhưng trong điện còn có hắn nội môn đệ tử nhóm ở đây, cho nên hắn trước nói, các ngươi đều đi xuống đi. Nội môn đệ tử nhóm tuy rằng cũng muốn biết đây là chuyện như thế nào, nhưng là sư phó chi mệnh luôn có nghe theo, toại cũng chỉ đến lục tục rời khỏi chủ liện. Tơ hồng bóc ra, tỏ vẻ sở mang giả cánh mạng khăm ưu Mà nghiên hoa lúc này một chút muốn tỉnh dấu hiệu cũng không có, cho nên trưởng môn ngọc hư chân nhân làm tống tử chỉ ôm nghiên hoa, đi theo hắn đi vào nội thất, đem nàng đặt ở giường sổ thượng. Từ cầm. Ngươi cần phải đem ngươi biết nói toàn bộ nói cho ta hắn phải biết rằng niên hoa hay không là bị cái gì đồ vật gây thương tích. Tống tử chi đem thật giả hai cái á đệ sự tình trải qua nói cho trưởng môn ngọc hư chân nhân, người sau ngay sau đó như đang ngầm nghĩ, nguyên là hoa yêu việc làm bằng không này nghĩ lại nhai như thế nào sẽ nở khắp hoa tươi. Mà trưởng môn ngọc hư chân nhân cũng nghe tới rồi một cái mấu chốt, ngươi nói là kia hồ yêu tìm được á đệ. Hơn nữa nàng còn nói, Á đệ là chúng mê hồn hương. Mê hồn hương cũng xác thật là hoa yêu sở thường dùng yêu thuật chi nhất. Tống tử chỉ nhìn trên giường niên hoa liếc mắt một cái, nhưng kêu hồ yêu phủ nhận, nói nếu là chúng mê hồn hương, A đệ không có khả năng còn chưa tỉnh lại hơn nữa xem tình huống này, chỉ sợ đã đến nguy hiểm cho tánh mạng nông nỗi, cho nên tống tử chỉ cảm thấy sợ là không như vậy đơn giản. Trường môn ngọc hư chân nhân sau khi nghe xong tống tử chỉ theo như lời nói sau liền làm một người nội môn đệ tử tiến vào, cũng nói, ngươi hiện tại liền đi đem mai phong chủ, bạch các chủ cùng với kia trinh lạc mời đến. Linh dược phong mai láo ông nhưng thật ra hảo thỉnh, chỉ là cầm các bạch thư cùng kia ma y y trinh lạc lại khó mà nói, cho nên tên này nội môn đệ tử nói, sư phó, bạch các chủ nhân có thương tích trong người, cho nên còn đang bế quan, kia trinh lạc chỉ vẫn luôn đãi ở trong phòng, chỉ sợ cũng là không chịu gặp người. Tông tử chỉ biết tên này, nội môn đệ tử cũng là có điều ban khoan, rốt cuộc Bạch Thư cùng Trinh Lạc tính tình cũng là rất là tương tự, nhưng Nhiên Hoa hiện tại cái dạng này, hắn tin tưởng Bạch Thư tự nhiên sẽ bởi vậy xuất quan, mà kêu Ma Y Nhi Trinh Lạc, dù sao cũng là hắn mang nàng tới gặp Lâm Cử, cho nên cùng ứng sẽ xem ở cái này phân thượng mà giúp hắn, trưởng môn vẫn là từ đệ tử đi thôi, vị sư đệ này đi thỉnh mai phong chủ liền hảo. Trưởng môn Ngọc Hư chân nhân gật đầu, ngươi mau đi đi. Hắn ngay sau đó ở niên hoa đỉnh đầu làm một cái hộ hồn pháp quyết, như thế cũng là vì làm Tống Tử Trì an tâm. Tống Tử Trì đi ra khỏi chủ điện, liền về trước đến Thiên Chu Phong, bởi vì ấn trinh lạc yêu cầu, nàng hiện giờ là ở tại Thiên Chu Phong nữ đệ tử sở cư sân, nàng đây cũng là vì phương tiện nhìn đến lâm cử, cho nên lâm cử mới bởi vậy tự thỉnh đi theo Tống Hồng đi hà ra thôn điều tra, nghĩ đến cũng là vì tránh đi trinh lạc. Tiên Tiên bối Trinh lạc tự biết lâm cử còn sống, liền liền không còn có hóa thành bà lao bộ ráng, bất quá nàng sở thu dương hải tử vẫn là gọi nàng tổ mẫu. Tổ mẫu, có người ở gõ cửa đâu? Đứa nhỏ này bởi vì biết trinh lạc hiện giờ là trừ bỏ lâm cử ai cũng sẽ không để ý tới, thoại nghe được tiếng đập cửa sau lại chưa mở cửa. Lần này trinh lạc vốn cũng là tưởng như thường lui tới giống nhau không thêm để ý tới chính là, chỉ là nghe này bên ngoài thanh âm, lại tựa tống tử chỉ Vì thế nàng làm hài tử đi mở cửa. Tiến vào người quả nhiên là Tống Tử Chi, mà trinh lạc tuy thấy hắn sắc mặt vẫn là nhạt nhạt, nhưng hiển nhiên này dồn dập mà tiếng đập cửa lại là bán đứng hắn. Là ngươi. Văn bối tiến đến, là tưởng thỉnh tiền bối đi một chuyến giao hoa cung chủ điện. Tống Tử Chi đi thẳng vào vấn đề nói. Tuy rằng các phong môn đều có chủ điện, nhưng là chân chính nhưng xưng là giao hoa cung chủ điện lại là giao hoa trên núi đỉnh cao nhất kia chỗ cung điện. Trinh lạc thầm nghĩ hẳn là kia giao hoa cùng trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân tới tìm nàng, nàng không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ hỏi là các ngươi trưởng môn tìm ta. Tiên bối, kỳ thật là vãn bối chi thỉnh. Bởi vì vãn bối đạo lữ đâu ra để hiện giờ hôn mê bất tỉnh, cho nên còn thỉnh vãn bối đi xem. Chính là cái kia huyết vì cổ độc thuốc dẫn cô nương. Ngày đó, nàng đã vì niên hoa xem qua, tuy rằng niên hoa là thay đổi bộ dáng nhưng không có khả năng sẽ có tính mạng chi ưu, chỉ là hiện giờ lại là hôn mê bất tỉnh, cho nên nàng nhất thời cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tống Tử chỉ lại lại lần nữa thành khẩn nói, "Còn thỉnh tiền bối tương trợ." Trình Lạc thấy hắn cái dạng này, cũng là vì hắn đạo lữ, cho nên nàng cuối cùng là đáp ứng, "Rồi, kia đi nhanh đi." Đa tạ tiền bối. Trinh Lạc cùng Tống Tử chỉ cùng ngự kiếm. Nàng tuy rằng đi vào giao hoa cung không mấy ngày, Nhưng là các phong môn nơi vị trí nàng đã là biết được, mà cái này phương hướng, giới trăng ngự thú phong cùng dịch cơ phong chỗ giao giới, lại không phải đi hướng giao hoa cung chủ điện. Chúng ta không phải muốn đi chủ điện sao? Tiền bối, vạn bối muốn đi cầm các thỉnh bạch các chủ, còn thỉnh tiền bối cùng vạn bối đi một chuyến. Trinh lạc nghe xong lại là trầm mặt trong chốc lát, rồi sau đó mới tựa nhớ tới cái gì? A ngươi nói chính là cái kia bạch thư. Tống tử chi gắt đầu. Hai người thực mau tới cầm các, mà ở cẩm các nhập khẩu thì đồng nhân được Bạch Thư chi mệnh đã sớm ở nơi đó chờ. Nhị vị ở chỗ này chờ một lát, các chủ nàng sau đó liền đến. Thị đồng vừa thấy Tống Tử Trì, liền cùng hắn nói, mà Tống Tử Trì lại tưởng, Bạch Thư như thế nào sẽ biết hắn sẽ đến. Hai người chỉ chờ một lát, Bạch Thư liền từ cẩm các ra tới. Nàng tuy rằng sắc mặt vẫn là có chút tái nhận, nhưng tinh thần hơi thở hết thẻ bình thường. Chỉ là đang xem tới rồi trinh lạc hậu Cũng chỉ đừng không phát hiện Bởi vì nói đến cùng Đối phương cũng là y đi tự vào đầu Nhưng lại là vị ma y Cho nên bạch thư không tức cùng giết người giả một đạo Nhưng sen vào niên hoa chẳng huống, Nàng cũng vẫn là không được Cùng nàng nháo phiên chính là Cho nên lựa chọn làm lơ Đã là nàng làm lớn nhất chịu được Mà trinh lạc cũng tự hồ biết bạch thư suy nghĩ Nàng trong lòng tự nhiên cũng là khinh thường cùng với nói chuyện với nhau Cho nên hai người một đường không nói, chỉ đi theo tống tử chỉ đi tới giao hoa cung chủ điện. Bạch thư vừa đến, liền bước nhanh vào nội thất, nàng thấy niên hoa liền lặng lặng mà nằm ở trên giường. Liền hô, A đệ tay nàng trùng vốn là đưa cho niên hoa, hiện giờ chỉ còn một nửa huyết liên vòng cổ quả nhiên cùng với chủ nhân có hơi thở liên hệ. Tuyết liên cho dù là làm thành hoa khô cũng có hàng năm ôn nhuận đặc điểm, mà ngày này lại đột nhiên trở nên khô khốc mới có thể làm bạch thư nhận thấy được có lẽ là niên hoa đã xảy ra chuyện. Tuy không biết niên hoa vì sao sẽ như thế, nhưng nàng vẫn là muốn thử thượng thử một lần, nàng đem kêu một nửa huyết liên phùng ở lòng bàn tay, rồi sau đó thi pháp, làm này hóa thành hồng thủy, thịnh với chung trà, nàng vốn là muốn lập tức đút cho niên hoa uống xong, nhưng lại bị trinh lạc ngăn cản. Người cái gì đều không rõ ràng lắm, khiến cho nàng uống xong huyết liên. Này huyết liên coi A Đệ là chủ, Ngươi cái này ma y thì hiểu cái gì? Hơn nữa tuyết liên có khởi tử hồi sinh chi hiệu, có thể nói là bạch lợi mà không một hại. Nàng hiện giờ cái này tình huống, chính là nhân bị cổ độc ăn mòn gây ra, ngươi có biết? Cổ độc. Bạch thư dừng lại, nàng ngẩn đầu nhìn về phía chính lạc, nàng huyết là giải cổ độc thuốc dẫn, như thế nào sẽ bị cổ độc ăn mòn? chính lạc cười nhạo, cười bạch thư làm bậy y thìa giả, ta hoài nghi. Cô nương này hiện giờ trên người cổ độc đã không phải 10 năm trước cái loại này. Nói cách khác, nàng huyết đối này đã mất tác dụng. niên hoa từng nói, nàng uy ma quân khuynh thành huyết thời điểm, từng bị phụng dưỡng ngược lại quá, mà này ma uy đi cũng chứng thực điểm này. Nhưng Bạch Thư không nghĩ tới liền hiện giờ phát hiện cổ trùng sở luyện chế cổ độc thế nhưng so 10 năm trước lợi hại, chỉ là này tân cổ độc lại như thế nào tới rồi niên hoa trên người. Bạch Thư lúc này đã có loại bó tay không biện pháp cảm giác, nàng tự ở lầm bầm lầu bầu, thực tế lại là đang hỏi Trinh Lạc, chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Trinh Lạc xem ở lầm cử vẫn là giao hoa cung đệ tử phân thượng, ít nhất sẽ nói ra nàng biết nói biện pháp, phía trước cổ độc cũng nói là không có thuốc nào chữa được, nhưng hôm nay không phải còn có thuốc dẫn ở sao. Cho nên này trực tiếp nhất biện pháp, vẫn là từ cổ trùng trên người luyện chế giải dược. nếu ma giáo đã luyện chế cổ độc Như vậy ra hoa cung tắc cần nắm chặt mới là. Bạch Thư thở dài nói, nhưng hôm nay A Đệ cái dạng này, lại như thế nào có thể chống được khi đó. Nàng rất ít làm cho người ngoài rơi lệ, nhưng hôm nay xem niên hoa tánh mạng đe dọa, cũng liền nhịn không được đã là nước mắt doanh trọng. Trinh Lạc đưa lưng về phía Bạch Thư cùng trưởng môn Ngọc Hư Trần Nhân, rồi sau đó đông nhiên ngẩn đầu nhìn mắt Tống Tử Trì, tự nghĩ tới cái gì sau liền nói, còn có một pháp. Cái gì biện pháp? Bạch Thư lập tức truy vấn, mà Tống Tử chỉ cũng đang nhìn trinh lạc. Đêm này tân cổ độc đút cho một người, rồi sau đó chờ này trên người sinh ra thuốc dẫn, như vậy hà cô nương liền không cần chờ luyện chế ra giải dược Bạch Thư trước không nói biện pháp này có thể hay không hành, nhưng muốn lấy một người lấy thân thí cổ, nàng lại cảm thấy không ổn. Hơn nữa thuốc dẫn chính là có thể như thế dễ dàng sinh ra, nếu là không được nói, chẳng phải là hại nhân tính mệnh. Cho nên Bạch Thư cho dù rất muốn cứu niên hoa, Khá vậy tuyệt không sẽ lấy người khác tánh mạng vì đại giới, không thể, này biện pháp không được. Chính lạc tựa đoán trước đến Bạch Thư không chịu, nhưng nàng còn chưa nói xong, Bạch Các Chủ vẫn là nghe ta nói xong bãi. Này thí cổ đương nhiên không phải mỗi người đều có thể, nhưng nếu là vốn là chúng cổ độc người đâu. Người nói chính là Bạch Thư liếc mắt Tống Tử Trì. Chính lạc gợt đầu, nàng xác thật nói chính là Tống Tử Trì, nhưng trưởng môn Ngọc Hư chân nhân đầu tiên phản đối, không thể. Tử cầm đã trúng cổ độc nếu là hiện giờ lại đi thử kia tân cổ độc Này một khi chưa cũ cũng chưa giải hơn nữa liền ngọc hư chân nhân nghe tới, chính là cái này thiết tưởng, rốt cuộc cũng chỉ là nàng suy nghĩ, cho nên này trong đó không xác định tính thật sự quá lớn, mà tống tử chỉ là giao hoa cùng tương lai trưởng môn, hơn nữa thành tiểu khả năng so với hắn còn muốn cao, cho nên hắn là tuyệt đối không cho phép. Bạch Thư hiểu biết ngọc hư chân nhân phản đối, chỉ là nếu có một đường sinh cơ. Nàng cũng muốn đi thử xem, chính là rốt cuộc chúng cổ độc không phải nàng, cho nên nàng không nói gì phản bác, chỉ vô lực mà đem kia thỉnh có chung trà tuyết liên cấp đặt ở bàn. Đệ tử nguyện ý thử một lần. Tống tử chỉ lại nói nói. Không được, vẫn là chờ luyện chế ra giải dựng đi. Trường môn Ngọc Hư chân nhân đối việc này vẫn là không chịu có bất luận cái gì nhuộm bộ. Trường môn Sư Huynh nói cái gì không được A Linh Dược Phong phong chủ Mai Lào Ông lại là không nhanh không chậm đi vào chủ điện nội thất, hơn nữa ở ngay lúc này, còn có thể một bộ cười hì hì bộ dáng. Này đương nhiên sẽ khiến cho trưởng môn Ngọc Hư chân nhân bất mãn, Mai Sư Đệ, Linh Dược Phong chính là đã xảy ra chuyện gì. Trưởng môn Ngọc Hư chân nhân sắc mặt không tốt, nhưng Mai Lào Ông lại dường như làm như không thấy. Trưởng môn Sư Minh, ngươi nếu là nói vừa mới phát sinh đệ tử bị thương sự, ta đã là dặn dò hảo các nàng cho nên trưởng môn sư huynh ngươi không cần lo lắng. Nhưng trưởng môn ngọc hư chân nhân kỳ thật là đang trách hắn tới như thế chi vãn chỉ là Mai Lào ông lại vẫn nói, trưởng môn sư huynh, ngươi chính là vì đâu ra đệ sự mà phiền não Mai sư đệ, A đệ tuy không tính là là giao hoa cung đệ tử, nhưng cũng là bạch tiên tử đồ đệ, ngươi như thế nào sẽ trưởng môn ngọc hư chân nhân là nói vì sao Mai Lào ông thế nhưng biểu hiện đến như thế sự không quan tâm bộ ráng. Bạch Thư xem mai lão ông như vậy thái độ, liền nghĩ không cần lại đại ở chỗ này, vì thế nàng đối trưởng môn Ngọc Hư Trân Nhân nói, trưởng môn, ta còn là mang A đệ hồi cẩm các đi. Tiên tử, ngươi vẫn là đem đâu ra đệ lưu tại nơi này đi. Cứ như vậy, ta này đưa dược cụ phương tiện chút ta. Dược? Cái gì dược? Bạch Thư dừng lại ôm lấy niên hoa tay, mà mai lão ông phải nói, vào đi. Tại nội thất ngoại một người nữ đệ tử đang nghe đến Mai Lào Ông gọi nàng, liền đẩy cửa mà nhập, nàng bưng một chén dược tiến lên, rồi sau đó Mai Lào Ông liền nói, đây là giải dược. Bạch Thư lập tức nhận lấy, chỉ là vừa thấy này giải dược cùng cấp tống tử chỉ sở uống cũng không có gì khác nhau, Mai Phong Chủ, này dược nếu tựa phía trước như vậy, như vậy đối A Đệ là vô dụng. Cho nàng hy vọng, rồi lại nguyên lai vô dụng, này đã làm Bạch Thư có chút thừa nhận không được. Mai láo ông cười ra tiếng tới, này lâu ra đệ cũng là mệnh không nên tuyệt, ngươi cũng biết này dược là dùng cái gì tới luyện chế sao? Luyện chế đan dược không phải dùng đan lô sao? Bạch thư xem này mai lão ông lúc này thế nhưng có thể cười ra tới, lại còn có có chút thần bí hề hề cảm giác, liền có chút chán ghét, còn là nói, còn thỉnh mai phong chủ giải đáp. Mà trinh lạc lúc này cũng ở cẩn thận mà nhìn này cháy đến dược, Thả như thế vừa thấy lại là như bình thường đan lô sở luyện chế dược không có gì hay dạng, bất quá nàng nhìn này chén dược lại là đang không ngừng từ thủy ngưng kết vì châu, lại từ bọt nước hóa thành thủy. Chẳng lẽ là, đây chính là tụ phương đỉnh sở luyện? Mai lão ông gật gật đầu, việc này ta đang muốn bẩm báo trưởng môn sư hình, liền ở một canh giờ trước, cũng chính là ở nghĩ lại nhai mọc đầy hoa lúc sau, ta cũng đi nghĩ lại nhai, chỉ là tới rồi nơi đó thời điểm, hoa không thấy lại thấy được tụ phương đỉnh thế nhưng liền ở nghĩ lại nhai trong vòng. Bạch Thư vừa nghe là tụ phương đỉnh, liền đầu tiên là tâm hỷ, nhưng sau lại cũng lo lắng nói, tụ phương đỉnh đã bị ma giáo sở lược, như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện, mai phong chủ chứng kiến tụ phương đỉnh đến tổn cùng là thật là dạ Nay mươi khí chi nhất tụ phương đỉnh nếu là thẩm ra bảo vật, bổn phong chủ tự nhiên sẽ cáo chi thẩm ra người, mà thẩm ra ra chủ thẩm tiêu lúc này liền ở linh dực phong. Cho nên này tụ phương đỉnh sát thật là thật sự. Trường môn ngọc hư chân nhân sau khi nghe xong cũng là vui mừng quá đôi, tụ phương đỉnh thế nhưng có thể vào lúc này trở về, cho nên này dược. Thật là từ nó sở luyện chế. Mai là ông đắc ý gật đầu, vẫn là chạy nhanh đem này dược cấp đâu ra để uống tượng đi. Bạch Thư muốn đỡ khởi niên hoa, làm nàng uống xong này giải dược, chỉ là hiện tại niên hoa toàn vô ý thức, kia dược cũng liền căn bản vào không được, chỉ hàm ở trong miệng lại chảy ra. A đệ, mau mau uống xong, đây là giải dược, đây là cứu thánh mạng của người dược A. Bạch thư biên uy biên nói, lại lại như thế nào cũng không được. Bạch cắt chủ, để cho ta tới đi. Tống tử chi tiến lên, hắn tiếp nhận bạch thư trong tay dược, rồi sau đó đem dược uống một ngụm, hàng ở trong miệng sau, liền lấy tay khởi động niên hoa đầu, lại đem dược miệng đối miệng mà đút đến nàng trong miệng, hơn nữa là chờ niên hoa đem dược nuốt đi xuống sau, hắn mới rời đi. Liên tục vài lần sau, kia dược rốt cuộc đều đốt cho Niên Hoa, mà cũng may Tống Tử chỉ cùng Niên Hoa là vì đạo lữ, cho nên Tống Tử chỉ có như vậy hành động. Ở đây người bao gồm Bạch Thư, cũng cũng không cảm thấy không ổn, xuống chi lúc này đem dược quy đi xuống mới là quan trọng việc. Đà Tạ Mai Phong Chủ Bạch Thư nói Mai lão ông ít có mà nghe được Bạch Thư hướng hắn nói lời cảm tạ, liền cũng ho khan hạ mới nói, không cần tụ phương đỉnh có thể trở về tiên môn. Đương nhiên là đáng giá cao hứng một sự kiện, chỉ là này tụ phương đỉnh giống như trống dông xuất hiện ở nghĩ lại nhai nội, cho nên giáo hoa cùng các đệ tử đã ở trong tối nghị luận, đều cho rằng đây là ma quân khuynh thành cao minh chỗ, bởi vì này liền như là đánh một cái tác, lại cấp cái táo. Này không phải giai đại vui mừng sao? Ta vừa mới mới nhìn đến bạch các chủ lại đi chủ điện, kia trên mặt toàn là tươi cười, liền đối với ta trở, cũng là thân thiện thật sự. Bạch Thư ít khi nói cười ở giao hoa cung là có tiếng, cho nên hiện giờ bởi vì có giải dược, mà ngay cả đối với bọn họ đều cười, cũng không phải là làm này đó nội môn đệ tử nhóm đều thụ sủng nhược kinh sao. Bất quả muốn ta nói, kia đâu ra để nếu tiếp tục lưu lại nơi này, sợ chỉ biết cho chúng ta chọc phải càng ngày càng nhiều phiền thoái, kia ma giáo ma đầu không phải. Hương! Một người thiên chú phong đệ tử lấy một tay che lại một khắc danh đệ tử miệng. Ý bảo hắn đừng nói nữa, bởi vì hai người đã ở bất chi bất giác chung đi tới thẩm tiêu sở ở tạm ở thiên chu phong nhà ở trước. đương này hai gã đệ tử gión ra gión rén mà đi xa sau, từ trong phòng ra tới thẩm thanh đường tái kiến hai người thân ảnh thành điểm, rồi sau đó lại xoay người hướng thẩm tiêu nói, cha, xem ra tử ngọc nói không sai, này đâu ra đệ đã là bị xem thành là ma giáo phái đến giao hoa cung nội quỷ. Thẩm tiêu chấp khởi chung trà tay tạm dừng hạ Này lại như thế nào, chỉ cần tụ phương đỉnh có thể trở về thẩm ra, nàng đâu ra để như thế nào lại quan chúng ta chuyện gì. Chính là cha, ngươi không phải từng nói, kia Tống Tử chỉ là một vị hiếm có rể hiền sao. Vẫn là. Từ Ngọc cũng không ý này tư. Thẩm thanh đường ở Tống Tử chỉ cùng nghiên hoa kết làm đạo lữ trước, xác thật nghe qua thẩm tiêu nói qua nói như vậy, chỉ là thẩm tiêu ở biết được bọn họ hai người đã kết làm đạo lữ sau. Sau lại giác hợp với trọng âm đảo thạch liêu sinh cũng có ý tứ này, liền liền không còn có để qua dễ hiển hai chữ. Bất quá hiện giờ có tụ phương đỉnh ở, linh dược phong mai lão ông cũng đã là luyện chế ra giải dược, kia nếu là như thế xem ra, này đâu ra để cũng không phải duy nhất người được chọn, húng chi, kia ma giáo ma quân đối đâu ra để có loại nhất định phải được cảm giác. Cũng liền không biết giao hoa cung hoặc là tống tử trí bản nhân sẽ không bởi vậy mà nghĩ đến đổi một cái tương lai tiên quân phu nhân. Thấy thẩm tiêu tiếp tục nhấp khẩu trà sau lại không nói, thẩm thanh đường cũng không hảo hỏi lại, hắn vốn là chuẩn bị khép lại môn, lại thấy nơi xa từ bùi hoa trung vụt ra tới một con hồ yêu, hồ yêu. Hắn hét lớn một câu, đừng đi thẩm tiêu gần nhất đến giao hoa cung, liền biết nơi này có hồ yêu ở, mà thẩm thanh đường không phải người tu đạo. Đương nhiên liền không có nhận thấy được này cổ yêu khí. Cha, này hồ yêu thế nhưng sẽ xuất hiện tại đây, chúng ta hay không không phải nói giao hoa cung kết giới tương đương lợi hại sao? Như thế nào liền yêu tộc đều có thể vào được? Thẩm tiêu buông trung trà, không nhanh không chậm điệu đạo tới, hiện giờ giao hoa cung cùng ma giáo chi tranh đã là không thể tránh nẽ. Chúng ta thẩm ra tuy là không được đứng ngoài cuộc, nhưng vẫn là không cần thiệp nhập quá nhiều, kia ngự thú phong kết giới. Người hôm qua cũng là thấy được. Thẩm thanh đường hồi tưởng ngày đó, đang nghe đến tụ phương đỉnh hiện thân với giao hoa cung nội, liền cùng thẩm tiêu lập tức nhích người đi trước giao hoa sơn. Bọn họ tới sau vốn là muốn thỉnh đóng giữ phong môn đệ tử mở ra kết giới, nhưng lại phát hiện, cũng không phải sở hữu phong môn kết giới đều là bị phong bế, mà ngự thú phong kết giới càng là thùng rông kêu to, lấy thẩm tiêu pháp lực, thế nhưng cũng có thể giải trừ kết giới. Chào ý tứ là... Giao hoa cung nội quỷ có khác một thân. Hơn nữa người này còn không phải bình thường đệ tử tu vi cao đệ tử có lẽ có sửa đổi phong môn kết giới năng lực, nhưng là cần biết mỗi cái phong môn tuy rằng là tự hành thiết trí kết giới, nhưng là mỗi lần có biến, tất trước báo cho trưởng môn Ngọc Hư chân nhân cho nên nếu là nội quỷ là trong đó một người bình thường đệ tử nói, kia hắn sửa đổi kết giới không thể nghi ngờ chính là tự tìm tử lộ, bởi vì mỗi ngày lui tới giao hoa cung đệ tử không ít cho nên này kết giới bị sửa đổi, đó là một. Chút liền cũng biết, mà người này biết rõ việc này lại không sợ, có thể thấy được thật đúng là không phải giống nhau đệ tử. Thẩm thanh đường gật đầu, chỉ là hắn lại lập tức nghĩ tới thẩm am cùng thẩm tử ngọc rốt cuộc đều là giao hoa cung đệ tử, mà thẩm am càng sẽ là đời kế tiếp ngự thú phong phong chủ, cho nên cho dù như thẩm tiêu theo như lời, không thể lại cùng giao hoa cung có quá nhiều liên lụy, nhưng thực tế lại không quá khả năng đi. Cha, kia đường thúc cùng tử ngọc kế tiếp là phải rời khỏi giao hoa cung. thẩm thanh đường ở trong lòng bổ sung một câu. Không sao, giao hoa cung hiện giờ ở dùng chúng ta tụ phương đỉnh, bọn họ nếu ở thừa chúng ta tỉnh, như vậy hai người bọn họ ở giao hoa cung tất nhiên không việc gì, hơn nữa chúng ta còn có thể trước nhìn xem trọng âm đảo thạch liêu sinh như thế nào làm, rồi sau đó lại làm tính toán. Rốt cuộc hai người ở giao hoa cung tu luyện, Nếu là liền như thế ở nguy hiểm thời điểm rời đi nói, bọn họ thẩm ra danh dự cũng sẽ ở tiên môn gian trở nên không tốt, cho nên tự nhiên là có người đi đầu tốt nhất. Thạch Liễu sinh. A đúng rồi, nàng nữ nhi thạch dục cũng chỉ là tạm thời ở giao hoa cung tu luyện mà thôi, mà nếu là giao hoa cung một khi gặp được cái gì nguy hiểm, hắn hẳn là người sáng lập hội trước làm này nữ nhi rời đi, cho nên thẩm thanh đường tự giác thẩm tiêu này pháp thật là thông minh. Mà bên kia... Thẩm tiêu làm thẩm thanh đường buông tha hồ yêu kỳ thật chính là hồ tộc hồ yêu trưởng lão, hắn nếu không phải ở đi giao hoa cung trên đường bị ma giáo tả xứ ương quan. Bác đổi giáp tương tủng bối nạc tương bờ dịch giờ. Bất quá ưng quan bạc hoàng tiếu hầu đào thích tại xúc tiếu thức ly đông tủng buồn trở ti nháo tiên kim o khuyết hoàng đuổi về gata ta ly đông hoàng tiểu chơi phì tích tỷ bãi nghiệp nồng buôn hoàn bờ giờ. Giao hoa cung chủ điện đương nhiên cũng là không dễ dàng đi vào. Chỉ là mỗi ngày nhiều đến có cố định linh dược phong nữ đệ tử đưa tới giải dược thời gian, cho nên hồ yêu trưởng lao chính là thừa dịp lúc này, lấy mị thuật khống chế này đưa dược nữ đệ tử. Từ từ, đây là bởi vì niên hoa tạm thời ở tại chủ điện nội thất, cho nên trưởng môn ngọc hư chân nhân liền nhiều phái hai gã nội đệ tử ở chỗ này thủ. Vị này chính là dịch cơ phong sư huynh, hắn là hoa hư phong chủ phái tới xem gì sư muội Hồ Yêu trưởng lão hóa thành hình người đi theo nữ đệ tử phía sau, nhưng bởi vì người của hắn hình thoạt nhìn cũng là vị Lao giả, mà Giao Hoa cung tuy có tuổi đại người tu đạo, như Hồng Hoang đó là, nhưng rốt cuộc không nhiều lắm, hơn nữa phía trước kia nữ đệ tử đều là lẻ loi một mình tới, cho nên hôm nay lại mang nhiều một người tiến vào, tất nhiên là sẽ khiến cho kia thủ vệ đệ tử hỏi thượng vài câu. Thủ vệ đệ tử nhìn từ trên xuống dưới Hồ Yêu trưởng lão, thấy này không có gì khác thường, Liền làm hắn đi theo đi vào. Vào đi thôi. mà đi vào, hắn liền làm nữ đệ tử đứng một bên, rồi sau đó hắn lại đánh giá khởi trên giường liên hoa, sau đó lại nhìn nhìn chung quanh, mới ở một khắc ghế trên phát hiện hồ yêu á huyển thân ảnh. Hồ yêu á huyển chính ghé vào chỗ đó, hai mắt đều nhắm lại, nhưng cái đuôi vẫn là lắc lư. Nàng vốn là biết môi đến lúc này Tổng hội có linh dược phong người lại đây đưa dược, cho nên nàng tuy rằng nghe được tiếng bước chân, Lại vẫn là không lựa chọn tình lại. Chỉ là hôm nay hơi thở lại có điểm không đúng, nàng lấy cái mũi người người rồi sau đó đông nhiên mở mắt ra. A huyện. Trường. trưởng lão hồ yêu A huyện thấy hóa thành nhân thân hồ yêu trưởng lão liền đứng ở nàng trước người, cho nên nàng lập tức nhảy xuống ghế dựa, cũng hóa thành nhân thân hướng này hành lễ. A huyện, ngươi cũng biết phạm vào cái gì sai. Từ thanh em đi lên nói, tạm thời còn nghe không ra hồ yêu trưởng lão hỉ nộ. Hồ quyển biết sai rồi. Hồ yêu á quyển trên mặt thành khẩn, chỉ là trong lòng lại chỉ là tưởng trước đem hồ yêu trưởng lão cấp có lệ qua đi. Hồ yêu A quyển cho rằng hồ yêu trưởng lão co bên dưới, nhưng người sau chỉ là đống nhiên đi hướng niên hoa nơi giường, vì thế hồ yêu á quyển lập tức đuổi kịp, cũng che ở giường trước, trưởng lão. Thỉnh trưởng lão không cần thương tổn hạ cô nương. Mà hồ yêu trưởng lão kỳ thật vẫn chưa tưởng đối niên hoa làm cái gì. Hắn chỉ là liếc niên hoa liếc mắt một cái. Á huyển, ngươi vì sao phải giúp cái này phạm nhân? Hà cô nương đã cứu ta, cho nên á huyền cần thiết hộ nàng chu toàn. Hồ yêu á huyền túi đầu nhẹ giọng nói tới. Chỉ là hồ yêu trưởng lão lại lắc lắc đầu. Nhân hắn biết nàng định không phải chỉ vì cái này nguyên do. Ngươi đã rơi vào chi huyền, sợ cũng muốn như kêu hoa yêu tố cơ giống nhau. Hoa yêu tố cơ vì ái mà chết, mà liền tính là trước khi chết cũng quên không được nhếch vô nhai. Mà hồ yêu trưởng lão tự biết này A Huyền cùng kia phàm nhân tần thù sự tình, cho nên mới sẽ như thế nói. Hồ yêu A Huyền vội vàng lắc đầu, vội phủ nhận, "Không, sẽ không, A Huyền thân là hồ tộc, chắc chắn vì này dâng ra cái mạng." "Hảo, vậy ngươi cùng buồn trưởng lão trở về. Hiện tại, có không chờ một chút ít nhất lại chờ niên hoa hảo." Hồ yêu A Huyền nói thầm nói. Hồ yêu trưởng lão xoay người đi hướng cửa sổ. Mà vừa vặn liền nhìn đến lăng hư tử liền giấu ở trong đó một viên trên cây, tựa hồ ở nhắc nhở hắn, muốn em nên làm sự nắm chặt song xuôi, cho nên hồ yêu trưởng lao nói, ngươi làm những chuyện như vậy, ma quân đã là rõ ràng. Nếu không phải hữu sứ đại nhân cầu tình, chúng ta hồ tộc lại sắp chết đi tộc nhân. Hồ yêu á quyển sau khi nghe xong, sắc mặt kinh hãi, nàng lập tức quỳ xuống, trưởng lão á quyển biết sai rồi, á quyển xin lỗi tộc nhân, nếu... Nếu là ma quân thật muốn ráng tội, A huyền nguyện gánh vác hết thảy Nhưng hồ yêu trưởng lão lại nói, ta đã báo cáo ma quân, liền nói ngươi sẽ cùng A huyền thành thân. A huyền chính là hồ yêu trưởng lão đại tôn tử, cũng là tương lai nhất tộc trì trường. Hồ yêu A huyền sau khi nghe xong, ngay sau đó ngừng đầu, nhưng nàng rõ ràng cự tuyệt quá, chỉ là hiện giờ nếu nàng không đáp ứng, hồ yêu trưởng lão nói vậy cũng sẽ không lại lưu nàng ở hồ tộc, chỉ là nàng sắc thật yêu Tần Diệp. Ta cho nên nàng trần chờ thả không biết nên làm sao bây giờ. kia phàm nhân là kêu Tần Diệp đi, hắn tỷ tỉ vẫn là giao hoa cung đệ tử. Hồ yêu á quyển ở hồ yêu trưởng lao nhắc tới Tần Diệp khi đã là có bất hảo dự cảm, chỉ là hắn lại vẫn nhắc tới Tần Diệp tỷ tỷ trưởng lao ngươi. Nếu buồn trưởng lao nói, hắn tỷ tỉ chính là ma giáo sở phái tới nội quỷ, ngươi nói, giao hoa cung người sẽ tin tưởng đi. Hồ yêu trưởng lão hiện giờ bởi vì trúc thử tinh quan hệ, Liền liền nhưng thông qua lăng hư tử mà biết được giao hoa cung sở hữu tin tức, mà nghiên hoa bị một lần cho rằng là ma giáo ở giao hoa cung nội quỷ, hắn cũng đương nhiên đã biết rồi, bởi vậy vì có thể mang đi hồ yêu á quyển, hắn còn cần thiết chơi chút thủ đoạn. Hồ yêu á quyển đống nhiên trở nên sắc mặt tái nhận, nàng biết hồ yêu trưởng lão này cử chỉ vì bức bách nàng làm ra lựa chọn, nhưng nàng cũng không nghĩ bởi vì chính mình mà hại tần diệp hoặc là này tỉ tỉ tần thù. Cho nên nàng không được lại nói không, trưởng lão, á tuyển, cùng ngươi trở về. Hồ yêu trưởng lão biết chính mình xem như đẻ lại hồ yêu A tuyển tử huyệt. Bởi vậy cũng không sợ nàng không đáp ứng, kêu mau chút đi thôi. Hồ yêu á tuyển máy móc gật gật đầu sau, liền hóa thành nguyên hình, đi theo hồ yêu trưởng lão nhảy ra cửa sổ. Mà ngoài cửa sổ trên đại thụ, lăng hư tử thấy thế liền gọi tới linh thú, tiếp ứng bọn họ rời đi. Mà ở nội thất. Tên tiên linh dược phong đưa dược nữ đệ tử nhân Hồ Yêu Trưởng Lao rời đi, mà có thể từ mỹ thuật trung tỉnh táo lại, ta như thế nào đã tới rồi nơi này vừa mới nàng còn nhớ rõ ở trên đường, mà Hồ Yêu Trưởng lão cũng là ở khi đó đối này làm mỹ thuật, cho nên nàng đương nhiên không biết từ đó về sau lại đã xảy ra cái gì. Vì thế nàng lập tức đi xem xét niên hoa tình huống, thế này vẫn là như hôm qua như vậy, thả sát mặt càng là hảo rất nhiều, liền mới yên lòng. Nàng chỉ là phụ trách đưa dược tới, mà huy dược sự đều là từ tống tử chỉ tới làm, cho nên nàng đem giải dược vùng sau liền đi ra ngoài. Chỉ là mới ra nội thất, liền nhìn thấy tần thù vào được. Này tần thù tốt xấu cũng từng là linh dược phong đệ tử, chỉ là linh dược phong nữ đệ tử nhóm đều đối tần thù này hai lần chuyển phong hành động có điều bất mãn. Mà này nữ đệ tử đương nhiên cũng không ngoại lệ, nàng chưa cho tần thù sắc mặt tốt, vốn chỉ đương không phát hiện tần thù, nhưng tần thù lại hướng này chào hỏi. Sư tỷ Nha, này không phải tần sư muội sao. Sư tỷ là tới đưa dược sao. nay đưa dược sự, không bằng sau này đều giao cho ta đi. Nhưng nữ đệ tử lại không có bởi vì tần thù một tiếng sư tỉ mà đem ngữ điệu mềm xuống dưới, ngược lại tiếp tục ngạnh thanh nói, ngươi hiện giờ đã không phải linh dược phong đệ tử, tội gì lại đến làm những việc này, nếu muốn tranh công, cũng phải nhìn thanh là cái nào phong môn nữ đệ tử vốn muốn xoay người, nhưng lại bổ sung một câu nói. Đừng trách ta không nhắc nhở người, không cần lại tưởng đối kia đâu ra đệ động cái gì tay chân. Tân Thu ngượng ngùng mà cười nói, sư tỷ nói cái gì lời nói, ta như thế nào sẽ đối á đệ mội mội như thế. Nữ đệ tử không nói chuyện nữa, chỉ lập tức đi ra chủ điện, ra chủ điện sau, liền đối với kia hai gã thủ vệ nội môn đệ tử nói, sư minh là như thế nào làm kia tần sư muội tiến vào. Hiện giờ giao hoa cung trên giới đều biết, đâu ra đệ ở chủ điện nội thất là không dung quấy rầy Này! Nhất thời sơ sẩy, bất quá tần sư muội cũng nhận thức gì sư muội sao hai gã nam đệ tử đối nhìn phán qua, chỉ phải dùng cái này lý do tới qua loa lấy lệ. Bất quá! Vị tiêu dịch cơ phong sư huynh đâu? Vừa mới tiến vào thời điểm là đi theo nữ đệ tử phía sau, cho nên này trong đó một người thủ vệ đệ tử không thấy hắn cùng ra tới liền hỏi nói. Lúc này đến phiên này nữ đệ tử kỳ quái, ta vừa mới là một người tiến vào đi. Các ngươi nhị vị nhưng lại là nhất thời sơ sẩy. Có phía trước đối tần thủ cho đi, nữ đệ tử cho rằng này thủ vệ đệ tử nhìn lầm cũng là rất có khả năng. Này hai gã thủ vệ đệ tử chỉ lại lại lần nữa lấy ánh mắt giao lưu, nhưng xác nhận hẳn là không có nhìn lầm. Nữ đệ tử cười nhạo thanh sau liền đi xa, mà một người nam đệ tử nói, ngươi nói ta muốn vào đi nhìn tần sư muội sao? Ngươi thật đúng là lo lắng tần sư muội sẽ đối kia đâu ra để làm cái gì sao? Không phải, kia linh dược phong nữ đệ tử, ta là sợ nàng hắn là sợ nàng sẽ ở kia mai lào ông trước mặt nói thượng một câu, mà mai lào ông người nọ nhất bên vực người mình, phòng trừng cũng sẽ giúp này đệ tử xuất đầu. Sợ cái gì? Bất quá ngươi nếu là đi vào nói, ta đánh giá kia tần sư muội sẽ sửa miệng Nga. Dứt lời, hắn thế nhưng ái muội mà nở nụ cười, bởi vì hắn chỉ chính là trở thành tần thù tu luyện nam đỉnh lò sự, mà loại sự tình này. Tự nhiên là không được làm người biết. Cũng đối cũng đúng tên kia nói muốn vào đi đệ tử cũng cảm thấy lần này cơ hội khó được, liền cũng cảm thấy không thể đi vào. Tân thù vốn là một bộ nhu hòa khuôn mặt, nhưng đây là ở kia nữ đệ tử trước mặt, mà đương người sau đi rồi, nàng ngũ quan lại lập tức trở nên dị thường bén nhọt lên. Nhưng nàng tới chủ điện nội thất, cũng không phải thật muốn đối niên hoa làm cái gì, bởi vì nàng mới sẽ không lốc đến ở ngay lúc này làm chút động tác nhỏ. Cần biết Bạch Thư cùng Tống Tử Trì liền mau tới, Bạch Thư nàng đảo không bỏ trong lòng, chỉ là ở Tống Tử Trì trước mặt, nàng cũng tổng muốn bảo trì kia tốt đẹp hình tượng. Trên giường niên hoa chính nằm thẳng, mà tần thù đi đến mép giường, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, cũng tả hữu quan sát một chút, phát hiện còn như nàng sở nghe được, mai là ông dùng kia tụ phương đỉnh sở luyện chế giải dược thật sự hữu hiệu, bởi vì xem niên hoa bộ ráng, đã là cơ bản khôi phục nguyên dạng. Hơn nữa khi sắc thoạt nhìn còn càng ngày càng tốt. A đệ muội mội, ngươi nói, ngươi bằng cái gì có thể được đến hắn? Tần thù đột nhiên xoa niên hoa gương mặt, sâu kín mà nói. Ta đều đã là thiên chú phong đệ tử. Nhưng vì sao hắn còn nhìn không thấy ta? Tần thù đầu ngón tay nhọn ruệ, nàng vừa mới trong lời nói mang theo không cam lòng, cho nên đầu ngón tay chỉ thoáng dùng sức, liền ở niên hoa trên mặt quát ra một đạo vệt đỏ. Chỉ là tần thù lại đột nhiên hãy còn nở nụ cười, bất quá cũng không sao, ngươi hiện giờ nhưng cái gì đều không phải vừa không là giao hoa cung đệ tử, này thuốc dẫn thân phận bởi vì giải dược xuất hiện mà trở nên có thể có có thể không, cho nên tần thù mới có thể nở nụ cười. Tần thù chính mình đoán chắc thời gian, nàng tuy muốn gặp Tống Tử chỉ nhưng lại sẽ không ở ngay lúc này, bởi vậy chỉ lại nật mắt niên hoa, lấy pháp thuật vuốt phẳng niên hoa trên mặt vệ đỏ sau mới đổi hồi một bộ vô hại bộ ráng, rời đi nội thất. Chỉ là tần thù cho rằng nàng vừa mới nói tựa ở đối với không khí theo như lời, chỉ vì niên hoa còn chưa tỉnh lại, nhưng kỳ thật, liền ở nàng chân trước rời đi sau, sau lưng niên hoa liền mở hai mắt. Nàng kỳ thật đã sớm tỉnh, sớm tại tống tử chỉ lần thứ hai cho nàng uy dược thời điểm, chỉ là hiện giờ, nàng lại sợ chính mình tỉnh lại, loại cảm giác này khó có thể hình dung, tựa ngực ngăn chặn một cục đá mà kêu tần thù thật đúng là nói chúng rồi nàng tâm sự nàng tựa hồ thành một cái vô dụng người. Nếu ngay từ đầu, không phải bởi vì tự thân huyết là giải cổ độc thuốc dẫn nói, nàng nghĩ, có lẽ chính mình ở giao hoa cung trải qua còn liền sẽ bất đồng, mà tống tử trì cũng sẽ cùng nàng không có giao thoa, mà nàng có lẽ thật đúng là như nàng tiện nghi tam thúc hạ vọ theo như lời, có lẽ ở giao hoa cung hôn chút thời gian liền ra tới. Chỉ là hiện giờ. Này tụ phương đỉnh nếu có thể đem nàng giải dược luyện chế ra, như vậy tống tử trì trên người cổ độc tự nhiên cũng liền không nói chơi. Cho nên nàng còn có tư cách đương tống tử trì đạo lữ sao? Mà nàng ở giao hoa cung tương lai lại ở nơi nào? Nàng phía trước sẽ phản đối bạch thư này rời đi giao hoa cung ý tưởng, cũng là vì tống tử trì trên người cổ độc còn cần nàng huyết tới áp chế, nhưng hôm nay đâu? Đã không cần không phải sao? Bạch thư tới, liền thấy niên hoa mở hai mắt. Nàng lập tức vui sướng, chỉ vì niên hoa tỉnh, lại không nghĩ nhiều niên hoa lúc này này phóng không bộ dáng là bởi vì cái gì? A đệ, người tỉnh, thân thể còn cảm giác không khỏe. Ấn niên hoa xem như ứng cầu bạch thư. Vẫn là không thoải mái sao? Hoặc là đói bụng? Niên hoa đã nhiều ngày chỉ vẫn luôn uống dược mà bởi vì sợ này giải dược cùng mặt khác thuốc viên có cái gì dược lực thượng xung đột, cho nên bạch thư đương nhiên sẽ không cấp niên hoa an tích cốc thuốc viên. Nian Hoa lại chỉ là ân một tiếng, liền cũng chưa nói có đói bụng không, chỉ như vậy tiếp tục nhìn nơi nào đó. "A đệ, ngươi có phải hay không có cái gì lời nói muốn cùng vi sư nói?" Lời này là không thể làm hắn nghe được. Bạch Thư xem niên Hoa cái dạng này, liền cảm thấy định là nàng trong lòng có tâm sự, mà này tâm sự còn khả năng cùng chính mình hiện giờ ở Giao Hoa cung tình cảnh có quan hệ. Nian Hoa rốt cuộc hoàn hồn, nàng nhìn ngồi ở mép giường Bạch Thư, "Sư phó, Ta hiện giờ có phải hay không đã vô dụng? Bạch Thư sờ sờ niên hoa ngạch phát, ngươi như thế nào sẽ vô dụng đâu? Ngươi là ta Bạch Thư thân truyền đệ tử, sau này ngươi chỉ cần nỗ lực mà tu luyện, liền chắc chắn có không tồi tiên đồ. Sư phó, ngươi cảm thấy chúng ta nếu là rời đi nơi này đâu? Rời đi tống tử trì, rời đi giao hoa cung, niên hoa trong lòng tưởng nói chính là cái này. Bạch Thư ngẩn ra, bởi vì phía trước, Niên hoa đối nàng kiến nghỉ rời đi giao hoa cùng một chuyện, vẫn luôn cầm do dự thái độ. Chỉ là hiện giờ nàng không đề cập tới, ngược lại là niên hoa chủ động đề ra, cho nên nàng cảm thấy này có giải dược về sau. Niên hoa tâm thái sắc thật thay đổi. A đệ, nếu là phía trước, vi sư chắc chắn không chút do dự liền rời đi, chỉ là hiện giờ, giao hoa cung có nội quỷ, mà ma giáo đã ở luyện chế cổ độc này sẽ họa cập toàn bộ tiên môn. Hơn nữa rất có thể phạm giới cũng không thể may mắn thoát khỏi. Niên hoa sau khi nghe xong trầm mặc, nàng biết chính mình không thể như thế ích kỷ. Hơn nữa trên thực tế nàng cũng sẽ không chơ mắt mà nhìn ma giáo cứ như vậy muốn làm gì thì làm. Chỉ là tống tử chỉ nàng nên như thế nào đối mặt hắn. Bạch thư cầm lấy kia chén giải dược, tính toán đi uy niên hoa. Nhưng niên hoa nếu đã tỉnh, vậy định là muốn chính mình tới. Cho nên nàng từ bạch thư trong tay tiếp nhận, uống xong để nhất khẩu. Bạch Thư Minh Bạch, nói đến cùng, nàng cái này đồ đệ vẫn là quá để ý tống tử chỉ như thế nào xem nàng, cho nên nàng tính toán nói cho Niên Hoa một sự kiện. A đệ, ngươi có biết khi đó ngươi hôn mê bất tỉnh, là tống tử chỉ uy dược cùng ngươi? Ta biết lần đầu tiên uy dược thời điểm, nàng còn ở hôn mê giữa, cho nên cũng không biết là tống tử chỉ uy nàng, nhưng tới rồi lần thứ hai, ở kia môi cùng ngôi chi gian đụng chạm hạ, Niên Hoa đương nhiên là có thể cảm nhận được. Chỉ là nàng lúc ấy ngượng ngùng, chỉ vẫn luôn làm bộ trưa tỉnh bộ ráng. Nhưng ngươi cũng không biết, lúc trước nếu không phải có tụ phương đỉnh trở về, mai phong chủ nhưng luyện chế ra giải dựng nói, ngươi độc nếu muốn chứa khỏi, tắt yêu cầu một người trong cơ thể một lần nữa sinh ra thuốc dẫn, mà kêu ma y hề nói, việc này muốn đã chúng cổ độc người đi làm hảo, mà lúc ấy cho dù có trưởng môn ngăn trở, tống tử chỉ cũng còn đáp ứng rồi. Hán! Đáp ứng rồi! Nghiên hoa lẩm bầm hỏi. Bạch Thư nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi nếu là không có hành cặp kia tu chi lễ, vi sư có lẽ còn sẽ đáp ứng ngươi, chỉ là hiện giờ các ngươi thế nhưng đều đã lễ thất. Mà Tống Tử Chi không phải vật trong ao, hắn sẽ là giao hoa cung trưởng môn, cho nên có hắn cùng ngươi song tu, chỉ biết đối với ngươi tu luyện thăng dài hữu ích Nghiên hoa biết Bạch Thư vẫn là tin tưởng nàng cùng Tống Tử Chi đã là song tu, chỉ là nàng hiện giờ cũng chỉ có thể vẫn luôn giấu dếm đi xuống. Sư phó, nếu đệ tử cũng không phải rời đi đâu. Chỉ là muốn đi xuống núi thí luyện. Bởi vì đệ tử cảm thấy, từ đệ tử bộ dạng có sau khi biến hóa, mọi người đều cho rằng ta chính là ma giáo phái tới nội quỷ, cho nên ta tưởng, ta có không chính mình đi xuống núi thí luyện, bởi vì cứ như vậy, ta đã có thể trước tạm thời tránh đi, thứ hai ta cũng có thể tại đây đoạn thời gian đi thử một người tu luyện. Bởi vì tuy nói xuống núi nhiều lần, nhưng mỗi lần đều có Tống Tử Trì ở bên, bởi vậy Niên Hoa cảm thấy không bằng khiến cho nàng một người thử xem đi. Bạch Thư không có lập tức đáp ứng, nhưng cũng cho rằng Niên Hoa có thể như thế tưởng, cũng ít nhất thuyết minh nàng muốn tiếp tục nỗ lực thăng dài, mà cũng không phải chỉ trệ không tiến. Chỉ là Bạch Thư thật muốn nhả ra khi, Tống Tử Trì lại tới. Tống Tử Trì vốn là cái trên mặt trước sau như một lãnh đạm như thường người, nhưng lúc này thấy đến Niên Hoa tỉnh. Kêu trên mặt biểu tình cũng là như lúc ban đầu vân tiệm tán cảm giác, ngươi tỉnh. Nhiên hoa chính vùi đầu uống dược nàng nghe được là tống tử trì thanh âm, liền dương mắt nhìn lên. Nhiên hoa nguyên tưởng rằng chính mình tưởng xuống núi thí luyện sẽ ít nhất làm tống tử trì có một kia chần chờ Chỉ là nàng lại không thể tưởng được này tư thế nhưng ở nàng sau khi nói xong, liền gật đầu đáp ứng rồi. Nhưng tống tử trì đáp ứng đến như thế dứt khoát, cũng là vì dịch cơ phong đã được đến tin tức. Nói ma giáo nghe nói Dao Hoa cũng đã luyện chế ra giải dược, liền đã là gia tăng luyện chế cổ độc, mà từ niên hoa này trên người Sở Chung, cổ độc có thể nghĩ đến, nếu này cổ độc là có thể tiến dai nói, như vậy linh dược Phong Mai lão ông sở chế giải dược liền cũng không nhất định có thể trị hảo tân cổ độc, cho nên Tống Tử Kỳ cũng cho rằng, niên hoa xuống núi tạm thời tránh đi cũng là tốt. Ta hiện giờ đã cảm giác hảo đến không sai biệt lắm, sư phó, ta tưởng liền ngày mai đi thôi. Niên hoa tuy kiên định với xuống núi thí luyện tâm tư, nhưng là thấy tống tử chỉ không có một chút lưu lại nàng ý tứ, nàng không thèm để ý lại cũng là giả, cho nên nàng ở tống tử chỉ liền phải rời đi nội thất khi, cô ý như thế cùng Bạch Thư nói. Bạch Thư nhìn mắt tống tử chỉ kia rời đi bước chân tựa tạm dừng hạ, liền đã nhìn ra niên hoa dụng ý, nàng vì hòa hoan không khí, liền nói, ngươi này nói đi là đi, nhưng có bẩm báo trường môn. Tuy nói ngươi hiện giờ cũng không phải giao hoa cung đệ tử, nhưng vẫn là đi bẩm báo một chút cho thỏa đáng. Niên hoa gật đầu, ân một tiếng, mà Tông Tử Chi tắt tiếp tục đi ra chủ điện nội thất. Đại Tông Tử Chi đi rồi, niên hoa buông kia trẻ lĩnh dược, sư phó, không bằng vẫn là từ ngươi đi giúp ta bẩm báo trưởng muôn đi, rốt cuộc ta hiện giờ cái này thân phận. nay đề nghị đương nhiên là không ổn, nhưng Bạch Thư nhìn đến niên hoa gục xuống một khuôn mặt, liền cũng không đáp ứng cũng không tốt. Vậy được rồi, ngươi liền ở chỗ này chờ, vi sư đi giúp ngươi thu thập một chút tay mải. Niên hoa lắc đầu, không cần, sư phó, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Bạch thư là tưởng, niên hoa băn khoăn cũng là là. Chỉ là vốn là làm người hoài nghi lăng hư tử, lại dùng ra như vậy một cái thủ đoạn, cũng liền làm cho hiện giờ bao gồm trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng với tam phong phong chủ đều đối niên hoa có điều hoài nghi. Cho nên Niên Hoa không nên ở giao hoa cùng khắp nơi đi lại, bởi vậy nàng là muốn đi Thiên Trú Phong Sơn Cốc giúp Niên Hoa thu thập một chút quần áo. Bất quá nếu Niên Hoa nghĩ chính mình đi thu thập, kia nàng liền mang theo nàng trở lại Sơn Cốc cũng có thể. Rốt cuộc nàng như thế nào nói đều là cẩm các các chủ, những cái đó nội môn đệ tử tổng không dám hoài nghi đến trên người nàng. Vi sư cùng ngươi cùng đi. Niên Hoa mỉm cười gật đầu. Lúc sau Bạch Thư thấy Niên Hoa nằm xuống cũng nhắm lại hai mắt, liền cũng hay còn ra chủ điện nội thất, chuẩn bị trở về cẩm cấp vì Niên Hoa xưng chút mang ở trên người sở phòng thuốc viên. Mà nhưng vào lúc này, nay chủ điện nội thất cửa sổ ngoại, hình như có cái gì đồ vật ở kêu tất tất. Niên Hoa ngồi dậy, lúc này này cửa sổ là khép lại, vì thế nàng đến gần cửa sổ, đã có chứa tiểu tâm cẩn thận tâm tư, lại hôn loạn tò mò đi đẩy ra cửa sổ, nha, là ngươi. Giống cái Minh Loan Điểu nho nhỏ vừa nhìn thấy niên hoa cũng là hương phấn mà không ngừng mà chụp phủi chính mình cánh, chỉ là niên hoa nhìn nàng, lại đột nhiên bẹp miệng, nàng ôm nó liền muốn khóc, thương thế của ngươi đều hảo. Thực xin lỗi, là ngươi theo một cái như thế kém cõi chủ nhân không nói cái khác tiên môn, chính là ngự thú phong linh thú nhóm đều bị dưỡng đến trắng trẻo mập mạc, lại còn có thường xuyên có đan dược nhưng ăn, chính là nàng này đối Minh Loan Điểu đâu, còn phải là chính mình kiếm ăn. Đến nay không ăn cái gì đang ăn dược, hơn nữa còn nhân nàng mà bị vài lần thương, cho nên cũng liền làm cho thang dài cũng không mau. Niên Hoa đang muốn hỏi cái này giống cái Minh Loan điểu một câu, như thế nào không thấy ngươi lão công thời điểm, nó lại đột nhiên liền mổ mổ cánh tay của nàng, vì thế Niên Hoa ngẩng đầu, liền nhìn thấy không trùng xoay quanh giống được Minh Loan điểu đại đại cùng với ngồi ở nó trên người người tống tử chỉ. Hắn như thế nào ngồi xuống Minh Loan điểu trên người? nên không phải là đã xảy ra cái gì sự đi. niên hoa theo bản năng mà liền nghĩ tới cái này, chỉ là sự thật là, tống tử chỉ là cô ý muốn mang niên hoa đi một chỗ. Đi lên. niên hoa không hiểu hắn này ra lệnh là cái gì ý tứ, nhưng nàng không hiểu không quan trọng, mà hiểu được nam chủ nhân tâm tư giống cái minh loan điểu nhỏ nhỏ tất nhiên là lấy cánh bao quát, liền nâng niên hoa, làm này bỏ tới rồi nó trên lưng, như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa cũng khiến cho niên Hoa kêu sợ hãi một tiếng. Giống được Minh Loan Điểu đại đại thấy thế, cũng là kêu to một tiếng sau, liền trở Tống Tử chỉ phi ở đằng trước. niên Hoa bị gió thổi rối loạn tóc, nàng không biết Tống Tử chỉ muốn mang nàng đi nơi nào, mà cái này phương hướng, nàng ước chừng nhìn nhìn, là từ giao hoa đỉnh núi đoan vẫn luôn đi xuống mà đi, cho nên bọn họ đây là muốn xuống núi xu thế sao. Minh Loan Điểu vợ chồng vẫn là khôi phục đến tương đương mau Hơn nữa niên hoa ở chúng nó phi hành thời điểm phát hiện, chúng nó cánh giống như đã thay đổi, thế nhưng bỏ thêm một tầng cùng loại với nôn hợp kim dường như khôi giáp, cho nên niên hoa nói thầm câu, chẳng lẽ là thăng dai? Chúng nó xác thật là thăng dai, là từ quỷ cốc vượt sâu sau khi trở về không biết khi nào, giống được minh loan điểu đại đại đã cùng hắn lao bà chạy song song với, cho nên niên hoa chỉ cần uốn éo quá mức, liền liền nhìn đến cách đó không xa tống tử chỉ, Nhiên hoa đang muốn rơ lên tới cười, bất quá đại tống tử trì lại nói cho nàng một sự kiện sau, nàng càng là cao hứng, chỉ vì hắn nói, ngươi hiện giờ khống chế nó thời điểm không thể quá mức dùng sức. Nhiên hoa không do nguyên do, đang muốn hỏi vì cái gì, mà tống tử trì lại ngay sau đó nói, này giống cái minh loan điểu đã dựng có hậu đại. Thật sự, Nhiên hoa lập tức bắt tay buông ra chút, chỉ vì sợ sẽ làm đau giống cái minh loan điểu nho nhỏ. nhỏ. Tống tử chỉ liếc mắt Nhiên Hoa vui vẻ bộ dáng, liền đúng lúc nói, chúng ta hiện tại đi vô cực sơn. Nhiên Hoa biết Minh Loan Điểu vốn là sinh hoạt ở vô cực sơn, chỉ là lúc này đi chỗ đó lại là làm cái gì, hơn nữa nàng ngày mai liền phải xuống núi, sư Minh, nhưng ta ngày mai liền phải xuống núi. Cùng ta tới đó là Tống tử chỉ đánh gậy Nhiên Hoa nói, mà lúc này bọn họ đã rời đi giao hoa cùng cái giới. Nghiên hoa lại cảm nhận được tống tử trì này cổ nói 102 khí thế, mà thông thường đến lúc này, nàng giống nhau ứng đối phương thức đều là không nói chuyện nữa, chỉ là hôm nay nàng lại không tính toán nghe hắn, nho nhỏ, chúng ta trở về. Nếu quyết định một mình xuống núi thí luận sự, như vậy nàng cũng tự nhiên sẽ không thay đổi, chính là giống cái minh loan điểu nho nhỏ lại không có muốn quay đầu ý tứ, mà nghiên hoa lại không dám thi pháp đem nó ngạnh kéo về đầu. Cho nên nàng chỉ phải ở tống tử trì kêu tư trên người hạ công phu, sư minh, ta thật sự phải đi về, nếu là bởi vì vô cực trên núi đã xảy ra cái gì sự, ngươi lại có thể cho những người khác cùng ngươi cùng đi. Hồng sư minh, mộ dung sư đệ, thỉ nhi, lâm cử sư tỷ hoặc là tần tỷ tỷ bọn họ đều có thể. A tống tử trì đột nhiên không chế giống được minh loan điểu đại đại nhanh chóng đến gần rồi niên hoa nho nhỏ, hán cánh tay dài bao quát liền đem niên hoa ôm tới rồi trong lòng ngực Ngươi muốn làm cái gì? Không chỉ là niên hoa chấn kinh, chính là kia dông cái minh loan điểu nhỏ nhỏ cũng là bởi vì chấn kinh mà rất mấy cây lông chim, cho nên niên hoa thấy thế liền hướng về tống tử chỉ hô lớn. Ta cho rằng ngươi tại Hạ Sơn trước hẳn là ít nhất muốn thăng dài một bậc. Niên hoa không biết này tư như thế nào đột nhiên liền nói nói thăng dài, nhưng thăng dài, nàng đương nhiên cũng là hy vọng, chỉ là cũng không như vậy dễ dàng đi. Hơn nữa này cùng đi vô cực sơn có cái gì quan hệ? Chính là chúng ta vì sao phải đi vô cực sơn? Ta nói rồi, đêm trăng tròn thích hợp song tu, nhưng ngươi cũng biết cực hàn chi địa cũng với song tu đại ích. À, Nhiên Hoa đã là lần thứ ba đi vô cực sơn, chỉ là lần này bị Tống Tử chỉ đưa tới nơi này tới nguyên nhân lại là bởi vì muốn song tu. Thật là như thế sao? Nhiên hoa vừa mới bị tống tử trì ôm ở trong ngực thời điểm sắc thật là có chút bị dọa đến không phục hồi tinh thần lại. Nhưng là trước không nói như vậy đồng tuyết bay tán loạn nơi hay không thích hợp song tu. Chính là này từ giao hoa cung đến vô cực sơn khoảng cách. Nhiên hoa cho rằng tới nơi này ứng cũng không phải đơn thuần bởi vì cái này. Mỗi lần đi vô cực sơn đều phải trải qua không người giới. Chỉ là so với ngự kiếm. Lần này cần đến mau chút. Rốt cuộc có vào dai lại nóng lòng về nhà Minh Loan Điểu vợ chồng mang theo bọn họ, tự nhiên cũng là có thể sớm chút tới. Nhìn cách đó không xa giúp vào cùng nhau Minh Loan điệu vợ chồng, Niên Hoa không cấm có chút hâm mộ khởi chúng nó tới. Hơn nữa chờ tiểu Minh Loan Điểu sau khi sinh, chúng nó chính là một cái tam khẩu nhà. Niên Hoa thu hồi nhìn về phía Minh Loan Điểu vợ chồng tâm mắt, nàng trước với tống tử trì động thủ, bắt đầu nhặt xài nhóm lửa, bởi vì nàng cảm thấy... Bất luận lần này tới vô cực sơn là vì sao mà đến, ít nhất nàng hẳn là nhân cơ hội này, muốn học sẽ không cần lại ý lại với Tống Tử Chi mới là. Tống Tử Chi thấy niên hoa như thế, liền cũng không có động thủ ý tứ, chỉ ánh mắt kia tựa đang xem ánh lửa, càng giống nghĩ đến cái gì. Tuổi lửa thiêu mà tư tư rung động, mà càng tới gần vô cực sơn, liền càng có thể cảm nhận được đến từ mùa đông hẳn ý, niên hoa từ giao hoa cung ra tới khi một mình mỏng ý ý cho nên lúc này trên người sở khoác vẫn là Tống Tử Trì áo đông. Niên hoa biên lấy cảnh khô đùa nghịch tuổi lửa, viên vô một chút cánh tay, nàng vẫn là lánh, lại chỉ là trộm mà liếc mắt Tống Tử Trì, mà không cùng hắn nói, hơn nữa nàng phát hiện hắn tự hồ không có muốn nói lời nói ý tứ, cho nên nàng cho rằng đêm nay liền phải như thế qua, liền cũng chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi thật muốn một mình xuống núi, nhẹ dọng một câu, lại khiến cho niên hoa nhìn về phía Tống Tử Trì. Niên hoa dông muốn cố lấy dũng khí nói, là, ta muốn xuống núi thí luyện, sư huynh không cảm thấy lúc này cái này thời cơ vừa lúc sau. Dù sao, dù sao ta hiện giờ ở giao hoa cung cũng giúp không được cái gì vội. Tuy nói có dũng khí nói ra, nhưng nàng thanh êm lại là càng ngày càng thấp. Nếu ngươi là bởi vì sợ bị những đệ tử khác hoài nghi thân phận của ngươi nói, như vậy ngươi càng không nên vào lúc này xuống núi. Tông tử chỉ trên mặt không chút biểu tình nói. Niên hoa vốn không có xem tống tử trì, nhưng nghe hắn như thế vừa nói, nàng liền toàn bộ thân mình chuyển hướng hắn, ta minh bạch sư huynh ý tứ, này nếu bị người hoài nghi, liền càng hẳn là ở những người đó dưới mí mắt tồn tại, không phải sao? Chính là sư huynh, ta cho rằng, ta nếu thật sự liền đãi tại đây giao hoa cung nói, ta đây tu luyện cũng chỉ biết trì trệ không tiến, rốt cuộc ta là cẩm các đệ tử, lại không phải giao hoa cung. Tông tử chỉ yên lặng mà nghe niên hoa một cổ khí nói ra một đoạn này lời nói sau, liền đột nhiên ném cho niên hoa một cái đồ vật, niên hoa tuy cảm đột nhiên, nhưng vẫn là tiếp được, là hôn đấu bố. Niên hoa từ ngô hỉ nhi chỗ đó nghe nói hiện giờ này hôn đấu bố lại vật quy nguyên chủ mà về tới hồng hoang trên tay, bởi vậy nàng còn một lần cho rằng chính mình về sau là đừng nghĩ tái kiến này hôn đấu bố, chỉ là lúc này, nàng có thể nhìn thấy nó, tự nhiên là kinh hỉ và phần. Chỉ là này hôn đấu bố phải cho nàng sao? Sư Minh, này hôn đấu đố ngươi lại như thế nào được đến? Nàng đều không phải là hoài nghi tống tử chỉ sẽ đi trộm hôn đấu bố, chỉ là từ nàng bị hoài nghi vì ma giáo sở phái đến giao hoa cung nội quỷ hậu, cơ hồ sở hữu giao hoa cung đệ tử đều để đề phong nàng, mà nàng tùy thân mang theo kiếm còn bị một lần đoạt lại. Tống tử chỉ một bộ nếu không phải cho ngươi, lại làm gì muốn ném cho ngươi bộ dáng? Hơn nữa còn vì hồng hoang chuyển đạt một câu, hồng hoang sư huynh vẫn luôn quan tâm bệnh tình của ngươi, hắn nói, hắn tuy từng là này hôn đấu bố chủ nhân nhưng hôn đấu bố tự cấp ngươi sau, liền đã nhận ngươi là chủ, cho nên hắn nhưng không nghĩ xem hôn đấu bố thương tâm. Nhiên hoa nghe xong bật cười, nàng sờ sờ này trong tay hôn đấu bố, cũng nhớ lại lần đầu tiên thấy hồng hoang có nó thời điểm, còn tưởng rằng là một cái bình thường tay mải, thậm chí còn đi hỏi tống tử chỉ nơi nào có bán. Bất quá trước nay bảo vật chỉ xứng thực lực mạnh mẽ giả, mà nàng hiện giờ cái dạng này, này hôn đấu bố còn thích hợp đi theo nàng sao. Này hôn đấu bố là dịch cơ phong bảo vật, ta cảm thấy niên hoa là tưởng còn cấp hưng hoang. Đâu ra để niên hoa lời còn chưa dứt lại làm tống tử chỉ cấp đánh gây, nhưng là như vậy cả tên lẫn họ đánh gây vẫn là ít có. Ngươi có thể thấy được ngươi trên tay tơ hồng. Niên hoa đương nhiên không biết, ở nàng tánh mạng đe dọa thời điểm. Khi làm cùng tống tử chỉ kết làm đạo lư tơ hồng từng một lần sắp bóc ra. Cho nên nàng vẫn luôn không chú ý, liền lúc này sốc cao tay háo cưới đầu vừa thấy, như thế nào này tơ hồng thế nhưng đã hiện lên ra tới. niên hoa chỉ là vừa văn tốt, cho nên tơ hồng còn cũng không thể hoàn toàn thấm vào xoay tay lại cổ tay nội. Ngươi cũng biết nếu là tơ hồng bóc ra, liền liền ý nghĩa người này thánh mạng đã nguy. Đó chính là nói ta niên hoa nhìn trên cổ tay tơ hồng lo lắng nói. Không chỉ là ngươi, ta cũng không thể sống một mình. niên hoa nghe lời này khi chỉ là ngẩn ra trong chốc lát, rồi sau đó thế nhưng đứng dậy tức giận. Sư huynh, tơ hồng bóc ra chỉ biết nguy hiểm cho đeo giả thánh mạng, nhưng là làm đạo lữ, là sẽ không có thánh mạng nguy hiểm, còn có. Thỉnh sư huynh đừng lại nói cái gì không thể sống một mình, hiện giờ mai phong chủ nếu đã luyện chế cổ độc giải dược, như vậy sư huynh ngươi. Nghiên hoa vốn là cùng tống tử chi ngồi gần. Cho nên Tống Tử Chi muốn tới hôn Niên Hoa, chỉ cần túi người liền có thể. Niên Hoa mở to mắt, lại cảm giác toàn bộ thân mình nhân ngoài miệng nghiền áp mà nhiệt lên. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Tống Tử Chi như thế bá đạo, khá vậy bởi vì bị hắn hôn đến quá mức dùng sức, đến nỗi Niên Hoa không thể có một kia phản kháng. Chỉ là Niên Hoa thực mau cũng không vừa phải biến thành chủ động đón y nói hùa Tống Tử Chi hôn, nhưng nàng cảm thấy chính mình vẫn luôn áp lực đối Tống Tử Chi ái. Bởi vì nàng cảm thấy nàng trèo cao không thượng, hơn nữa trải qua lần này xong việc, vốn là tưởng một mình xuống núi thí luyện, cũng nghĩ này cũng chưa chắc không phải một loại lùi bước cử chỉ, mà cái này hành động có lẽ đã bị Tống Tử Trì phát hiện. Tống Tử chỉ đem Niên Hoa đẻ ở dưới thân, nhìn thẳng nắng mắt, thả có chút thở giốc nói, ta hiện giờ đã thăng dai đến trúc cơ hậu kỳ. Niên Hoa bị hôn đến đầu chỗ chống một mảnh, cho nên nghe tới Tống Tử chỉ như thế nói thời điểm. Nàng chỉ theo bản năng mà trở về câu, chúc mừng tuy rằng xong việc nàng cũng cảm thấy trả lời mà đủ không đâu vào đâu. Cho nên lúc này nếu ngươi cùng ta xong tu nói, đối với ngươi vô cùng hữu ích. Niên hoa cũng thở phi phò, cuối cùng là có một tia thanh minh, từ từ, xong tu. Tống tử trí lôi kéo niên hoa lên, đối với ánh lửa nói, cho dù về sau, ta không hề yêu cầu ngươi huyết, nhưng ngươi đâu ra để là ta tống tử chỉ đạo lữ điểm này lại là sẽ không thay đổi. Ta cũng từng cho rằng, vô luận là ai là ta đạo lữ, ta đều có thể không thèm để ý, nhưng là ngươi. Ta thế nhưng sợ ngươi sẽ chết. niên hoa sau khi nghe xong, thế nhưng hoai hoai đầu, nghĩ này xem như tống tử chỉ này tư ở đối nàng thổ lộ sao. Chính là vô luận đây có phải chính là thổ lộ, niên hoa lúc này trong lòng đã mỹ tư tư, nhưng nàng đang muốn nói chút cái gì thời điểm, bên kia minh loan điểu vợ chồng đột nhiên giống bị cái gì kinh động, thế nhưng đều đứng lên phía trước có người đấu pháp tống tử chỉ nói, Hà Gia Thôn, một cái yên lặng biên thủy thôn sống nhỏ, lại bởi vì tiếp giáp ra hoa sơn mà đổ tăng chút thần bí sắc thái. Nhưng cho dù nơi này người hết lòng tin theo thần mình, nhưng lại còn chưa ra quá người tu đạo, chính là vận mệnh chú định, lại có một cổ lực lượng lôi kéo nơi này người. Hôn tang gà cưới, ở Hà Gia Thôn thật đúng là lại bình phạm bất quá sự, chỉ là hôm nay, đương Hà Gia Thôn người trẻ tuổi. Danh cứ gọi hà tầm ở lên núi đảo củ mai thời điểm, lại tao ngộ một kiện có thể nói là thay đổi hắn nhân sinh quy đạo sự. A tầm, nhà ngươi bà nương chính là lại cho ngươi sinh cái mang bả. Hà Tâm một mở miệng liền lộ ra một hàm răng trắng, đúng vậy, ta đều cấp đoàn người chuẩn bị trứng gà đỏ. Ngăm đen làn ra, đề bạt răng người, vượt cái quốc hắn, làm người cảm giác thực hàm hậu. Tiểu tử ngươi hảo phúc khi A, ta liền chờ ngươi trứng gà đỏ A hôm nay màu đen. Ngươi cũng chạy nhanh xuống núi đi. Hà ra thôn người đều có lên núi đảo củ mài truyền thống, cho nên hà tầm cùng mặt khác thôn dân giống nhau. Giống nhau tới rồi cái này mùa liền sẽ tới trên núi tìm chút dược liệu. Bất quá đây cũng là ông trời thưởng cơm ăn, này phạm vi mấy cái thôn sơn, cũng chỉ có ngọn núi này có củ mài, nhưng các thôn dân cũng không được lòng tham. Mỗi lần đào mãn nửa cái cái sọt liền liền dừng tay. Hành, như ca ngươi xuống núi khi cần phải chú ý điểm nhi. Hào liệt. Bị Hà Tầm Xưng là nhu ca người, cũng là Hà gia thôn người, nhưng liền bởi vì khi còn nhỏ quăng na chân, cho nên đến nay đi đường luôn là khập khiễng, nhưng vì dưỡng ra, hắn cũng vẫn là muốn lên núi đảo dược. Hà Tầm lau lau trên đầu hãn, nhìn Thái Dương thật đúng là như kia nhu ca theo như lời liền phải xuống núi, liền chuẩn bị cong lên cái sọt kết thúc công việc về nhà. Hắn lại ở sân núi đào củ mài cùng một ít dược thảo, cho nên ly dưới chân núi cũng không xa. Chỉ là hôm nay lại có chút bất đồng, đường hắn bước ra nền bước xuống núi khi, lại nhìn đến này trên mặt đất có rõ ràng vết máu, hơn nữa này vết máu đã tích làm một cái đường nhỏ, cho nên hà tầm tưởng, nên không phải là có thôn dân tại đây trong núi té bị thương đi. Này té bị thương sự cũng không phải không có phát sinh quá, mà trước đó vài ngày, liền bởi vì có thôn dân ở trên núi té bị thương, lại nhân không bị kịp thời phát hiện mà làm cho cuối cùng đổ máu quá nhiều bỏ mình. Cho nên hà tầm chạy nhanh dọc theo này huyết đường nhỏ đi tìm người. Liên ở một cái chiền núi hạ, hà tầm phát hiện này huyết chủ nhân một người nằm với trên mặt đất bạch đi đi, đi nữ tử. Hà tầm muốn là há mồm liền phải kêu đại tẩu, nhưng sau lại lại thấy rõ bạch đi đi, đi hẻ nữ tử bộ dáng cùng tiểu tóc, lại rõ ràng không giống đã kết hôn phụ nhân, chỉ phải sửa lời nói, cô nương, tỉnh tỉnh A cô nương. Hà tầm kêu này bạch đi, đi, đi nữ tử vài tiếng, nhưng đối phương vẫn vô đáp lại. Vì thế hắn chỉ phải lấy ngón tay khe run run mà rôi đến nữ tử cái mùi hạ còn hảo có hơi thở ở, cô nương này còn sống. Hà tầm xem bốn phía cũng không có những người khác, liền đánh giá này bạch đi lì nữ tử là một mình một người. Hơn nữa hắn quan sát một chút trên người nàng miệng vết thương, phát hiện có vài chỗ miệng vết thương đều bị thương sâu đậm, cho nên hà tầm cũng không biết có hay không tác dụng, liền trước từ cái sọt lấy hai cây dược thảo, dùng đôi tay bóp nát sau. Liền đắp ở nàng miệng vết thương thượng. Cô nương, cô nương ngươi tỉnh. Cũng không biết là không là dược thảo phát huy tác dụng. Này bạch đi lì nữ tử ở hà tầm vì nàng đắp xong thảo dược sau, liền chậm giải thức tỉnh lại đây. Chỉ là nàng vừa tỉnh, lại một trường đánh tới hà tầm lực, ngươi là cái gì người? Hà tầm bị bạch đi lì nữ tử đánh ngã xuống đất, hắn không rõ một cái bị thương nữ tử thế nhưng cũng có như thế đại sức lực. Đương nhiên lúc đó hắn còn không biết hắn là bị pháp thuật sở đả thương, chỉ che lại ngược nói, cô nương, ngươi hiểu lầm, ta là xem ngươi bị thương, mới lại đây cứu ngươi ta không phải người xấu. Bạch đi gì nữ tử lúc này mới chú ý tới chính mình miệng vết thương thượng đều đắp chút màu lục đậm dự thảo, lúc này mới hỏa hoan ngữ khí, ngươi là nơi này người. Hà tâm vì tỏ vẻ chính mình tuyệt không phải người xấu, liền chỉ vào dưới chân núi nói. Ta là này dưới chân núi Hà Gia thôn thôn dân cô đương, ngươi chính là gặp được sơ tạc. Tuy rằng Hà Gia thôn cùng liền nhau mấy cái thôn thôn phong đều thập phần dạng dị, nhưng không tránh được còn sẽ có người đắm mình truy lạc, trở thành kia sơn tặc một viên, chỉ là các thôn dân cũng không biết võ công, chỉ phải dựa chút tuổi trẻ lực tráng thôn dân đi thường thường mà tuần thôn hoặc là tuần sơn. Cho nên Hà Tâm thấy này, nữ tử trên người tuy nói một tịch bạch đi gì, cũng không có nhiều ít trang trí. Chỉ là khí chất vừa thấy liền biết cũng không phải trong thôn nữ tử, liền liền cho rằng nàng là cái nơi khác tới cô nương, trời xa đất lạ mới có thể cấp sơn tặc có cơ hội thừa dịp. Bạch đi ghi nữ tử một bên đánh giá bốn phía, một bên thất thần má lắp đầu, hơn nữa thầm nghĩ, xem ra sư phó cũng không tại đây, cho nên nàng còn muốn lập tức đi tìm được sư phó. Cô nương, ngươi muốn đi đâu nhi? Cần phải xuống núi. Ngươi này bị thương như thế trọng, không bằng ta đỡ ngươi đi. Hà tầm tuy rằng bị bạch ghi ghi nữ tử đánh một trường, chính là hắn cảm thấy cô nương này liền tính không phải gặp được sân tặc, cũng định là ở trên núi đã xảy ra cái gì sự, cho nên hắn cảm thấy nàng cảnh giới chút cũng là hẳn là. Không cần. Cô nương, ngươi không cần khách khí, vẫn là ta tới đỡ ngươi đi. Không cần. Ngươi chân đều bị thương, ta tới đỡ ngươi đi. Đều nói không cần. Bạch ghi ghi nữ tử biết hà tầm là cái bình thường phạm nhân cho nên cũng không có lại sử dụng pháp thuật tới đẩy ra hắn. Mà lúc này, liền ở bọn họ trên đỉnh đầu, kia tán cây chi giàn đột nhiên sản sạt rung động, lại còn có kinh nổi lên vốn là ở trên cây mấy chỉ chim sẻ. Người đi mau, đi mau. Bạch đi ghi nữ tử rút kiếm chống đỡ thân thể của mình, nàng thấy tình huống này, biết định là đám kia điều yêu đổi theo, liền lập tức đẩy ra Hà Tầm nói. Hà Tâm cũng phát hiện hình như có một cổ kỳ quái phong đánh út lại lại còn có mang theo một tầng xương đen, hắn chính là chưa thấy qua này đó, nhưng Hà ra thôn hết lòng tin theo thần mình, liền cũng tự cho là đúng gặp cái gì yêu ma quỷ quái, cho nên hắn càng không thể ném xuống tên này bạch đi đi nữ tử mà một mình xuống núi, ta mang ngươi xuống núi, mau hắn bắt lấy này bạch đi đi nữ tử thủ đoạn. Ngươi có thể đi đến chỗ nào đi, một cái người tu đạo cũng dám cùng ma giáo là địch. Lúc này Hà tầm cùng bạch đi đi nữ tử đều đi không được, chỉ vì bọn họ đang bị một đám màu đen đại điểu vây quanh. Nay điểu điểu thế nhưng có thể nói. Hà tầm tuy bị dọa đến trận mắt há hốc mồm, khá vậy ở cầm cái quốc chắn bạch đi ghi Hẻ nữ tử trước mặt cũng nói, ta đi đối phó chúng nó ngươi mau chút chạy xuống sơn. Nhưng hắn lại bị bạch đi ghi Hẻ nữ tử cấp đẩy ra, kẻ hèn điều yêu, ta bạch thư cũng sẽ không để vào mắt. Cô nương ngươi đừng hà tầm đem đi tự nuốt trở lại trong miệng, Chỉ vì hắn nhìn đến bạch đi ghi hẻ nữ tử thế nhưng liền lấy tay bắn ra mỏ làm trùn tia sáng. Hắn không biết đó là chút cái gì, chỉ là xem ra cũng không giống võ công. Bởi vì này quả thực chính là ở cách không đánh vật nhà, có vài chỉ điều yêu đã bị nàng bắn ngã xuống đất. Còn không mau đi. Bạch đi ghi nữ tử tại đây khoảng cách hướng hà tầm hô to, làm hắn chạy nhanh xuống núi. Hà tầm muốn là tưởng như vậy đi rồi, nhưng hắn lại dừng lại bước chân. Ngắm lại này bạch đi đi nữ tử liền tính thoạt nhìn tạm thời ở vào thượng phong, nhưng rốt cuộc cũng là nữ tử, hơn nữa những cái đó đại điều chính là có vài chỉ, cho nên hắn quyết định không đi, chỉ lại không biết lượng sức mà cầm cái quốc liền phải bổ về phía những cái đó điều yêu. Nhưng hắn không chạy tới gần điều yêu, liền lại bị sợ tới mức kế tiếp lui về phía sau, chỉ vì này đó điều yêu thế nhưng bắt đầu từng cái hóa thành xuyên áo đen hình người. Bạch nữ tử bởi vì muốn phân tâm đi chiếu cô Hà Tầm, cho nên bị điểu yêu từ phía sau đánh lén cũng không biết, nàng bị điểu yêu yêu thuật đánh bại trên mặt đất, mà điểu yêu nhân cơ hội này nghĩ đến cái đệ nhị đánh thời điểm, lại bị Hà Tầm cấp chống đỡ, cho nên Hà Tầm lúc này hộp máu trên mặt đất, hắn là bình thường phạm nhân liền càng là bị thương nghiêm trọng. Đang lúc điểu yêu bắt đầu vây công với bạch đi ghi nữ tử khi, một người tóc bạc nữ tử xuất hiện. Sư phó Điều yêu căn bản không phải tóc bạc nữ tử đối thủ, người sau chỉ dùng một cái trừ yêu thuật liền đem này đó điều yêu cấp toàn bộ đánh hồi nguyên hình. Thư nhi, về sau hành sự cũng không nên như thế lô mãng. Là, sư phó. Bạch dĩ dĩ hẻ nữ tử tự biết sai rồi, liền cuối đầu nói. Đi thôi. Sư phó người này cứu đệ tử, có không thỉnh sư phó cứu cứu hắn. Bạch dĩ dĩ nữ tử sư phó nhìn mắt trên mặt đất đã là bất tỉnh nhân sự hạ tầm. Liên nhàn nhạt nói, sẽ tử có người cứu hắn ngươi không cần lo lắng. Nơi này là không người địa giới, cho nên từ trước đến nay dân cư thưa thớt, bất quá suy xét đến lại đi phía trước đó là vô cực sơn, cho nên nếu có người đấu pháp, niên hoa đảo cũng bất giác hiếm lạ, bởi vì phía trước đi ngang qua nơi này thời điểm, cũng xác thật gặp được chút đồng dạng là đi trước vô cực sơn người tu đạo. Chỉ là ở chỗ này đấu pháp kỳ thật sẽ rất nguy hiểm. Cũng không phải nói nơi này có trận pháp hoặc kết giới, sẽ xử đấu pháp giả bị thương càng trọng, mà là vô cực sơn có rất nhiều linh thú, lại còn có đều là chút trung dai trở lên linh thú. Bởi vậy nếu là đấu pháp động tinh quá lớn, vậy sẽ thực dễ dàng hấp dẫn này đó linh thú tiến đến, mà chúng nó no tiến đến đương nhiên liền không chỉ là vây xem. Niên hoa đi vào thế giới này sau, liền khác sâu cảm nhận được cái gì gọi là tò mò hại chết miêu chân lý, bởi vì ăn vài lần mệt cũng liền bắt đầu không nghĩ xen vào việc người khác, hơn nữa nàng còn chuẩn bị muốn một mình đi xuống núi thí luyện, cũng liền không nghĩ lại trêu trọc sự tình, chỉ là nàng trong lòng tuy là như thế tưởng, nhưng ngoài miệng vẫn là hỏi hỏi tống tử trì, sư minh, chúng ta còn muốn tiếp tục đi vô cực sân sao. Nàng cho rằng lúc này đi vòng vèo tốt nhất, bởi vì phía trước đấu pháp đã khiến cho hôm nay tế có chút lam quang đầy trời cảm giác, cho nên muốn vòng qua đi kỳ thật không dễ dàng. Nhưng Tống Tử Trì lại thái độ khác thường, lập tức đi là được. Sư Minh, ngươi là nói thật. Này nhưng không giống như là Tống Tử Trì này tư nhất quán cách làm nha Ngươi không phải tưởng thí luyện sao? Xem phía trước tình huống, hẳn là đã đến cuối cùng thời điểm, ở chỗ này đấu pháp, rất có thể là gặp tất tranh chi bảo vật ta đảo muốn nhìn ngươi có không bắt được. Tống Tử Trì là muốn cho nàng tới cái nhặt của hời sao? Bất quá nói thật, nàng phía trước cùng hắn xuống núi thí luyện. Cùng với nói thí luyện, kỳ thật cũng chính là làm chút nhiệm vụ, mà những nhiệm vụ này đâu, đến cuối cùng cũng không có cái gì tưởng thưởng, cho nên nàng có khi xem như là ngô hỉ nhi, thẩm tử ngọc chờ xuống núi thí luyện qua đi, nếu không liền sẽ được đến chút linh thạch khen thưởng, nếu không chính là sẽ mang theo chút pháp khí bảo vật linh tinh trở về. Nói nàng không hâm mộ đó là giả, mà nàng mỗi lần đều lấy đã có hôn đấu bố cũng không tội tới an ủi chính mình thôi nhưng kỳ thật hay lại sẽ ngại chính mình pháp khí nhiều đâu. Cho nên niên hoa cổ đủ tin tưởng nói, Hảo, ta đi xem. Nếu là một mình đi thử luyện, nghĩ đến tống tử trì này tư là không đi đi, mà quả nhiên năm đó hoa không chế giống cái minh loan điểu nho nhỏ chuẩn bị xuất phát thời điểm, lại nhìn đến tống tử trì vẫn dựa ngồi ở chỗ đó hảo đi, hắn thật đúng là không đi, cũng liền còn không bằng giống được minh loan điểu đại đại ít nhất sẽ nhìn theo nó lao bà đi xa. Chỉ là đái Niên Hoa không chế giống cái Minh Loan Điểu nho nhỏ đi rồi sau Tống Tử Chi cũng thượng giống được Minh Loan Điểu Đại Đại trên lưng, hắn tuy muốn cho Niên Hoa một người đi thử thử, nhưng nếu là gặp được nguy hiểm thời điểm mà Niên Hoa lại giải quyết không được, Tống Tử Chi cũng tự nhiên sẽ nhúng tay. Lại nói Niên Hoa, nàng đã đi tới sự phát địa điểm, nơi này Ly Vô Cực Sơn đã rất gần, cho nên trên mặt đất đã có nhất định độ dày tuyết động, Nhiên hoa ở giống cái minh loan điểu nho nhỏ trên người rơi xuống khi, liền có thể nhìn đến một ít hốn độn dấu chân. Chỉ là nơi này rõ ràng liền có dấu chân, lại vì sao không gặp người. Nhiên hoa đúng là tự hỏi thời điểm, lại đột nhiên bị người từ sau lưng tập kích, bất quá cũng may có nho nhỏ ở, nó tiến ra sau, kêu cánh liền có thể ngăn cản trụ một ít pháp thuật công kích. Nhiên hoa lập tức xoay người, nàng tự nhận là đã thực mau phản ứng lại đây. Khá vậy vẫn là không thấy được có người tại đây. Như thế nào như thế quỷ dị. Niên hoa vẫn không được nói thầm câu. Giống cái minh loan điểu nho nhỏ đột nhiên không ngừng mổ mà. Niên hoa lúc này mới chú ý tới tuyết địa thượng giấu chân thế nhưng lại nhiều ra vài cái nói cách khác. Người liền nơi này, chỉ là lại ẩn thân. Chẳng lẽ là ẩn thân thuật? Ẩn thân thuật kỳ thật cũng không xem như từ tiên môn mà sang pháp thuật, mà niên hoa ở giao hoa cùng tu pháp bí tịch từng nhìn đến quá. Nói là muốn tu luyện ẩn thân thuật còn cần điều kiện nhất định, ít nhất ở linh căn thượng yêu cầu nhất định phải là song linh căn trở lên, lại còn có chỉ có thể là kim cùng thủy thuộc tính linh căn, thả ở kia tu luyện đạo tràng lựa chọn thượng cũng cần thiết là ở cực hàn chi địa. Nhưng nếu là có này đó điều kiện hạn chế, lại như thế nào khả năng lập tức có như thế nhiều người có thể luyện thành, đến nỗi với lúc này ẩn thân đâu. niên hoa lại nhìn mắt này trên nền tuyết dấu chân. Phát hiện này dấu chân lớn nhỏ cùng hình dạng rõ ràng liền không phải một người sở hữu. Ha ha này tiếng cười ở niên hoa chung quanh văng lên, hơn nữa chỉnh hết đợt này đến đợt khác chi thế. Ai? Còn có người đang cười nàng. Niên hoa nhất thời vô pháp làm này đó ẩn thân giả hiện hình, liền chỉ phải trước thiết trí kết giới bảo hộ chính mình. Nhưng đối phương giống như xem thấu nàng ý đồ, cho nên đương kết giới thiết trí đến một nửa khi. Nhiên hoa lại đột nhiên bị nên diện mà đến một trận đông tuyết tập kích, nàng thấp người tránh thoát, nhưng nàng sở thiết kết giới thế nhưng đã bị nháy mắt đông cứng. Ha ha, còn muốn cướp chúng ta bảo vật. Lại có người mở miệng nói chuyện. Nhiên hoa vẫn là lần đầu tiên nhìn đến kết giới nguyên là có thể bị đông lạnh trụ, bất quá cẩn thận nghe thanh âm này, lại phát hiện này đó đều là một ít hài tử thanh âm, vì thế nàng tâm sinh một kế, hơn nữa nàng hiện giờ không phải còn có hôn đấu bố ở trên người sao. Là ai đoạt bảo vật à, các người này ẩn thân thuật vẫn là ta giao hoa cùng pháp thuật đâu, Nga ta đã biết, định là các người học trộm. niên hoa xem này đó giấu chân lúc này quả nhiên thực mau tụ tập đến cùng nhau, hơn nữa đều đứng ở niên hoa trước mặt. niên hoa Toại mê chi nhất cười, nghĩ thầm, quả nhiên là một đám tiểu thí hải, chúng chiêu đi. Cái gì học trộm, này ẩn thân bản lĩnh chúng ta trời sinh liền sẽ. niên hoa thầm nghĩ, như thế nào bọn họ thế nhưng sẽ nói trời sinh liền sẽ. Hảo A, vậy các ngươi dám nói cho ta các ngươi tên sao? niên hoa trầm hạ tâm tới, tiếp tục sờ hướng trên eo hôn đấu bố. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi A? Một đám người giữa, nhất định có một cái đi đầu, mà hiển nhiên cái này chính là. Ngươi không nói cho ta, ta như thế nào đi cha A, ta nếu là đi cha, mới có thể chứng minh các ngươi không có học trọng A. niên hoa đã chuẩn bị tốt. Hiển nhiên này tạm thời lặng im. Là đối phương ở cho nhau thương lượng mà không đáp, bất quá thực mau, đối phương đã từng cái hãy xương tên ra, thả báo xong sau còn nói, ngươi đi cha à. Vì thế Niên Hoa tế ra hôn đấu bố, lớn tiếng hô lên bọn họ vừa mới theo như lời tên, hôn đấu bố, thu bọn họ. Niên Hoa đem hôn đấu bố mở miệng phong Hảo, rồi sau đó ước lượng hạ, như thế nào? Nói dối tiểu hài tử, chính là sẽ bị bắt đi nga. Niên Hoa lấy hù dọa bọn họ ngữ điệu nói. Phóng chúng ta ra tới, phóng chúng ta ra tới. Ta liền không bỏ, như thế nào thích Ta đem bảo vật cho ngươi cho ngươi tổng được rồi đi. Nhiên hoa nghe lời này mới hạ giận, vừa mới còn vẫn luôn đánh nàng đánh như thế hăng say. Ngươi muốn trước đem bảo vật cho ta, bằng không ta sẽ không thà các ngươi ra tới. Hành! Lúc này, từ hôn đấu bố chung, dâng lên một cái màu trắng trong suốt băng trụ. Đây là cái gì? Nhiên hoa bắt tay dối đến này băng trụ hạ. Lại phát hiện này băng trụ lại vẫn ở biến hóa. nha này băng trụ thế nhưng cuối cùng biến thành một phen cung tiễn. Hơn nữa năm đó hoa muốn bắt trụ nó khi, lại bị này múi tên cấp quát bị thương. Nhưng Niên Hoa cũng không tin tà, chỉ lại tưởng thử lại. Nhưng Tống Tử chỉ lại ngăn cản nàng nói, đường chạm vào, này không phải bình thường múi tên. Nó là mười khí chi nhất băng huyền tiễn. Niên Hoa sau khi nghe xong, lập tức rút tay về. Chỉ là như thế nào mười khí sẽ xuất hiện ở chỗ này, bởi vì ở niên hoa trong lớn tượng, mười khí không phải đều vì các tiên môn sở có được sao. Tông tử trì hành đến niên hoa bên cạnh, dùng pháp thuật ý đồ xử này băng huyền tiễn khôi phục thành vừa mới bộ dáng, nhưng lại phát hiện không được. Xem ra nó còn vô chủ. Niên hoa sau khi nghe xong liền có nghi vấn, mười khí như thế nào khả năng vô chủ. Nó cũng không phải trống rông mà đến A. Niên hoa biết mười khí là ở thế gian thông qua mọi người rèn luyện mà đến, chỉ là tống tử trì theo như lời vô chủ cũng không phải chỉ cái này. Nhưng hắn không lập tức trả lời Niên hoa nói, chỉ vì này đó ẩn thân giả bị Niên hoa hôn đấu bố thu sau, này tuyết địa thượng liền đã nhưng hiện ra ra bị thương ngã xuống đất người, hơn nữa xem này quần áo, đảo cùng kia vô cực sơn kiếm tiên giống nhau. Niên hoa tuy bị tống tử trì kéo lại tay, chuẩn bị rời đi nơi đây. Chỉ là nàng vẫn là nhịn không được mà quay đầu lại, này đó chính là kiếm tiên, như thế nào bọn họ cũng là tới đoạt cái này băng huyền tiễn. Tống tử chỉ đem niên Hoa đưa đến giống cái Minh Loan điểu nho nhỏ trên người, rồi sau đó cũng hãy còn ngồi trên bên kia giống được Minh Loan điểu đại đại trên người, mà ở Minh Loan điểu vợ chồng cất cánh khi, hắn cuối cùng là nói, xem ra tin tức không giả, còn thừa 10 khí đã là bắt đầu trở về vị trí cũ. Trở về vị trí cũ. Nhiên hoa đi theo lặp lại câu. Mà nguyên tưởng rằng liền như vậy đi vòng vèo Nhiên hoa, lại đi theo Tống Tử Trì vẫn luôn bay đến vô cực sơn. Đóng băng vô cực sơn, lại là một bộ khác cảnh trí. Phạm nhân, ngươi có thể phong chúng ta ra tới đi. Nhiên hoa bị hôn đấu bố tiểu thí Hải như thế vừa nhắc nhở, mới nhớ tới chúng nó tới. Nhiên hoa cùng Tống Tử Trì lần lượt rơi xuống đất với vô cực phía sau núi, người trước chuẩn bị thả ra này đó tiểu thí Hải Nhưng người sau lại nói chờ một lát, cho nên niên hoa vốn là muốn bung ra hôn đấu bố tay lại lần nữa xếp chặt. Nơi này vật nhỏ cũng không phải là người cho nên tống tử chỉ ở hôn đấu bố chung quanh làm cái mấy năm liên tục hoa cũng chưa thấy qua pháp thuật, mới hướng niên hoa nói, ngươi có thể phong chúng nó ra tới. Niên hoa ngay sau đó đem này đó tiểu thí hải từ hôn đấu bố thả ra, mà năm đó hoa nhìn đến này đó tiểu thí hải khi, lại hô to hảo manh A Bởi vì chúng nó toàn thân tuyết trắng, thả vẫn là lông xù xù, nếu không phải còn có thể mơ hồ nhìn đến ngũ quan cùng tay chân, niên hoa phỏng trừng tại đây trên nền tuyết đều phải nhìn không tới chúng nó. Đi mau. Này đi đầu nghĩ ẩn thân bỏ chạy, nhưng lại phát hiện căn bản không thể ẩn thân, hiển nhiên đây là tống tử chỉ sở thi pháp thuật nổi lên tác dụng. Mà kệ, đi mau đi mau. Chúng nó thấy niên hoa bên cạnh lại nhiều một người. Hơn nữa người này hơi thở làm chúng nó cảm giác được một loại nguy hiểm, bởi vậy liền nghĩ vẫn là đi trước đào tẩu lại nói, cũng không hề quản vì sao không thể gần thân. Nhưng Niên Hoa lại thấy Tống Tử Trì không ngủng sức lực mà liền bắt được một cái, cũng hỏi, này băng huyền tiễn như thế nào ở các ngươi trên tay? Này bảo vật vốn dĩ chính là chúng ta. Còn không nói lời nói thật Tống Tử Trì chấp phù, cũng không phải tưởng thật đến thương tổn nó, chỉ là Tổng muốn dùng ra một ít hù dọa nó thủ đoạn. Chúng ta Tuyết Yêu chỉ là ngẫu nhiên phát hiện thứ này, vừa mới bắt đầu cũng không biết là cái gì, chỉ là sau lại có rất nhiều người lại đây đoạn, chúng ta mới biết được đây chính là cái bảo vật. Nay bảo vật cho các ngươi, ngươi liền thả ta đi đi." Liên Hoa nhìn này lại lùn lại Viên Tuyết Yêu, tưởng nói nguyên lai like thế nhưng cũng là yêu tộc. Tống Tử Trì sau khi nghe xong, mới buông ra này Tuyết Yêu, người sau liền thực mau chạy ra bọn họ tầm mắt. Liên Hoa nhìn Tống Tử Trì trong tay cầm băng huyền điễn, Liền lập tức có rất nhiều nghi vấn mà đầu tiên cái thứ nhất nghi vấn đó là sư Minh người nói 10 khí trở về vị trí cũ là cái gì ý tứ 10 khí là có chủ khí hồn lại phi vẫn luôn liền tồn tại với nơi nào đó hoặc là người nào đó trong tay 10 năm trước tiên ma đại chiến lúc sau 10 khí chung trong đó 5 cái đã là một lần nữa rơi dụng chúng nó đã có khí hồn cũng liền sẽ tự hành lựa chọn chủ nhân mà ở chưa tìm được chủ nhân trước Chúng nó cũng có thể lựa chọn người thủ hộ Như này băng huyền tiễn liền lựa chọn lấy lạnh vô cùng chi khí tu luyện mà thành tuyết yêu làm nó người thủ hộ Niên hoa nghe tống tử chi từ từ kể ra sau Liền đối với này 10 khí trở về vị trí cũ có bước đầu hiểu biết Mà nàng thầm nghĩ hiện giờ ở tiên môn trên tay 10 khí có 5 cái Phân biệt là thẩm ra tụ phương đỉnh, hỏe lâu hồn thư, cư phong ngai vân thủy kính Biển xanh thành song ngư hoàn khấu ngọc đội cùng với trọng âm đảo âm sát Này năm, cái 10 khí đều đã trở về vị trí cũ, mà còn thừa năm cái 10 khí, bao gồm này băng huyền tiên ở bên trong, cũng đã muốn bắt đầu tự chọn chủ nhân trở về. Vị trí cũ lạc. Mà Tông tử trì lại đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, chỉ là nếu là 10 khí toàn bộ trở về vị trí cũ, tất thế gian sẽ có một lần Hạo Kiếp tiến đến, bởi vì 10 khí trở về vị trí cũ, chính là vì ngăn cản Hạo Kiếp mà đến cho nên này mười khí trở về vị trí cũ cũng không phải chuyện tốt ta, nghiên hoa cũng không tự chủ được liền như mày, sư hình, cho nên hôm nay chúng ta tới vô cực sơn, chính là vì này băng huyền tiện sao. Nghiên hoa liền nghĩ, tựa Tông tử chỉ người như vậy, như thế nào sẽ là bởi vì song tu mà đến này vô cực sơn sao? Nhưng Tống tử trì xác thật có ở cái này vô cực sơn nổi song tu ý tưởng, nhưng hôm nay tới, lại không phải vì song tu mà gặp được mười khí chi nhất băng huyền tiễn cũng không phải ở kế hoạch trong vòng, không phải, chúng ta mục đích là kia vô cực vùng núi nói. Nhiên hoa trong lòng cả kinh, như thế nào hiện tại còn đi xem địa đạo, chúng ta không phải đã biết kia ma giáo sở dĩ sẽ đào địa đạo, cũng là vì muốn đi tìm cổ chúng sao. Hiện giờ ma giáo chính luyện chế cổ độc, cho nên chúng ta muốn tìm được khắc chế cổ độc phương pháp. Tông tử chỉ lật mắt niên hoa nói như thế nói, chính là mai phong chủ không phải đã ở luyện chế giải dược sao. Ngươi nhưng nhớ rõ chúng ta ở cửu khâu sơn cùng vô cực sơn địa đạo đều không có phát hiện cổ trùng. Nhiên hoa nghĩ nghĩ, sắc thật nghĩ đến lúc ấy Tống Hồng đi cửu khâu phía sau núi, cũng chỉ là phát hiện địa đạo mà thôi, mà nơi đó địa đạo cùng vô cực sơn cơ bản giống nhau, cũng là có bao nhiêu cái mở rộng chi nhánh khẩu, nhưng cũng đồng dạng không có phát hiện có bất luận cái gì cổ trùng tung tích. Nhưng này lại là vì cái gì đâu. Kinh Tống Tử chỉ như thế vừa nói, Niên Hoa cũng ở tự hỏi vấn đề này. Hai người hướng kia vô cực sơn vách núi mà đi, nhưng Niên Hoa cũng không có đi xuống đi, nàng đột nhiên ngừng lại, cũng cũng lập tức giữ chặt Tống Tử chỉ tay áo Sư Minh, ngươi cảm thấy này có thể hay không cùng lãnh nhiệt có quan hệ? Cũng chính là cùng độ ấm. Tống Tử Trì minh bạch Niên Hoa ý tứ, nếu ngươi nói chính là cổ trùng ở rét lạnh địa phương sống không được, cái này ta có thể lý giải, nhưng ở kiểu khâu sơn đâu. Nơi đó nhưng cơ hồ là bốn mùa như xuân. Sư Minh Nhưng nhớ rõ, tia điệu đạo nhưng ở thẩm gia mộ địa dưới, nghe nói thẩm gia từng có vị gia chủ lấy hương liệu đắp tất toàn thân, cho đến cho tới bây giờ thi thể chưa hủ, rồi sau đó lại dùng khối băng bọc đến toàn thân. Ngươi là nói, đúng là bởi vì cái này khối băng mà khiến cho cổ trùng vô pháp sống. niên hoa gật đầu. Tông tử chi cảm thấy niên hoa theo như lời cũng không phải không có đạo lý. Hơn nữa cổ trùng tửở có thể hủy hóa hết thể cây cối căn cơ, nhưng tỉ như tự chí âm con nghệ loại này chí âm chí hàn độc vật, lại có thể đem nó thực chi, cũng liền chứng minh này cổ trùng ở trình độ nhất định thượng thật là cái sợ hàn chi vật. Niên Hoa thấy Tống Tử trì cũng không phản bác nàng ý tứ, nàng liền tiếp tục nói, không bằng chúng ta đem này vô cực sơn băng lấy chút trở về, lại giao cho ta sư phó, Mai Phong chủ, cùng với kia Trinh Lạc tiền bối nhìn xem. Niên Hoa là tưởng Bọn họ nếu đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, tự nhiên so nàng cùng Tống Tử chỉ càng có thể xác định này băng hay không đối cổ trùng sinh trưởng có ức chế tác dụng. Tống Tử Trì nhìn mắt này bốn phía đỉnh băng tuyết địa, cảm thấy lấy chút băng trở về thử xem cũng không sao. Hắn vì thế từ trên ngọn cây bẻ tiếp theo khối đổi chiều mà thành băng trụ, cũng giao cho niên hoa trên tay. Chỉ là năm đó hoa lấy hôn đấu bố trang hảo này băng trụ đồng thời, liền ở cách đó không xa, một đám người mặc áo bào trắng người chính hướng niên hoa bọn họ ngự kiếm mà đến. niên hoa xem này đó bạch tí ghi nhân từ xa đến gần, hơn nữa phản phất trong đó một người đối nàng tới nói còn rất quen mặt. nay vẻ mặt tiêu chí tính dâu quay nón, còn không phải là cái kia kiếm tiên đại thuốc sao. Nhưng nàng bởi vì nghĩ đến vừa mới những cái đó ngã trên mặt đất kiếm tiên thi thể, liền cũng biết này kiếm tiên đại thuốc tiến đến, cũng đoạn không phải vì cùng bọn họ ôn chuyện. Mà tống tử trì vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Hắn nhìn về phía này đó kiếm tiên, ước chừng có mười mấy người bộ ráng, liền trước tiến lên nói, các vị tiền bối. Có thể kiếm tiên đại thúc cầm đầu kiếm tiên nhóm lại đều sắc mặt không tốt, có người thậm chí gần nhất liền lấy kiếm chỉ tống tử trì, không thể tưởng được chính đạo tiên môn cũng sẽ có giết người là lúc. Tống tử trì đương nhiên biết, hắn chỉ chính là vừa mới kêu bị tuyết yêu giết chết vài tên kiếm tiên, vị tiền bối này, người không phải chúng ta giết. Hắn nhàn nhạt nói. Ngươi kia kiếm tiên hiển nhiên là cái xúc động hình, thả thấy Tống Tử Trì một bộ cùng hắn không quan hệ bộ dáng, liền càng là tưởng rút kiếm về phía trước, nhưng rốt cuộc vẫn là bị kiếm tiên đại thúc cấp ngăn cản. Bị kiếm tiên đại thúc không cùng Tống Tử Trì nói chuyện, ngược lại là nhìn về phía Liên Hoa. Hắn ánh mắt đảo cũng không có giống đối thượng Tống Tử Trì như vậy sắc bén, chỉ là này khi nói chuyện, rõ ràng là nói cho Tống Tử Trì nghe. "Tiểu nữ Hoa, chúng ta cũng coi như là có gặp mặt một lần." cho nên này bảo vật. Ngươi nếu là muốn nói, ta có lẽ còn có thể tặng cùng ngươi, như thế ngươi cần gì phải giết chúng ta người đâu. Nhiên hoa nhìn mắt Tống Tử Trì, bởi vì nàng cũng không biết nên như thế nào giải thích, khá vậy chỉ phải châm trước hạ sau liền nói, tiền bối, chúng ta tới chỗ này, cũng không phải vì bảo vật mà đến. Chúng ta cũng bị những cái đó tuyết yêu cấp công kích, mà những cái đó bị thương tiền bối cũng đều là bị tuyết yêu gây thương tích. Tuyết yêu. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có loại này yêu, hơn nữa yêu như thế nào sẽ ẩn thân, ẩn thân thuật là tiên môn mới có. Kia vừa tới liền nói muốn đánh đánh giết giết kiếm tiên thế nhưng lớn tiếng hét lên. niên hoa sau khi nghe xong, cũng nhất thời nói không ra lời, thầm nghĩ, như thế nào bọn họ thế nhưng cũng không biết tuyết yêu, chẳng lẽ nói này tuyết yêu là tân chủ loại mà bọn họ bởi vì tin tức bế tắc, cho nên bọn họ cũng không biết được. Nhưng là bọn họ nhưng cũng biết ẩn thân thuật A. Này tuyết yêu vốn dĩ liền sẽ ẩn thân thuật, Nga không phải, phải nói chúng nó trời sinh liền sẽ ẩn thân. Nhiên hoa đã giải thích đến hợp với chính mình đều cảm thấy có chút nói năng lộn sột. Nhưng tiêu kiếm tiên đại thuốc lại cho rằng, này có phải hay không tuyết yêu giết chết đã không phải như vậy quan trọng, mà lúc này quan trọng nhất, vẫn là kêu bảo vật thuộc sở hữu vấn đề. Các ngươi đã là giao hoa cung đệ tử, như vậy cùng chúng ta cũng coi như có chút sâu xa. Phàm là sự chú ý thứ tự đến trước và sau, vốn dĩ này bảo vật cũng là chúng ta cùng kia ẩn thân giả tranh chếp, cho nên nếu này ẩn thân giả đã trốn, như vậy này bảo vật liền hẳn là giao dư chúng ta. Niên hoa vốn dĩ đối này kiếm tiên đại thuốc ấn tượng xem như không tồi, chỉ là lúc này nghe hắn như thế vừa nói sau, liền lại nháy mắt đối hắn ấn tượng nờ nờ mà đi xuống rớt, nhưng nàng bởi vì cũng không biết, nếu là này mọi người cùng nhau đánh quái nói, hay không là ai đánh thắng. Bảo vật liền về ai, bởi vì này quy tắc là ở trong trò chơi, mà nơi này là cái tu tiên thế giới, niên hoa cũng liền không xác định hay không cũng là giống nhau. Chỉ là nàng lại không dự đoán được Tống Tử Trì sẽ như thế nói, nếu tiền bối cường điệu thứ tự đến trước và sau, mà này bảo vật cũng đúng là chọn chủ là lúc, không bằng chúng ta khiến cho này bảo vật chính mình tuyển đi. Tống Tử Trì biết đối phương cũng tất nhiên là rõ ràng này bảo vật kỳ thật chính là mười khí chi nhất băng huyền tiễn. Bởi vì vô cực sơn kiếm tiên sư phó từng là giao hoa cung đệ tử, bởi vậy đối 10 khí cũng hẳn là sớm đã biết được. Mà bọn họ hẳn là chính là đã biết 10 khí sắp trở về vị trí cũ tin tức, cho nên mới sẽ đến cấp đoạn. Kiếm tiên nhóm khát vọng được đến 10 khí, cũng liền không nghĩ nhiều này bảo vật cụ thể là 10 khí chung cái nào, chỉ là, làm đi đầu người kiếm tiên đại thúc, tất nhiên là phải cẩn thận lại cẩn thận, bởi vì hắn đã kiến thức qua tống tử chỉ thủ đoạn. Này bảo vật ở ngươi trên tay, lại còn nói cái gì chọn chủ? Hắn hỏi lại. Tuy rằng này bảo vật ở chúng ta trên tay, nhưng lại không được sử dụng, cũng liền chứng minh chúng ta không phải nó sở tuyển chủ nhân. Tống tử chi chính đắn đo này đó kiếm tiên tâm tư, biết bọn họ trùng sẽ đáp ứng. Kiếm tiên đại thúc thấy hắn các bạn nhỏ đều sôi nổi hướng hắn ý bảo được không? Hắn liền lại chuyển hướng tống tử chi nói thanh, hảo. Nhưng lúc này đến phiên niên hoa ở trong lòng buồn trồn. Nghĩ vạn nhất kêu băng huyền tiễn thật là tuyển những cái đó kiếm tiên đâu. kia nàng vừa mới nghĩ biện pháp đối phó những cái đó tuyết yêu không phải tương đương vô dụng công sao. Cho nên nàng lập tức có chút không nghĩ giao ra này băng huyền tiễn, cũng liền cùng tống tử chi nhỏ giọng mà cắn nhi nói, Sư Minh, chúng ta thật sự muốn đem băng huyền tiễn giao ra đây à. Bởi vì ấn niên hoa ý tứ, nay tới trước cũng không nhất định có thể trước đến, ngược lại là năng giả đến chi. Nhưng Tống Tử Trì lại không có thay đổi ý tưởng, lấy ra tới đi. Vì thế Niên Hoa chỉ phải đem hôn đấu bố cấp tế ra, nhưng bởi vì hôn đấu bố đã có rất nhiều lộ vận, cho nên lấy ra băng huyền tiễn còn phải đợi một chút. Mà Liên ở băng huyền tiễn bị lấy ra sau, nó tự nhiên mà vậy mà liền phiêu phủ ở đám người trung gian. Kỳ thật băng huyền tiễn nhưng bị Tống Tử Trì thu phục, cũng là vì tạm thời khuất với hắn pháp lực mà thôi, cho nên nó lúc này một khi bị thả ra sau. Liền tất nhiên là lập tức ở cảm thụ được ở đây người hơi thở. Cứ như vậy sao? Cái gì đều không cần làm. Kiếm tiên giáp nhìn này băng huyền tiễn phù với mọi người phía trước mà bất động. Muốn hay không chơi một cái pháp thuật cho nó nhìn nhìn. Kiếm tiên giáp cho rằng này mời khí nếu muốn tuyển chủ, nên muốn nhìn đại gia pháp thuật triển lãm, có mạnh yếu đối lập, mới có thể cam tâm đi theo, giống như phượng hoàng điểu sống ở với cây nô đồng. Người ngốc nha! Kiếm tiên ất biết 10 khí không phải giống nhau pháp khí, cũng liền đều có một bộ chọn ưu tú hệ thống tới lựa chọn chủ nhân. Kiếm tiên giáp cùng kiếm tiên ất đối thoại, làm niên hoa vừa buồn cười lại vô ngữ, nhưng nghiên hoa xem này băng huyền tiễn chỉ là yên lặng mà bất động, cũng liền nhất thời không biết nó cuối cùng sẽ tuyển ai. Quả nhiên như này tóc bạc nữ tử sở liệu, hà tầm bị một tiên quân cứu. Ở hà tầm trong mắt, vị này ân nhân cứu mạng một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Dù sao hắn là chưa thấy qua người như vậy, cho nên cho dù người này cùng hắn nói, hắn cũng chỉ là Giao Hoa Cung một người nội môn đệ tử mà thôi. Giao Hoa Cung Hà Tâm biết tiếp giáp Hà già thôn Sơn kêu Giao Hoa Sơn, nhưng là Giao Hoa Cung, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được tên này. Ta xem ngươi thế nhưng hiểu chút dự thảo. Tên này tự xưng là Giao Hoa Cung nội môn đệ tử người lấy pháp thuật đem Hà Tâm cứu tình sau, liền nhìn mắt hắn sau lưng cái soạn. Hà tầm gãi gãi so đầu ngưỡng, có chút ngựa ngùng gắt đầu, ta cũng chỉ hiểu này đó. Quê nhà người giản dị, sẽ không cất giấu này trên núi có dược thảo, tự nhiên cũng là một truyền mười mà 10 truyền trăm, nhưng tổng nên cũng liền hiểu được mấy thứ hảo bán dược thảo, tỉ như này của mày đến nỗi là chợ không cần, bọn họ tự nhiên cũng liền không tốn tâm tư đi tìm hiểu. Nội môn đệ tử gắt đầu, mà lúc này giao hoa cung đệ tử nhân số cũng không nhiều. Hơn nữa cũng cũng không có cái gì tuổi hạn chế. Đến nỗi Linh Căn, chỉ cần là tứ Linh Căn trở lên, đều có thể bị Giao Hoa Cung sở hấp thu Hốn hồ Giao Hoa Cung có Linh Dược Phong, cho nên này nội môn đệ tử cảm thấy Hà Tâm rất thích hợp bái nhập này Linh Dược Phong môn hạ. Cho nên hắn liền cố ý mời nói, chúng ta Giao Hoa Cung Linh Dược Phong đệ tử liền có thể học tập gieo trồng thảo dược. Ngươi nhưng thật ra có thể bái nhập này môn hạ. Hà Tâm theo bản năng mà cự tuyệt. Nhưng hắn nói ra cự tuyệt lý do, lại làm này nội môn đệ tử con môi cười, bởi vì hà tầm thế nhưng nói, không không, ta không đi đương cái gì đạo sĩ, hơn nữa ta cũng không phù hợp điều kiện A, ta đều thành thân, hơn nữa cũng có hài tử. Hà tầm này đây vì này bái nhập giao hoa cung, chính là đi làm đạo sĩ tu luyện, hơn nữa một khi đương đạo sĩ liền không được thành thân. Ha <cười> ha! Ai nói bái nhập tiên môn liền không được thành thân? Húng hồ liền tính ngươi thành thân, cũng không sao a này cũng không trở ngại ngươi tu luyện. Nội môn đệ tử hào sáng cười. Chẳng lẽ bái nhập tiên môn, trở thành này đệ tử, cũng có thể thành thân sao? Hà tâm bị này nội môn đệ tử nâng lên, liền ngay sau đó hỏi một câu. Tiên môn Trung nam nữ đệ tử kết hợp cũng không xưng là thành thân, mà là xưng kết làm đạo lữ. Hà tâm nghe thấy cái này các nói, nhưng thật ra cảm thấy mới mẻ cực kỳ, đạo lữ. Nguyên Lai thành thân thế, nhưng chính là kết làm đạo lư. Nội môn đệ tử gật đầu, hắn lại đánh giá mắt Hà tầm, thấy hắn dáng người đỉnh bản, tuy hơi thở rất giống nhau, bất quá cũng coi như là cái chưa kinh tạo hình pháp ngọc. Ta tuy không phải linh dược phong đệ tử, nhưng là cũng biết linh dược phong dược điển sở loại thảo dược, đệ tử là có thể chính mình phân phối, tuy rằng muốn nộp lên trên một ít, nhưng là đổi lấy linh thạch, cũng chính là tương đương với phàm giới bạc, cũng là thực khả quan. Hà Tâm có chút tâm động. Bởi vì từ trong nhà lão đại sau khi sinh, hắn liền cảm giác này sinh hoạt trở nên càng ngày càng gian khổ, hơn nữa hiện giờ lão nhị lại sinh ra, cho nên hà tầm lúc này mới tưởng đào nhiều điểm củ mai đi bán, cũng hảo kiếm nhiều điểm bạc trở về. Nhưng hắn lại tưởng, này trong thôn người tuy rằng thờ phụng thần mình, nhưng là lại trước nay không ra quá một cái người tu đạo, mà nếu là hắn thật sự đi giao hoa cùng, kia hắn có thể hay không bị các thôn dân sở lên án đâu. Cho nên hắn vẫn là do dự, nhưng lại không có lập tức cự tuyệt, chỉ nói, vẫn là làm ta ngấm lại đi, Tổng cũng muốn trở về cùng nhà ta bà Nương nói nói, mới có thể lại làm quyết định. Nội môn đệ tử lập tức gật đầu, có thể, nếu ngươi thật sự tưởng bái nhập giao hoa cung, liền đi tới giao hoa dưới chân núi chờ ta liền có thể, mà nếu là chưa thấy được ta, lại là gặp được những đệ tử khác, ngươi cũng có thể đối bọn họ nói, liền nói tìm chính là dịch cơ phong đệ tử hồng hoang. Hà tâm liên tục gật đầu, hảo, ta đây liền về nhà cùng ta kêu bà nương thương lượng một chút. hắn vội xoay người muốn chạy, nhưng lại cảm thấy như vậy đi rồi mà một câu nói lời cảm tạ nói cũng chưa nói, còn có vẻ chính mình thực vô lễ, vì thế lại quay lại thật tới, chỉ là lúc này, hồng hoang đã không còn nữa. Nhưng hắn không quên hồng hoang nói, chỉ tiểu tâm mà xem lộ xuống núi, đi trở về thôn, về đến nhà. Trong nhà thê tử đang ở trong phòng ở cữu. Cho nên cũng không có xuống giường Mà Hà Tẩm cha mẹ từ lâu không ở Cho nên lão đại vẫn là thác hàng sóng mang Hai nhi cha hắn Như thế nào như thế vãn mới trở về Sắc trời càng ngày càng tối sầm Nhưng nàng lại vô pháp đi ra ngoài nhìn xem Cho nên này làm thê tử lo lắng trượng phu cũng là hẳn là Hà Tẩm ngồi xuống hạ Liền hãy còn đổ chén nước Xì sụp mà uống lên cái thống khoái sau mới nói Ta hôm nay ở kia tòa sơn Gặp được việc lạ Thê tử cười cười, vốn là không tin, này phụ cận nào có cái gì việc lạ phát sinh a có thể hay không là bởi vì ngươi mệt nhọc, ngủ sau nằm mơ. Hà tâm cảm thấy ngồi ở ghế trên, cách hắn thê tử còn có điểm khoảng cách, cũng liền sợ nàng nghe không rõ, cho nên lại lập tức đi tới mép giường ngồi xuống, không phải, ta là gặp yêu quái cùng tiên quân. Hắn ánh mắt rất là hương phấn, còn cứu vị nữ tử, nàng giống như cũng không phải người hà tâm bổ sung câu. Ngấm lại nàng kia đã có thể đối phó được những cái đó điều yêu, liền cảm thấy phòng trừng nàng cũng không phải người thường, toại lại sửa lại lại đây. Nhưng thế tử lại cảm thấy hà tâm ở lừa nàng, bất quá nàng cũng vẫn là theo hắn nói nói, nga, là cứu hồ ly tinh đi. Tiếp giáp hà ra thôn sơn, trừ bỏ có dao hoa sơn, còn có ở dao hoa sơn cách vách một tòa danh gọi cựu khâu sơn, nghe đồn nơi này nhiều có hồ yêu lui tới, chỉ là lại ít có người nhìn đến quá. Hà Tâm biết thê tử ở trêu chọc hắn, cũng không tức giận, chỉ nói, nếu là gặp được hồ ly tinh, nhà ngươi tướng công đã sớm bị mê hoặc, nào còn sẽ về nhà A Thê tử nật mắt Hà tầm lại đẩy hạ hắn, tựa làm hắn đừng lại ba hoa. Hà Tâm hưởng thụ cùng thê tử đấu võ mồm thời khắc, nhưng hắn thực mau lại trở lại chuyện chính. Chúng ta nơi này giao hoa trên núi có một môn phái, gọi giao hoa cùng, tiêu tiên nhân nói với ta, có thể bái nhập nơi đó linh dực phòng Kêu Linh Dược phòng có thể cho người học tập gieo trồng thảo dược, hơn nữa cũng có bạc nhưng kiếm. Thê tử vốn là nghe được có bạc nhưng kiếm, tự nhiên cũng là đánh trong lòng cao hứng, chỉ là tưởng tượng đến đây là bái nhập tiên môn, lại cảm thấy hai người một khi như thế, liền định là không được thường xuyên gặp mặt, vậy ngươi có thể tùy thời xuống núi sau. Này đó môn phái nhưng không được tùy ý ra vào đi. Hà tâm bị thê tử nhắc nhở, cũng chính hối hận vì sao không có hướng kia hồng hoang dò hỏi vấn đề này. Nhưng hắn lại nhìn mắt thê tử trong lòng ngực đang ở trong tã lót lao nhị, liền trong lòng nghĩ thử xem cũng không sao, bất quá có thể kiếm bạc đảo cũng không tồi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, có thể học một chút như thế nào gieo trồng thảo dược. Nếu ta học xong, về sau đảo có thể dùng cái này tới mưu sinh. thế tử như mày nói, chỉ là chúng ta trong thôn cũng không có người làm cái này, hơn nữa ta là lo lắng, vì sao có như thế nhiều người, lại thiên làm người gặp loại này hảo sự. Nói cách khác, nàng là sợ Hà Tâm bị kêu tiên nhân sở lửa. Hà Tâm cũng ở tự hỏi, bất quá hắn vẫn là quyết định đi xem, ra hoa sơn cũng không xa, ta đi xem liền trở về. Hắn lấy một loại an ủi miệng lưới cùng thê tử nói. thế tử chỉ phải gật đầu, mà nàng nhân vừa mới huy xong láo nhị, tự nhiên cũng là có chút ủ rũ, liền ở Hà Tâm nhìn chăm chú dưới ánh mắt, đã ngủ. Vì thế sáng sớm ngày thứ hai, Hà Tâm liền ra cửa. Hắn cầm mấy cái mản thầu làm như là trên đường lương khô, mà mục đích địa đó là kia giao hoa dưới chân núi. Tuy nói Hà ra thôn tiếp giáp giao hoa sơn, nhưng chỉ cần là tiếp giáp hai chữ cũng không đủ để tính toán ra, kỳ thật đi bộ qua đi, kỳ thật còn cần hai chú hương thời gian. Mà đến đến giao hoa dưới chân núi, Hà tầm thấy không có người tại đây, liền lấy ra cuối cùng một cái mản thầu, biên đám người tới, biên đem màn thầu ăn luôn. Ước chừng qua một khắc, Từ giao hoa trên núi, có người ngự kiếm mà xuống, mà hà tầm đương nhiên là xem đến cả người đều ngây người. Bởi vì ngày thường ít có người ở giao hoa dưới chân núi nghỉ chân, cho nên giao hoa cung đệ tử cũng không kiếm rẻ, chỉ tựa thường lui tới giống nhau ngự kiếm mà xuống. Chỉ là hôm nay có đệ tử thấy ở dưới chân núi thế nhưng có người, liền tiến lên hỏi, người là cái gì người? Ta là tới tìm. Giao hoa cung dịch cơ phong đệ tử kê Hồng hà tầm lúc này đầu lưỡi tựa đánh kết, một phương diện là bởi vì, hắn đối vừa mới nhìn đến, này giao hoa cung đệ tử ngự kiếm mà xuống một màn mà cảm thấy chấn động không thôi. Về phương diện khác là, hắn đối hồng hoang theo như lời nói, sắc thật chỉ nhớ rõ phía trước, lại quên mất hắn ở phía sau theo như lời tên. Bất quá hồng hoang tên ở giao hoa cung, cơ hồ là không người không biết, hắn làm dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân đại đệ tử, tự nhiên là bị một chúng đệ tử sở biết rõ. Cho nên tên này đệ tử thực mau tiếp lời nói, hồng hoang. Đúng đúng, chính là hắn, còn thình ngươi giúp ta tìm hạ hắn. nay đệ tử trên giới đánh giá hạ tầm, mới có chút miễn cưỡng đặc ứng, hảo, ngươi chờ. Có động tính, có động tính kiếm tiên nhóm sôi nổi hướng băng huyền tiễn nhìn lại, chỉ vì băng huyền tiễn hình như có tự hành kéo cung dấu hiệu. Chẳng lẽ là này băng huyền tiễn muốn bắt đầu lấy phương thức này tới tuyển chủ nhân sao? Nhưng là này cũng quá huyết tinh đi. Niên hoa xem này băng huyền tiễn thế nhưng ở hãy còn trình 360 độ chậm dại xoay tròn, hơn nữa mỗi lần dừng lại, kiếm tiên nhóm trên mặt là lại hỉ lại ưu, chỉ vì này tuyển thượng tốt nhất, nhưng bọn họ nhân đều không có thử qua này băng huyền tiễn uy lực, cũng liền không biết nếu là bị này mũi tiên bắn chúng, hậu quả sẽ như thế nào. Niên hoa cũng không có tử kiếm tiên nhóm như vậy mâu thuẫn tâm lý, chỉ là đương này băng huyền tiễn dừng lại thời điểm. Nàng cũng vẫn là nhịn không được mà nhân khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng Nhưng này băng huyền tiễn xoay vài vòng đều không có lựa chọn bất luận kẻ nào Nàng cũng liền cảm thấy Này băng huyền tiễn thoạt nhìn thế nhưng cũng như thế bắt bẻ Bất quá nếu là luận ở đây thực lực người mạnh nhất Ở nàng bên cạnh tống tử chỉ hẳn là chính là việc nhân đức không nhường ai đi Chỉ là này tư nhưng vẫn ru mi Một bộ chút nào không quan tâm này băng huyền tiễn rốt cuộc sẽ tuyển ai bộ ráng Như thế bình tĩnh Nhiên hoa âm thầm lẩm bẩm một câu. Mà lúc này này băng huyền tiễn vẫn cũng chỉ là một cái chuyện tự. Nhiên hoa xem nó mỗi lần cũng chưa ở nàng trước mặt đỉnh quá, liền cũng cho rằng nó chủ nhân cũng khẳng định không phải nàng, cho nên nàng dứt khoát không thấy băng huyền tiễn, chỉ còn chờ chờ, liền trình phóng không trả thái. Nha, nó ở kéo cung có người ở kêu, nhưng niên hoa vẫn không ngằng đầu, chỉ thầm nghĩ, vừa rồi cũng ở kéo cung A, khá vậy còn không phải không tuyển sao. Mà niên hoa không biết chính là, này băng huyền tiễn lúc này là muốn động thật, nó nhắm ngay niên hoa, hưu một tiếng, liền bắn chúng niên hoa bả vai. Kiếm tiên nhóm thấy băng huyền tiễn lại là lựa chọn niên hoa, liền cảm giác chính mình tựa từ một cái tham dự giả mà lưu lạc thành một đám ăn dưa con chúng, có mấy người còn mệ hạ mắt, tựa ở vì niên hoa cảm thấy thịt đau. Chỉ là niên hoa cũng không cảm giác được đau, nàng chỉ là rắc đến kinh ngạc, bởi vì nàng không nghĩ tới băng huyền tiễn sẽ tuyển nàng. Cho nên nàng có chút chậm nửa nhịp mà quay đầu, nhìn mắt chính mình trên vai cắm trong suốt mũi tên. Này băng huyền tiễn lựa cho ta. Nàng không dám lại động, chỉ kéo kéo bên cạnh tống tử trì ống tay áo hỏi. Tống tử trì chuẩn bị đem niên hoa trên vai mũi tên cấp rút khởi, mà niên hoa chỉ nghị kháng nghị. Bởi vì nàng cảm thấy này tốt xấu là băng huyền tiễn sở bắn ra mũi tên. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy đau, nhưng là cứ như vậy rút ra, sẽ không có việc à. sư Minh Ngươi như vậy rút, xác định có thể chứ. Lúc này băng huyền tiễn ở chọn chủ là lúc chính là hư thể, cho nên ngươi vẫn chưa cảm giác được đau đớn. niên hoa bừng tỉnh đại ngộ, tưởng nói nguyên lai là nguyên nhân này, chỉ là nàng còn không dám tin tưởng, ta đây chính là này băng huyền tiễn chủ nhân lạc. Nhưng nhiên hoa cao hưng đến quá sớm, bởi vì nàng ngay sau đó bị tống tử chỉ bắt một tiểu bồn nước lạnh, băng huyền tiễn hỉ với lựa chọn linh căn vì nước cất tính đơn linh căn người tu đạo. Mà ngươi là thủy cùng hỏa thuộc tính song linh căn cho nên ngươi chỉ là nó nửa cái chủ nhân. Nhiên hoa âm thầm xả hạ khoe miệng, nghĩ trách không được này băng huyền tiễn tuyển như vậy lâu. Cho nên tống tử chỉ là đã sớm dự đoán được băng huyền tiễn sẽ không tuyển hắn, bởi vì hắn tuy là đơn linh can, nhưng lại là hy hữu lôi tính đơn linh can. Mà ở những cái đó kiếm tiên nhóm giữa cũng không có người phù hợp điều kiện, hoặc là nhân cho dù là có một linh căn là thuộc thủy nhưng đều so không được niên hoa song linh can, cho nên này băng huyền tiễn là cố mà làm tuyển nàng sao. Hào đi, cũng không biết này mời khí chung có hay không nửa cái chủ nhân cách nói, nếu là không đúng sự thật, kia nàng chính là đệ nhất nhân lạc, có thể hay không bởi vậy mà bị tái nhập tiên môn sử sách ra. Niên hoa lung tung phòng đoán, nhưng nàng lại cảm thấy này băng huyền tiễn chỉ cần là muốn tìm. Tổng cũng có thể tìm được có nước cất tính đơn linh căn người tu đạo đi. Này băng huyền tiễn như thế nào không hề tuyển tuyển. Rơi dụng các nơi 10 khí tuy có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng rốt cuộc không phải thật thể. huống chi này băng huyền tiễn đã không có tuyết yêu bảo hộ, cho nên nó tất nhiên là phải nhanh một chút tìm được tiếp theo cái chủ nhân bằng không, tắc sẽ ảnh hưởng đến nó tu luyện. niên hoa lúc này mới minh bạch, tọa gật gật đầu, cho nên nàng hiện tại đã có thể khống chế băng huyền tiễn đi. Băng huyền tiễn, lại đây. Băng huyền tiễn quả nhiên thực ngạo kiểu. Chỉ là nếu nó lựa chọn Niên Hoa, cũng cũng chỉ đến tạm thời nhẫn mại nàng Tu Vi vẫn là không cao sự thật, cho nên nó ngoan ngoan về phía Niên Hoa mà đến. Chỉ là Niên Hoa đối mặt băng huyền tiễn, lại không biết kế tiếp nên như thế nào làm, mà Tống Tử Chí nhắc nhở nói, trước bắt tay trưởng triều thượng, rồi sau đó kêu băng huyền tiễn liền sẽ biến trở về nguyên hình. Niên Hoa làm theo, bắt tay trưởng mở ra triều thượng. Kêu băng huyền tiễn quả nhiên như Tống Tử Chí theo như lời ở trở lại niên hoa trên tay phía trước, liền tự hành biến trở về nguyên lai like băng trụ bộ ráng. Mà một bên kiếm tiên nhóm đều bắt đầu trâu đầu ghé thai, bọn họ đương nhiên không căm lòng. Hơn nữa bọn họ vốn tưởng rằng này băng huyền tiễn sẽ lựa chọn bọn họ chung trong đó một người, chỉ là lại không dự đoán được nó lại thích tuyển này tuổi trẻ mạo mỹ tiểu cô nương, nhưng bọn họ đều có thể cảm giác được niên hoa tu vi kỳ thật còn so không được bọn họ chung một ít người cao. Cho nên bọn họ chính hoài nghi băng huyền tiễn chọn chủ tiêu chuẩn. Sư Minh, như thế nào có thể cho này tiểu nữ hoa mang đi băng huyền tiễn? Kiếm tiên giáp bất mang nói. Đúng vậy, này băng huyền tiễn chính là khó được, chúng ta nếu có nó, về sau cũng sẽ không sợ ma giáo tới phạm vào. truyền thuyết 10 khí nhưng ngăn cản hạo kiếp, mà kiếm tiên nhóm cho rằng, này hạo kiếp tất nhiên là ma giáo cấp mang đến, cho nên bọn họ bắt được băng huyền tiễn, cũng liền tương đương với bắt được một cái bảo đảm. Kìa kiếm tiên đại thúc lại không đồng ý đi cấp đoạn mười khí sắc có chọn chủ vừa nói, mà hiện giờ này băng huyền tiễn đã lựa chọn kia nữ hoa, chúng ta nếu là tiến lên cấp đoạt, tất chiêu băng huyền tiễn công kích. Người ta cũng không thử qua bị này băng huyền tiễn gây thương tích, cũng liền không biết hậu quả sẽ như thế nào, hiện giờ này mười khí chung còn có bốn cái chưa chọn chủ thêm chi niên hoa bên cạnh còn có tống tử chỉ ở, cho nên kiếm tiên đại thúc là ước lượng thực lực của bọn họ mới có thể nói như thế nói. Sư huynh ý tứ là, làm chúng ta từ bỏ băng huyền tiễn kiếm tiên ất trầm giọng nói. Một chúng kiếm tiên tự nhiên không quá nguyện ý từ bỏ, rốt cuộc này băng huyền tiễn vẫn là ở bọn họ địa bàn vô cực trong núi phát hiện, mà mặt khác bốn cái mười khí lại là ở đâu đều không biết, cho nên muốn tìm, tự nhiên cũng là không dễ. Đi! Kiếm tiên đại thúc vẫn là kiên trì chính mình ý kiến. Kiếm tiên nhóm hai mặt nhìn nhau, tuy có người có ý kiến, nhưng cuối cùng là không dám làm chim đầu đàn. Cho nên, có người đi theo đi rồi, liền cũng kéo những người khác đều đi rồi. Mà Niên Hoa thở phào nhẹ nhõm nghĩ còn hảo này cuối cùng hai bên cũng vẫn chưa đi đến muốn đấu pháp nông nỗi. Cho nên nàng xem như lông tóc vô thương là có thể được đến 10 khí chi nhất băng huyền tiễn lạc, bởi vậy nàng trong lòng cao hứng, sư minh, chúng ta trở về đi. Kể từ đó, Niên Hoa càng kiên định chính mình muốn xuống núi thí luyện tâm, bởi vì làm không tốt. Thật đúng là có thể làm nàng gặp được còn thừa bốn cái mười khí. Tông tử chi thấy niên hoa lại khôi phục thành tràn đầy nguyên khí bộ ráng liền nhấp miệng mà cười, mà đương hai người ngồi minh loan điệu vợ chồng rời đi thời điểm, ở vừa mới cái kia tuyết yêu giết chết vài tên kiếm tiên hiện trường vụ án lại tới đàn lao thử tinh. Lão đại, thật là thu hoạch ngoài ý muốn a nơi này nhưng có mới mẹ người huyết. Ô nào cái gì nha, vừa mới kia sự kiện, liền từ ta hướng hữu sứ đại nhân bẩm báo. Mà này trên mặt đất nằm thi thể đâu, ta là mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, dù sao muốn đem những người này huyết đều rút cạn mang đi. Làm lao thử tinh đầu nhi, nó tất nhiên là chấn định nhiều, bất quá nó cũng chỉ đến ở này đó tiểu lâu lâu trước mặt trời chơi, chơi uy phong mà thôi. Là là này đó tiểu lâu lâu nhóm đội gật đầu nói. Trở lại giao hoa cung sau, niên hoa thấy bạch thư chính dẫn theo tay em lại chờ nàng. Mà Bạch Thư thấy niên hoa quả nhiên cùng Tống Tử Trì ở bên nhau, liền cũng cái gì cũng chưa nói, bất quá nàng phía trước nên dặn dò đều dặn dò, cũng liền đem tay nải đưa cho niên hoa sau liền lập tức trở về cầm các Ngược lại là Tống Tử Trì, hắn biết chính mình cho dù là đã hướng niên hoa nói ra chính mình tâm ý, cũng vẫn sẽ không thay đổi niên hoa này kiên trì một mình xuống núi thí luyện ý tưởng, cho nên đã là tới rồi sắp chia tay là lúc, hắn liền nhiều lời một câu, ngươi lần này xuống núi nhất định phải mọi việc cẩn thận, vạn không thể làm vượt qua chính mình pháp lực phạm vi việc. Nhiên hoa biết Tống Tử Trì vẫn là cảm thấy nàng pháp thuật không được, cho nên mới sẽ làm nàng không cần xen vào việc người khác, nhưng nàng lại không được phản bác, bởi vì sự thật cũng thật là như thế, đã biết. Sư Minh, ngươi có thể lại đưa ta một phen kiếm sao. Hiện tại Giao Hoa cùng các đệ tử đều ở để đề phòng Nhiên Hoa, cho nên niên Hoa trên người cũng không có phối kiếm. Đến nỗi Tống Tử chỉ đưa kia một phen kiếm, cũng bị nàng di rừng ở kia chín âm con nhện trên người. ân chờ lát nữa cho ngươi Tống Tử chỉ biết nghiên hoa lúc này trên người vô kiếm, bất quá cũng may ở bọn họ sở trụ trong viện, có một cái chuyên môn phóng binh khí cùng pháp khí nhà ở, cho nên từ nơi đó lấy một phen kiếm cấp nghiên hoa liền hảo. Sư Minh, ta có thể thỉnh cầu ngươi một sự kiện sao? Nay kiếm vấn đề giải quyết, nghiên hoa tọa nói một khác sự kiện. Tống tử chi gật đầu, mà niên hoa cùng hắn ở bên nhau lâu rồi, liền biết này tư là làm nàng tiếp theo đi xuống nói. Cho nên nàng nói tiếp, ta lần này xuống núi thí luyện, vô luận gặp cái gì, thỉnh sư huynh nhất định không thể sẽ giúp ta, ta tưởng chính mình giải quyết. Tống tử chi thấy niên hoa nghiêm túc biểu tình, liền rũ mi nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng nếu là tới rồi nguy hiểm cho tánh mạng là lúc, ta là không thể mặc kệ. Niên hoa chính là không nghĩ có vạn sự đều có tống tử trì ở ý tưởng, nàng hiện giờ cũng chỉ tưởng dựa vào chính mình, bằng không nàng một mình xuống núi thí luyện liền không có bất luận cái gì hiệu quả. Nhưng niên hoa biết tống tử trì tính tình, cũng cũng chỉ có thể trước đáp ứng hắn, dù sao đến lúc đó gần nhất khoảng cách xa, thứ hai niên hoa không chủ động truyền âm với hắn, kia tống tử trì không phải ngoài tầm tay với lạc. Ta đã biết, tống tử trì xem sắc trời không còn sớm, liền lại nói ta đưa ngươi xuống núi đi. niên hoa vốn định nói không cần, nhưng nàng thấy Tống Tử Trì vẻ mặt kiên trì, lại chỉ phải gật đầu. Nàng kỳ thật là tưởng lén lút xuống núi, nhưng hôm nay bởi vì Tống Tử Trì duyên cớ, nàng phòng trừng chính mình lại muốn chú định trở thành một chúng đệ tử chú ý tiêu điểm. niên hoa vốn dĩ tưởng đem bạch thư trong bao quần áo đồ vật đều phong tới kêu hôn đấu bố nội, nhưng là tưởng tượng cho tới bây giờ hôn đấu bố nội còn chăng có 10 khí chi nhất băng huyền tiễn liền cảm thấy vẫn là đem hàng ngày sử dụng đồ vật tách ra cho thỏa đáng, cho nên nghiên hoa vẫn là đem bạch thư vì nàng chuẩn bị tay nải cấp mang lên, chỉ là lúc này lại bị Tống Tử chỉ giúp dẫn theo. Thiên trú phong là giao hoa cung bốn phong giữa tối cao phong, tuy không ở đỉnh, nhưng xuống núi thời điểm, cơ hồ là các phong môn đều có thể trải qua. Khả năng trải qua, lại không nhất định đều phải nhất nhất trải qua. Mà nếu như bình thường cách làm, Này Giao Hoa cùng các đệ tử đều thích lập tức ngự kiếm bay đến Linh Dược Phong, bởi vì Linh Dược Phong ở Giao Hoa Sơn nhất hạ đoàn, là nhất tới gần phàm nhân địa giới Phong Môn, cho nên qua Linh Dược Phong Phong Môn, cũng coi như là tới rồi Giao Hoa dưới chân núi. Thiên chú Phong Phong Môn vẫn là có thể thực mau liền đi qua. Nhưng thủ vệ đệ tử nhìn đến miên hoa thế nhưng cũng ở thời điểm, vẫn là ghé mắt một chút, bởi vì kêu bị thương nữ đệ tử chính là Thiên trú Phong thủ vệ đệ tử. Tuy rằng lúc ấy ở đây cũng không phải thật sự niên hoa, mà là yêu tộc biến thành, nhưng đại gia đã không tín nhiệm niên hoa lại đã là sự thật. niên hoa xem này thủ vệ đệ tử giống như nhìn mắt Tống Tử Trì trên tay tay mải liền có chút để ý, sư minh, vẫn là cho ta lấy đi. Nhưng Tống Tử Trì lại không lý nàng, bọn họ tiếp tục ngự kiếm đi trước tiếp theo cái phong môn dịch cơ phong phong môn. Dịch cơ phong bởi vì là giao hoa cung tình báo cơ quan. Cho nên thủ vệ đệ tử không giống mặt khác tam phong là hai người, mà nơi này lại là tăng đến bốn người. Tử cầm sư minh, ngươi đây là muốn xuống núi sao? Thủ vệ đệ tử đều đều là thuần một sắc nam đệ tử. Không phải, ta là tặng người xuống núi. Tông tử chi nhìn mắt miên hoa, mà này bốn gã thủ vệ đệ tử liền nháy mắt minh bạch. Kỳ thật bốn cái phong môn chi gian là tồn tại cạnh tranh tính, mà giao hoa cung thực lực mạnh nhất đệ tử cơ hồ đều tập trung ở thiên chu phong. Cho nên dịch cơ phong đệ tử đối Niên Hoa tuy cũng có tò mò chi tâm, lại cũng chưa người dám lại truy vấn, chỉ lại thuận lợi mà phóng Niên Hoa hai người ra phong môn. Vì sao phải một đám phong môn trải qua, Niên Hoa đã là cảm thấy khó hiểu, toại hỏi bên cạnh Tống Tử chỉ nói, chúng ta vì sao không trực tiếp ngự kiếm đến linh dực phong, như vậy không phải càng mau sao. Bọn họ ngày thường cũng là như thế làm a Nhưng Tống Tử chỉ vẫn không có trả lời. Chỉ là mang theo Niên Hoa đi tới Ngự Thú Phong. Ngự Thú Phong ở dịch cơ phong cách vách, cho nên hai cái phong môn kỳ thật không xa. Mà năm đó Hoa đi đến thủ vệ đệ tử trước mặt thời điểm, Ngự Thú Phong đệ tử sắc mặt đã không tốt, hình như có như lâm đại địch cảm giác. Ngự Thú Phong hiện tại thủ vệ đệ tử là một nam một nữ tổ hợp, bọn họ nhìn thấy Tống Tử Trì, thái độ còn tính không tồi, mà trong đó nữ đệ tử càng là Tống Tử Trì mê mộ trí nhất, nhưng đối đại Niên Hoa Lại có lấy một loại xem kỹ phạm nhân miệng lưỡi, dị sư mội không phải muốn ở chủ điện dưỡng thương sao? Như thế nào lúc này lại muốn xuống núi đi? Vị này sư tỷ ta đã bẩm báo quá trưởng môn. Là sao, ngươi này nữ đệ tử còn muốn ngưỡng mặt hỏi niên hoa, nhưng lại bị nam đệ tử cấp tiểu đụng phải một chút, giống như ở ý bảo nàng đừng hỏi lại. Nếu trưởng môn đã biết được, lại là tử cầm sư huynh mang theo tới, kia liền thỉnh nhị vị ra phong môn đi. Này nam đệ tử là nhìn đến tống tử trì đã có chút không vui, mới ngăn cản nữ đệ tử lại hướng Niên Hoa hỏi chuyện. Làm phiền. Thấy nam đệ tử đem kết giới bỏ, tống tử trì liền mang theo Niên Hoa thông qua ngự thú phong phong môn. Linh dược phong là cuối cùng một cái phong môn, Niên Hoa cùng tống tử trì sóng vai mà đi, ngự kiếm tới rồi nơi này sau, Niên Hoa cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Linh dược phong phong môn trước đó là thành phiến dự điển, Niên Hoa nhìn này phiến dự điển. Thế nhưng mới nhớ lại chính mình dược điển thế nhưng cũng đã lâu không có đi xử lý. Vì thế nàng ở đi đến thủ vệ đệ tử trước thời điểm, đi trước giữ chặt tống tử chỉ ống tay háo, sư minh, nếu ngươi ngày thường có rảnh, có không đi giúp ta chăm sóc ta dược điển. Tuy rằng lúc này thời cơ không đúng, mà cho dù như ngoại môn đệ tử cũng đều bị các phong phong chủ phái đi chuẩn bị chiến tranh ma giáo đi, cho nên nàng tự biết như thế yêu cầu tống tử chỉ, thật đúng là có chút vô lý. Nhưng Tống Tử Chi lại thế nhưng đáp ứng rồi, cũng gật đầu nói, mau đi đi, ra cái này phong môn liền tính hạ sơn. Niên hoa nhìn kia gần ngay trước mắt linh dược phong phong môn, tuy còn không có đi ra ngoài, lại đã là cảm thấy không tha. Là bởi vì chính mình một mình xuống núi Duyên Cơ Sao. Vẫn là bởi vì bên người không có Tống Tử Chi làm bạn. Tống Tử Chi liền đứng ở linh dược phong phong môn nội nhìn nàng. Giờ nờ Nian Hoa lúc này đã ra linh dược Phong Phong môn kết giới, nàng cũng ở quay đầu lại xem Tống Tử Trì, chỉ là đóng giữ linh dược Phong Phong môn hai gạ nữ đệ tử không hề nhãn lực, chỉ nhưng vào lúc này đem kết giới đóng cửa, cho nên niên Hoa đã nhìn không tới Tống Tử Trì thân ảnh. Nian Hoa phía trước cùng Tống Tử Trì cùng nhau xuống núi khi, đều là trực tiếp ngự kiếm mà tới rồi linh vực cho nên lúc ấy không lưu ý cảnh sắc, lúc này lại là chú ý tới không hề nhìn đến Phong môn, mà ở Nian Hoa trước mắt Chỉ là một mảnh tầm thường sơn cảnh cùng với thuộc về phàm nhân địa giới thiên địa. Nếu đã một mình xuống núi, niên hoa liền muốn điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, rốt cuộc này lúc sau đã phát sinh hết thảy, đều là chính mình yêu cầu đi đối mặt. Hơn nữa bởi vì đi vào phàm giới, cho nên cũng không thể lại ngự kiếm, vì thế nàng lại là khẩn hạ chính mình tay nải, chỉ lập tức bước vào đồng ruộng đường nhỏ. Ở ra hoa dưới chân núi, lại đi một đoạn đường, đó là Hà Gia Thôn. Cho nên Niên Hoa nghĩ, không bằng liền thuận tiện về nhà một chuyến đi, hơn nữa nói không chừng còn có thể gặp được đi Hà Gia Thôn điều tra tống hồng đám người. Chỉ là Niên Hoa không biết chính là, hiện giờ Hà Gia Thôn đã không có ngày xưa bình tĩnh. Sự kiện nguyên nhân gây ra là, bởi vì trong Hoàng Cung 2 chỉ hộ yêu ở được đến ma quân khuynh thành mệnh lệnh sau, ngay sau đó ở Phạm Nhân Hoàng Đế bên thai thổi bay gối đầu phong. Vì thế cái này Phạm Nhân Hoàng Đế tin vào các nàng lời nói. Đã là muốn đem cả nước các nơi tiên đạo môn phái cấp quét sạch, chỉ vì bọn họ có mê hoặc nhân tâm, dao động hoàng quyền thống trị chi ngại, cho nên ngay trong ngày khởi, phái đóng quân đội đóng giữ, mà Hà Gia Thôn làm tiếp giáp giao hoa sơn thôn xóm, tự nhiên là đứng mũi chịu xào, đã bị triều đình quân đội sở trưng dụng Cho nên miên hoa tuy còn chưa tiến vào đến Hà Gia Thôn nội, nhưng chỉ là xa xa mà nhìn lại, liền đã là cảm thấy không quá thích hợp. Chỉ vì ngày thường nhất phái gà gãy quyền phệ, tiểu hài tử chơi đùa đùa giỡn thanh âm đều cũng chưa nghe thấy. Nhưng niên hoa lúc này còn sẽ không nghĩ đến là cùng kia Phàm nhân hoàng đế có quan hệ, chỉ nghĩ có thể hay không là trong thôn lại một lần mà bị ma giáo đồ nhóm cấp đoạt lấy không còn. Cho nên nàng không hề từ lộ trung gian đi, ngược lại là nhanh chóng di đến một hẹp hẻm nội, biên rối đầu tìm hiểu, liền tiếp tục đi phía trước đi. Chỉ là niên hoa càng đi trước đi lại cảm thấy càng không ổn. Bởi vì lúc này chỗ đã thấy tình hình đảo cùng lần trước gặp đến bị ma giáo đoạt lấy tình hình thực không giống nhau. Này các gia sân môn vẫn là nhắm chặt, mà xuyên thấu qua cửa sổ, còn có thể nhìn đến bên trong gia cụ cái gì, cũng đều không có bị hư hao dấu hiệu, chỉ là nhà này ra hộ hộ lại đều không có nhìn đến bóng người. Chuyện như thế nào? niên hoa tính toán đi về trước nhà mình nhìn xem. Chỉ nàng xoay người chuẩn bị đi ra này hẻm nhỏ thời điểm, lại lập tức xoay trở về. Chỉ vì phía trước tới một đám người, Niên Hoa dựa vào ngõ nhỏ vách tường trước, đại những người này lấy chạy chậm phương thức chạy tới thời điểm, Niên Hoa lúc này mới thấy rõ những người này trang phục đều thống nhất án mặc khôi giáp, trong tay đều đều không ngoại lệ cầm trường mâu. Như thế nào thế, nhưng có quan binh tại đây. Niên Hoa nghĩ thầm, tuy rằng này Hà Gia thôn cùng phụ cận mấy cái thôn xóm, đều thuộc về biên thủy thôn nhỏ, tiếp cận biên giới, tự nhiên cũng sẽ có đóng quân quân đội. Nhưng là từ nàng sinh ra đến bây giờ, còn không có gặp qua có quan binh ở chỗ này xuất hiện. Cho nên nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự? niên hoa ở trong lòng đánh cái đại đại dấu chấm hỏi. Cho nên nếu Hà Gia Thôn đã xảy ra những việc này, vì sao Tống Hồng bên kia lại đều không có tin tức chuyển đến? Vẫn là nói. niên hoa nghĩ đến lâm xuống núi khi, Tống Tử chỉ liền đối nàng nói qua, nói làm nàng đừng động ở năng lực phạm vi ở ngoài sự. Cho nên kia tư là chỉ chuyện này. Nhưng nếu là hắn thật biết việc này, nay tư hẳn là liền sẽ không làm nàng xuống núi đi. Niên hoa bỗng nhiên cảm thấy chính mình đầu đã không hảo sự, nàng là không nghĩ tới chính mình một chút sơn, liền gặp loại sự tình này. Thôi, vẫn là chạy nhanh về trước ra nhìn kỹ hắn nói. Vì thế niên hoa lại lần nữa vươn đầu tới, tả hữu nhìn xung quanh, thấy vậy khi cũng không có con binh, liền chạy nhanh lại lẹn đến đi thông nhà mình tiểu viện ngõ nhỏ. Cha, nương. Niên hoa đẻ thấp thanh âm hồ, nhưng đẩy ra chút môn kia trong ngáy mắt, nàng lại rõ ràng cảm giác được, viện này đã là không hề nhân khí. Tam thúc. Niên hoa lại hô hà võ tên, khá vậy đồng dạng không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng vào phòng, phát hiện ra củ cái gì cũng đều cùng nhà khác giống nhau, không có hư hào, chỉ bình yên đặt ở chỗ cũ, nhưng là nàng thực mau phát hiện, một ít quần áo không thấy, hơn nữa trước nay đều ở trong phòng bãi. Bị nàng kêu tiện nghi tam thúc hạ võ coi làm cơm chén biển quảng cáo kỳ cờ cũng không thấy. Niên hoa lo lắng lên, hơn nữa lòng bàn tay đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, nàng chạy ra nhà mình sân, chuẩn bị lại bên đường xem có không tìm được tiện nghi mọi người trong nhà thời điểm. Lại phát hiện một đội quan binh tuần tra mà đến, vì thế niên hoa lại chỉ phải chạy nhanh trốn hồi trong viện. Chỉ là dẫn dắt này đội quan binh đầu nhi rõ ràng không phải những cái đó tiểu lâu lâu. Cho nên lô thai hắn nhanh ngại, bên kia niên hoa chỉ là dẫm tới rồi một tiểu căn cánh khô, chỉ liền như thế một tiếng, lại bị hắn nghe được, mà hắn nhẹ nhàng khoát tay, nhưng cái đó quan binh liền hướng niên hoa trốn tránh phương hướng chạy tới. Niên hoa xem này đó quan binh lại là hướng nàng cái này phương hướng mà đến, nàng liền lập tức chạy ra sân, hướng ngõ nhỏ chạy tới. Chỉ là những cái đó quan binh thế nhưng tới cái trước sau bọc đánh, cho nên nàng bị chắn ở này ngõ nhỏ tự nhiên đã là không đường nhưng trốn. Niên hoa vô pháp, mà xem tình huống, lúc này đã là không thể không sử dụng pháp thuật, chỉ là đương nàng muốn niệm quyết khi, lại có người ở kêu nàng tên á đệ, thanh âm này rất quen thuộc, vì thế niên hoa ngẩn đầu này người mặc quan phục tần diệp, cũng một lần làm niên hoa nhận không ra hàn tới. Hà cô nương, người như thế nào ở chỗ này? Tần diệp là dưới tình thế cấp bách mới hô niên hoa tự, mà chạy tới niên hoa trước người sau. Hắn vẫn là thủ lễ mà kêu một tiếng hà cô nương. Mà này đó đuổi theo bọn quan binh nhìn đến người đến là Tần Diệp, liền cũng động tác nhất trí mà thu hồi đao. Mà kia mang theo quan binh đầu nhi cũng đúng đến niên hoa trước người, cũng nhìn Tần Diệp hỏi, Tần Đại Nhân, vị này chính là? Trương Đại Nhân, vị này hà cô nương là hà gia thôn người. Tần Diệp nói, được xưng là Trương Đại Nhân lúc này mới gật đầu, nhưng hắn cũng sẽ không liền như thế nhẹ ý buông tha niên hoa. Liền hỏi nói, hà cô nương tựa từ bên ngoài mà đến, xin hỏi hà cô nương là từ chỗ nào mà đến. Hiện giờ hoàng đế có lệnh, sở hữu tiên môn người tu đạo đều muốn bắt giữ lên, để bước tiếp theo thẩm vấn. Cho nên này trương đại nhân xem này, niên hoa trang phục đảo cùng những cái đó người tu đạo giống nhau, Thoại Hoài Nghi nói, niên hoa vốn định lập tức liền đáp, lại bị Tần Diệp dành trước một bước, nàng từ Đô Thành mà đến. Đô Thành Nghiệp An Niên hoa nghi hoặc mà nhìn mắt Tần Diệp, thầm nghĩ hắn như thế nào sẽ như thế giúp nàng trả lời, hơn nữa hắn cũng biết rõ nàng là Giao Hoa cung đệ tử, tự nhiên chính là từ Giao Hoa Sơn mà đến, cho nên nàng lấy ánh mắt ý bảo Tần Diệp, tựa đang hỏi hắn, ngươi đang làm gì? Mà kia trương đại nhân tuy lại gật gật đầu, nhưng vẫn là bán tín bán nghi, nguyên là như thế. Người tới, Niên hoa xem nàng tay nải ở bị bọn quan binh lấy đi trước lại bị Tần Diệp cấp lại lần nữa ngăn trở, thả hắn còn nói, Trương Đại Nhân, ta Tần Diệp có thể bảo đảm, vị này hà cô nương cũng không bất luận cái gì hiềm nghi. Danh như ý nghĩa, liền không cần lại xem niên hoa tay mải. Tần Đại Nhân, bản quan cũng là tuần hoàn hoàn mệnh, cũng này đây phòng vạn nhất thôi. Tần Diệp nhớ rõ niên hoa có một cái pháp khí kêu hôn đấu bố, hắn này đây vì này tay mải chính là, cho nên cũng liền sợ một khi bị này Trương Đại Nhân phát hiện. Cũng chẳng khác nào đã biết Niên Hoa là tiên môn người tu đạo. Cho nên hắn dưới tình thế cấp bách, liền nói, Trương Đại Nhân, này hà cô nương là tại hạ. Chưa quá môn thế tử, cho nên ta nhưng bảo đảm nàng tuyệt không phải tiên môn người. Niên Hoa lập tức xứng sở ở tại chỗ, hơn nữa xem kia Trương Đại Nhân vừa nghe lời này sau, lại lập tức thay đổi một bộ bị hắn đoán trúng bộ dáng, chỉ vô vô Tần Diệp bả vai, Tần Đại Nhân A, ngươi sớm nói không phải thành sao. Một hai phải làm bản quan làm được cái này phân thượng, ngươi mới bằng lòng thừa nhận đâu. Thấy Tần Diệp vẻ mặt xấu hổ, này Trương Đại Nhân càng là không kiêng nghề gì, thế nhưng nói, trách không được Tần Đại Nhân không đáp ứng đâu, này hà cô nương so với công chúa Điện Hạ, đó là. Trương Đại Nhân Tần Diệp tự trúng trạng nguyên lúc sau, vốn là vào Hàn Lâm Viện. Chỉ là hắn sau lại bị đương kim Hoàng đế tứ công chúa sở ái mộ thượng, mà Hoàng đế cảm thấy trạng nguyên xứng công chúa thật cũng coi như là một đoạn giai thoại, liền cũng có tâm chiêu Tần Diệp làm phò mã, chỉ là Tần Diệp trong lòng nhiều năm hoa, hơn nữa nếu là làm phò mã, cũng liền ý nghĩa hắn quan đồ cứ như vậy kết thúc, bởi vậy hắn lớn mật cự tuyệt hoàng gia việc hôn nhân, mới nhân trọc giận hoàng đế mà bị biếm đến biên thủy nơi, ở đóng quân trong quân đội làm cái nho nhỏ viết thay trước. Quan Hảo, nếu là Tần Đại Nhân Nương Tử, tiêu bản quan như thế nào còn không tin đâu. Hà cô nương Vừa mới nhiều có đắc tội. Nay Trương Đại Nhân đang nói chuyện gian, còn hướng Niên Hoa chắp tay nhận lỗi. Niên Hoa lúc này vẫn là không hiểu ra sao, nhưng nàng thấy Tần Diệp đối nàng xử ánh mắt, cũng cũng chỉ đến cười cười đáp, không có việc gì không có việc gì. Vậy các ngươi liền hảo hảo trò chuyện đi. Chúng ta đi. Nay Trương Đại Nhân rốt cuộc mang theo bọn quan binh rời đi Niên Hoa hai người tầm mắt. Niên Hoa thấy kia đội nhân mã đi xa, mới lập tức hỏi, Tần Công Tử. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, ta cha mẹ, để đệ, đệ, còn có tam thúc đâu? Hơn nữa ngươi vừa mới, như thế nào sẽ nói những lời này đó? Tần Diệp thấy niên hoa sốt ruột, cũng là thực lý giải nàng, rốt cuộc ở hắn vừa mới trở lại nơi này thời điểm, cũng là bởi vì không thấy được cha mẹ mà sốt ruột vặt phần, cho nên hắn nhẹ giọng nói, Hà cô nương, việc này nói ra thì rất giải, người nhà của ngươi đều không có việc gì. Vọn họ bị rời đi đến khác thị trấn. Hào đi, Nhiên Hoa tạm thời tin tưởng hắn theo như lời người trong nhà không có việc gì, kia vì sao vừa mới hắn lại muốn nói dối đâu? Lại còn có nói cái gì nàng là hắn chưa quá môn nương tử. Vậy ngươi vừa mới như thế nào nói dối đâu? Nhiên Hoa lại truy vấn một câu. Đó là bởi vì chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này nói, nơi này không an toàn. Tân Diệp vốn là muốn giải thích, nhưng vẫn là Tả Hữu nhìn thoáng qua, Gọi lại Hạ giọng nói: "Ngươi cùng ta tới, ta sẽ chậm rãi đem sự tình đều nói cho ngươi." Niên Hoa vì biết rõ ràng tình huống, cũng cũng chỉ đến gật đầu đáp ứng rồi. Mà Tần Diệp muốn mang Niên Hoa đi địa phương, chính là hắn ở tạm quân doanh, quân doanh liền đóng quân tại đây trong thị trấn, cho nên Niên Hoa thấy nơi này duyên phố mà đưng, cửa hàng đều đều đã đóng cửa. Niên Hoa đi theo Tần Diệp phía sau, ở đi vào quân doanh sau, chỉ cần là những cái đó nhìn đến Tần Diệp quân binh Đều phải kêu tần diệp một câu tần đại nhân Hơn nữa niên hoa xem hắn quan phục trong người Cũng biết hắn định là có chức quan Thuộc về tần diệp doanh trướng kỳ thật không lớn Bất quá cũng may rời xa chủ trướng Cho nên hắn mới dám đem niên hoa đưa tới nơi này tới Tuy rằng ở quân doanh là không được mang nữ nhân tiến vào, Nhưng là cũng may lần này nhiệm vụ cũng không phải lên sân khấu phát run Cho nên chỉ cần đại gia không la lên Cũng liền cũng không sẽ ra vấn đề Hà cô nương uống nước đi. Tần Diệp doanh trưởng nội chỉ có một bàn nhỏ án cùng với một trường giường, cho nên hắn cũng chỉ có thể làm Nghiên Hoa ngồi ở trên giường, rồi sau đó lại đổ một chén nước cho nàng. Nghiên Hoa tiếp nhận, nói thanh tạ, chỉ là nàng nhân nhớ mong mọi người trong nhà, liền lại hỏi, Tần Công Tử, ngươi có thể mang ta đi trông thấy ta cha mẹ bọn họ sao? Nguyên tưởng rằng Tần Diệp sẽ đáp ứng, nhưng hắn lại hãy còn lắc lắc đầu, hà cô nương, ta không thể mang ngươi đi bởi vì ngươi nếu là đi, sẽ rất nguy hiểm. Niên Hoa bỗng nhiên có chút minh bạch, nghĩ này khả năng cũng chính là vì cái gì Tần Diệp sẽ ở kia trương đại nhân trước mặt nói dối nguyên nhân, Tần Công Tử theo như lời nguy hiểm, chẳng lẽ là cùng ta thân phận có quan hệ. Tần Diệp tuy nói quá sẽ nói cho Niên Hoa hết thảy, nhưng thật tới rồi muốn nói thời điểm, vẫn là do dự trong chốc lát, nhưng hắn cuối cùng là gật đầu nói, Hà cô nương, triều đình nội đã hạ đạt hoàn mệnh, Nói là bởi vì tiên đạo môn phái yêu ngôn hoặc chúng, mới có thể xử ba canh có phản triều đình chi tâm, cho nên lần này xuất động quân đội, chính là vì lùng bắt tiên môn người mà đến. Cho nên hà ra thôn cập phụ cận mấy cái thôn xóm đều đã bị triều đình quân đội sở chiếm, dùng để đóng quân chi dùng. Cái gì? Niên hoa sau khi nghe xong, ngay sau đó trong lòng lạc một chút. Đồng thời cũng nghĩ, đây chính là kiện đại sự A. Như thế nào dịch cơ phong lại là một chút tin tức cũng không. Cho nên vừa mới ta ở trương đại nhân trước mặt theo như lời nói, cũng là nhất thời chi kế, còn thỉnh hạ cô nương đừng trách móc. Tần Diệp hướng Niên Hoa chắp tay thi lễ xin lỗi. Tần Công Tử như thế làm cũng là vì cứu ta, cho nên ta hẳn là hướng ngươi nói lời cảm tạ mới là Dứt lời, Niên Hoa cũng đứng dậy đáp lễ. Còn có một việc, Kỳ thật ta cũng không phải thực xác định tuy rằng đi lùng bắt tiên môn người nhiệm vụ là lạc không đến Tần Diệp trên đầu, nhưng là bởi vì kia trương đại nhân ngày thường cùng hắn nói chuyện với nhau nhiều, cũng liền sẽ thỉnh thoảng hướng hắn lộ ra một ít về lùng bắt tiên môn người tu đạo tiến triển. Bởi vậy hắn ngày biết, nguyên lai đã lùng bắt tới rồi vài tên tiên môn người tu đạo. Niên hoa thỉnh Tần Diệp tiếp tục nói tiếp, vì thế người sau lại nói, hiện tại quân doanh đại lao đã giam giữ vài tên tiên môn người tu đạo. Hơn nữa xem quần áo, đảo cùng hà cô nương giống nhau. A nghiên hoa cơ hồ là nhảy dựng lên. Ma nàng tưởng tượng đến Tống Hồng đám người sắc thật còn không có trở lại giao hoa cung, liền cho rằng kia quân doanh đại lao có lẽ thật đúng là bọn họ. Nhưng là nghiên hoa lại cẩn thận ngâm lại, rồi lại cảm thấy không có khả năng. Bởi vì Tống Hồng thực lực, ở giao hoa cung tới nói, đều là đứng đầu, hơn nữa đi theo hắn đi đệ tử, đều là chút pháp lực rất mạnh đệ tử. Cho nên chiếu tình huống như vậy tới xem, những cái đó phảm nhận quan binh lại như thế nào có thể là bọn họ đối thủ. Không có khả năng, hồng sư huynh bọn họ là pháp lực cao cường người tu đạo, như thế nào sẽ làm những cái đó quan binh bắt được. Nghiên hoa nghĩ vậy một tầng, cũng liền càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng. Nhưng Tần Diệp lại nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết quốc sư đại nhân ngày gần đây trong tay được cái pháp khí, này pháp khí ta tuy chưa thấy qua. Nhưng là nghe nói rất lợi hại, nói là chỉ cần này pháp khí vừa ra, nhưng cái đó tiên môn người tu đạo liền chỉ có thúc thủ chịu trói phân. Pháp khí. Hơn nữa lại là cái kia quốc sư. Nhiên hoa cùng Tống Tử chỉ giống nhau, từ đi hoàng cung điều tra kia hai chỉ hồ yêu thời điểm liền đã hoài nghi cái này quốc sư. Bọn họ vốn cũng một lần cho rằng này quốc sư cũng là yêu tộc, chỉ là này trên người lại không có yêu tộc hơi thở, chỉ là nếu có tích yêu đan vừa nói nói kia này quốc sư liền vẫn có rất lớn hiểm nghi. Mà lần này cũng thế nhưng cùng hắn có quan hệ. Cho nên Niên Hoa lại hỏi, cái kia quốc sư hiện giờ ở nơi nào? Tần Diệp lắp đầu, vị này quốc sư hành tung bất định, hắn phần lớn thời điểm ứng đều ở trong hoàng cung, bất quá lần này thánh thượng cũng phái hắn tới, chỉ không biết hắn lúc này ở đầu cái quân doanh. Niên Hoa thầm mắng một câu, nghĩ vô luận này quốc sư là tiên là yêu, tổng muốn sẽ sẽ hắn. Niên hoa nghĩ kia quốc sư tổng muốn đi gặp một lần, nhưng là nàng lúc này nhất muốn làm, lại là đi thăm thăm này quân doanh đại lao. Chỉ là không biết này Tần Diệp có hay không khả năng sẽ nói cho nàng này quân doanh đại lao ở nơi nào. Rốt cuộc hiện giờ, hắn có chức quan trong người, cũng coi như là người của triều đình. Nhưng Niên hoa cũng không có vội vã đi hỏi Tần Diệp cái này, chỉ lại hỏi một cái khác vấn đề tới thử Tần Diệp, mà vấn đề này, nếu là hắn nhưng trả lời nói. Như vậy này quân doanh đại lao vị trí, tin tưởng hắn cũng sẽ nói cho nàng. Nàng làm bộ lơ đãng mà cầm lấy chung trà, lại không uống xong, chỉ đoan ở trong tay, tần công tử có biết hoàng cung đại lao khá vậy có quan hệ áp tiên môn đệ tử sao. Khi đó nàng nhân muốn cùng tống tử chỉ đi hội hợp tống hồng đám người, cho nên liền trước từ đại lao ra tới, nhưng ở lúc gần đi nàng còn nhớ rõ, kia hỏe lâu cùng cư phong nhai đệ tử còn ở đại lao, cũng liền không biết hiện tại như thế nào. Tần Diệp lúc ấy mới vừa bị khâm điểm vì trạng nguyên Lang lại ở trong Hoàng cung muốn tham dự yến hội, cũng nên biết chút trong Hoàng cung tình huống, cho nên Niên Hoa mới có thể muốn hỏi hỏi hắn. Tần Diệp đối Niên Hoa, đó là không hề giữ lại, biết đều bị đáp, chỉ là việc này, hắn lại là không biết, ta cũng không rõ ràng việc này, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Hoàng cung đại lao vì Hoàng cung cấm vệ quân sở giữ nghiêm. Bởi vậy này bên trong tin tức lại nơi nào là như thế dễ dàng liền làm người ngoài biết, nhưng Tần Diệp thế nhưng đáp ứng rồi Niên Hoa đi hỏi thăm, cũng đều có hắn biện pháp. Niên Hoa gật đầu nói tạ, thả đúng lúc bắt được cái này thời cơ, chỉ tiếp tục nhìn Tần Diệp hỏi, không biết Tần Công Tử có biết này quân doanh đại lao vị trí ở nơi nào. Thấy Tần Diệp sắc mặt cứng đờ, Niên Hoa liền cảm thấy hắn quả nhiên là biết đến, cũng liền tiến thêm một bước giải thích, ta cũng coi như là giao hoa cung đệ tử. Tự nhiên là muốn biết các sư huynh sư tỷ hay không là an toàn không việc gì. niên hoa cũng là ở đánh cuộc kia quốc sư không ở cái này quân doanh, mà cứ như vậy, nếu là đại lao thật là giam giữ tống hồng đám người, kia nàng liền sẽ nghĩ cách đem bọn họ cứu ra. Hà cô nương, quân doanh đại lao nhưng không thể so bình thường nha môn nhà tù, nơi đó thủ vệ đông đảo, còn có cơ quan ở bên trong, nhưng không dễ dàng đi vào. Tần Diệp tuy biết này quốc sư tạm thời không ở cái này quân doanh, chỉ là hắn cũng đi qua đại lao, cho nên này đại lao tình huống, hắn cũng tất nhiên là biết. Hơn nữa bởi vì quan chính là tiên môn người tu đạo, cho nên bên trong tựa hồ còn bố trí một ít nhìn không thấy cơ quan. Tần Diệp không biết cái này hắn cho nên vì cơ quan, kỳ thật là một loại trận pháp, mà muốn thông qua trận pháp này, quân doanh chủ soái binh phù lại là mấu chốt, và không bất luận kẻ nào đều không được ra vào. Tần công tử Bọn họ là ta sư huynh sư tỷ, cho nên cho dù là cái nguy hiểm địa phương, ta cũng vẫn là muốn đi. Còn thỉnh ngươi bao cho. Ta nếu là không nắm chắc cứu bọn họ ra tới, ta tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. niên hoa thấp giọng hứa hẹn nói. Tân Diệp nhất thời ngẹn lời, hắn thoạt nhìn là do dự, nhưng cuối cùng vẫn là mang tới giấy bút, cũng không nói chuyện, chỉ trên giấy vẽ họa niên hoa hai mắt nhìn chầm chầm hắn bút đi, cho nên thực mau liền có thể nhìn ra. Tần Diệp sở họa chính là một bộ bản đồ. Ta ở chỗ này sở địa điểm, đó là này đại lao sở tại. Ngươi đi phía trước cùng ta nói một tiếng, ta sẽ nghĩ cách làm những cái đó thủ vệ quan binh đều rời đi một trận. Tần Diệp lại bổ sung câu nói. Niên hoa ngay sau đó mặt rãn ra, khá vậy biết Tần Diệp như thế giúp nàng, kỳ thật đã là hãm chính mình với nguy hiểm nơi, cho nên nàng tự đáy lòng nói, Tần Công Tử, cảm ơn ngươi. Tần Diệp đạm nhiên cười. Hơn nữa lại vẫn nghi ngờ nói Niên Hoa đêm nay liền sẽ đêm thăm quân doanh đại lao, đêm nay quân doanh sẽ điều đi một nửa người ra doanh, cho nên có thể nói là cái không tồi thời cơ. Niên Hoa ngay sau đó gật đầu. Nói thật, đối với Tần Diệp, nàng kỳ thật từ cuối cùng mấy phong thư kiện cũng có thể đã nhận ra hắn đối nàng tâm tư, chỉ là lúc ấy lại cảm thấy nhân ra chính là cái học á, kia tương lai một khi làm quan, kia hôn phối định là quan gia tiểu thư, dù sao về sau thiên địa một đại. Tâm nhìn một quảng, Tổng hội đối nàng phai nhạc, bất quá hôm nay xem ra, hắn nhưng thật ra tới rồi nguyện ý vì nàng thiệp hiểm nông nỗi. Nhưng nghiên hoa trong lòng chỉ có tống tử chỉ cho nên Tần Diệp trợ giúp nàng, nàng cũng chỉ có nói lời cảm tạ, mà vừa lúc lúc này, ở bên ngoài truyền đến từ xa đến gần tiếng bước chân, theo sau mảnh chướng ngoại có thanh âm truyền đến, Tần Đại Nhân, Trương Đại Nhân làm ngươi qua đi hắn doanh trướng. Nhưng có nói là cái gì sự? Bởi vì Niên Hoa còn ở doanh trướng, cho nên Tần Diệp là lo lắng nàng một người ở chỗ này, cho nên muốn nếu không phải quan trọng sự, nhưng thật ra trước có thể thoái thác một chút. Bên ngoài tiến đến truyền lời quan binh trả lời, hình như là quốc sư đại nhân tới. Tần Diệp trên mặt có gợn sóng, nhưng vẫn là vững vàng đáp hảo, ta đã biết. Kêu doanh trướng ngoại, quan binh bước chân dần dần đã đi xa, Tần Diệp lại xoay người cùng Niên Hoa nói, hà cô nương, kêu quốc sư đại nhân đột nhiên tiến đến cũng không biết vì chuyện gì, ngươi đêm nay vẫn là đường đi. Hắn đương nhiên ám chỉ chính là quân doanh đại lao. niên hoa kỳ thật vừa nghe đến nói là kia quốc sư tới, liền trong lòng tựa lập tức bốc cháy lên một khổ ngọn lửa, nàng là muốn đi gặp hắn, chỉ là nếu kia quốc sư thực sự có kia trở lợi hại pháp khí, niên hoa lại cảm thấy liền như thế đi nói, phần thắng cũng không lớn, cho nên nàng tính toán trước chờ tần diệp tin tức, tần công tử, còn thỉnh ngươi sau khi trở về. Nói cho ta quốc sư hướng đi. Tần Diệp gật đầu, hắn xúc lên mảnh trướng, đi ra đi ra ngoài. Niên hoa gặp người đi rồi, lại hay còn nghĩ, muốn hay không trước truyền âm trở về, ít nhất muốn cho trưởng môn Ngọc Hư chân nhân biết này phàm giới hoàng đế đang ở xuất binh lùng bắt tiên môn đệ tử sự tình, lại còn có có thể thuận tiện hỏi một chút tống hồng bọn họ đi trở về không có. Đang độ niên hoa chuẩn bị truyền âm thời điểm, chỉ này thần thức vừa mở ra, kêu ngô hỉ nhi truyền âm liền tới. Á đệ, ngươi như thế nào xuống núi cũng không nói cho ta a Nhiên hoa bị ngô hỉ nhi đột nhập này tới thanh âm cấp trấn bưng kín lô thai, nàng hơi chút hoán hoãn mới truyền âm trả lời, ta muốn đi thí luyện, hơn nữa lúc này đi thử luyện cũng đúng là thời điểm. Nhiên hoa cho rằng ngô hỉ nhi hẳn là biết nàng theo như lời đúng là thời điểm, chỉ chính là tránh đi nội quỷ sự tình. Mà ngô hỉ nhi lại truyền âm lại đây, chỉ trong giọng nói hôn loạn lo lắng, a đệ. Lúc này mới không phải thời điểm đâu, ngươi có biết hồng sư huynh bọn họ còn không có trở về. Hơn nữa lấy phụ tìm chi lực cũng tìm không thấy. Nhiên Hoa sau khi nghe xong, đã lập tức nghĩ tới kia đại lao có lẽ còn đúng là tống hồng đáng người. Khi nhi, ngươi nghe, ta có một việc muốn nói cho ngươi, ngươi muốn lập tức bẩm báo với trưởng môn, biết sao? Hơn nữa, nhớ lấy không thể làm sư phó của ngươi biết. Hảo! Ngươi nói hỉ nhi tuy không biết vì sao không được cấp này sư phó ngự thú phong phong chủ lăng hư tử biết, chỉ cũng lập tức đáp ứng nói. Phạm nhân hoàng đế đã phái tới quân đội muốn lùng bắt tiên môn đệ tử, mà ta hoài nghi hồng sư huynh bọn họ chính là bị quan binh sở giam giữ. Lại còn có có một vị quốc sư, trong tay hắn nghe nói có một cái pháp khí, hơn nữa ta cũng hoài nghi, liền bởi vì này pháp khí, hồng sư huynh bọn họ mới có thể bị bắt lấy. A cái gì? Nô Hỷ Nhi ở bên kia hô to một tiếng, hiện nhiên cũng là không dám tin tưởng. Nếu đã truyền âm cho Ngô Hỷ Nhi, Nhiên Hoa liền tin tưởng, Nô Hỷ Nhi ngày thường tùy cũng là như vậy tùy tính bộ dáng, nhưng là bởi vì việc này đã đề cập tới rồi giao hoa cung thậm chí toàn bộ tiên môn sinh tử tồn vong là lúc, cho nên Nhiên Hoa cho rằng, Ngô Hỷ Nhi cũng chắc chắn lập tức bẩm báo với trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân cùng với các phong phong chủ. Vì thế Nhiên Hoa thu hồi thần thức. Nàng đang chờ tần diệp tin tức đồng thời, cũng ở tự hỏi chính mình việc này tình cảnh. Nàng là không nghĩ tới chính mình một chút sơn liền gặp được như vậy một chuyện lớn, hơn nữa nguyên tưởng rằng tiên môn chỉ cùng ma giáo chi gian có phân tranh, lại không thể tưởng được hiện giờ liền phàm giới cũng muốn bắt đầu không tín nhiệm tiên môn, hơn nữa niên hoa trong lòng hoài nghi, cảm thấy việc này như thế nào sẽ ở cái này cổ độc tái hiện mấu chốt thượng phát sinh, liền cũng ngờ vực, có lẽ việc này còn cùng ma giáo thoát không được căn hệ. Niên hoa chờ tới rồi nửa đêm, mới nghe được doanh trướng ngoại có tiếng bước chân, tuy nói đây là tần diệp doanh trướng, cũng nên giống nhau quan binh là không dám xâm nhập nhưng là niên hoa vẫn là có cảnh rơi tâm, vừa nghe có người tới gần, liền thói quen tính mà trốn đến trướng mảnh một bên, bởi vì vị trí này là tốt nhất mai phục chi vị. Bất quá vén rẻm tiến vào người là tần diệp, niên hoa cũng liền buông kiếm tới. Mà người trước vừa thấy niên hoa vẻ mặt căng chặt bộ dáng, Liền cũng lấy trấn an miệng lươi hướng Niên Hoa nói, hả cô nương, là ta. Niên Hoa biết người đến là Tần Diệp, bằng không nàng đã sớm thanh kiếm cấp giá đã đến người trên cổ. Thần công tử, kia quốc sư tới chỗ này, chính là vì chuyện gì? Nàng cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền hỏi. Tần Diệp biết, Niên Hoa đây là ở sốt ruột suy nghĩ biết hay không có quan hệ với tiên môn đệ tử tin tức, nhưng kỳ thật hắn hôm nay đi gặp kia quốc sư. Kêu quốc sư cũng vẫn chưa thuyết minh là bởi vì chuyện gì mà đến chỉ là nhìn dáng vẻ đảo như kêu bình thường tuần tra giống nhau bất quá đãi kia Quốc sư đi rồi sau hắn nhưng thật ra biết rõ ràng một sự kiện kia đó là hiện giờ sở hữu dùng để giam giữ tiên môn đệ tử quân doanh đại lao bên trong cơ quan kỳ thật nên xưng là trận pháp cũng đều để... là vị này Quốc sư sở thiết Tần Diệp đương nhiên sẽ đem tin tức này nói cho niên Hoa mà niên Hoa vừa nghe này Quốc sư còn sẽ thiết chí trận pháp Cũng liền thầm nghĩ hắn không phải người thường, nếu là đều là người tu đạo, nàng ít nhất còn có thể cùng chi hỏi cái rõ ràng, nhưng nếu là không phải tộc ta, thì như là những cái đó yêu tộc hoặc là ma giáo ma giáo đồ nói. Như vậy Niên Hoa cho rằng này quốc sư chính là cái khảm, cũng liền có thể đoán trước đến, hắn hẳn là tương đương khó có thể đối phó. Hà cô nương, ngươi tính toán như thế nào làm? Tần Diệp xem Niên Hoa hãy còn tự hỏi bộ giáng. Liền biết nàng đại khái đã có quyết định, nhưng là lại sợ nàng quyết định này quá mức khinh suất đến nỗi sẽ quá mức nguy hiểm. Này quân doanh đại lao ta là nhất định phải đi nhìn xem, tuy người nói kia quốc sư đã đi ra khỏi quân doanh, nhưng rất có thể còn ở phụ cận, nhưng ta không thể bởi vì cái này mà lại đi chân tay co cóng. Tần Diệp biết nghiên hoa là tâm ý đã quyết, liền cũng biết ngăn cản nàng cũng định là vô dụng, cho nên hắn cũng chỉ có thể tận lực đi giúp nàng, hảo. Ngươi cùng ta tới. niên hoa gật đầu, nàng đi theo Tần Diệp ra doanh trướng. Này doanh trướng chung quanh quả nhiên có 3 năm thành đội quan binh đang ở tuần tra, mà niên hoa cố ý ly Tần Diệp xa chút, gần nhất là vì làm hắn dễ làm sự, thứ hai là bởi vì sợ đến lúc đó nàng bị phát hiện, kia hai người nếu là bảo trì một khoảng cách nói, cũng ít nhất có thể không liên lụy hắn. Tần Diệp tựa hồ biết niên hoa dụ tâm, nhưng hắn vẫn là làm niên hoa theo sát một chút, bởi vì muốn tới kia quân doanh đại lao, còn có một đoạn đường, hơn nữa bọn họ vì không dẫn người chú ý, cũng còn cũng chưa mang cây đuốc, chỉ có thể là liền ánh trăng mà về phía trước đi tới. Đại lao liền ở đằng kia, người trước từ từ. Thần Diệp đây là muốn đi đi trước gác môn quan binh đều dẫn dắt rời đi, cũng liền làm Nghiên Hoa có thể đi vào đại lao. Nghiên Hoa gật đầu, nàng dấu ở một chỗ doanh trướng ngoại, rũ đầu nhìn về phía Tần Diệp đang cùng hai cái thủ vệ quan binh đang nói chuyện. Tần đại nhân hai gã thủ vệ quan binh hiển nhiên đều kinh ngạc với vì sao có thể vào lúc này nhìn đến Tần Diệp. Hôm nay quốc sư tới, hắn nói triều đình chuẩn bị thẩm vấn này đó tiên muôn người, cho nên ở giam giữ khi cần thiết muốn đặc biệt cẩn thận, bản quan lại đây chính là vì nhìn xem Tần Diệp đem quốc sư nâng ra, chỉ chính mình lại tả hữu nhìn xem này đại lao ngoại hoàn cảnh, giống như ở thật sự xem xét dường như. Quân doanh quan binh đều biết quốc sư tới, nhưng tuy là nghe Tần Diệp như thế nói, Nhưng này đại lao cũng không phải ai đều có thể tiến, cho nên này trong đó một cái thủ vệ quan binh mới nói, tần đại nhân, tiểu nhân không phải muốn ngăn ngại, chỉ là nơi này tình huống, người cũng nên có điều nghe thấy, nơi này cơ quan, nếu là không có tướng quân binh phủ, là không có khả năng đi vào. Tần Diệp gật đầu, bản quan cũng biết rõ điểm này, như vậy đi, ta không đi vào, chỉ đứng ở chỗ này nhìn xem còn chưa tới nhà tù khu vực, cho nên Tần Diệp vẫn là an toàn. Nhưng tuy nói hắn làm quan, nhưng là cũng vẫn là tiểu quan một quả, so với cái kia Trương đại nhân còn muốn thấp một bậc, cho nên cũng cần mượn dùng bạc mà lệnh này hai cái thủ vệ quan binh châm trước một ít. Thủ vệ quan binh ước lượng một chút trong tay bạc, thả biết Tần Diệp cũng chỉ là cái văn nhược người đọc sách, rốt cuộc cũng sẽ không cái gì võ công, cho nên muốn cứu người liền càng không có thể, hơn nữa nhân gia chính là Trạ Nguyên Lan xuất thân, cũng liền tin tưởng hắn sẽ không cả đời chỉ làm nho nhỏ viết hay. Kêu Tần Đại Nhân, ngài liền ở chỗ này nhìn xem đi, chúng ta hai anh em liền ở cách đó không xa thủ. nay thủ vệ quan binh cười định nói. Tần Diệp gật đầu, lại nói thanh tạ. Hắn thấy này hai gã quan binh đi đến một chỗ sừng núi nhỏ chỗ, liền xoay người cùng niên hoa về vây tay, niên hoa vừa thấy hẳn là thành công, cũng liền tiểu tâm mà chiều hắn chạy tới. Tần Diệp thấy nàng đi vào bên cạnh, liền lập tức nói, cái này trận pháp là yêu cầu tướng quân binh phủ mới có thể quá. Cho nên ngươi vẫn là muốn vào đi sao? Nghiên hoa gật đầu, thả nói, ta thử xem. Vậy được rồi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, nếu là nhận thấy được không đúng, ngươi liền nhanh lên ra tới. Tần Diệp tuy không kiến thức quá trận pháp, nhưng là nếu có thể đem tiên môn đệ tử vây khốn, tự nhiên cũng biết định là rất lợi hại. Nghiên hoa không cần phải nhiều lời nữa, nàng đứng ở cái này nhà tù trước, trước quan sát một chút, phát hiện này nhà tù lại là không giống bình thường một chế nhà tù chính là cái gì tài chất niên hoa cũng nhất thời không thể nói tới. Nay chưa tiến vào, cũng đã cảm thấy rất là quái dị. Hơn nữa nghe Tần Diệp nói, này trận pháp nếu muốn kêu binh phủ mới có thể bài trừ, chỉ là binh phủ là cái phàm vật, lại như thế nào có thể là bài trừ trận pháp mấu chốt. Cho nên này binh phủ rốt cuộc là cái gì đồ vật? Chẳng lẽ còn là cái pháp khí không thành? Nhưng nghe nói, sở hữu quân doanh đại lao đều thiết trí loại này trận pháp. Cho nên nếu là đều phải binh phù đi bài trừ, kia này binh phù cũng ứng không ngừng một cái mới đúng. niên hoa vừa nghĩ biên tiến vào Đại Lao, chỉ là kỳ quái, nàng đã muốn chạy tới nhà tù khu, vì sao còn không thấy có trận pháp, bất quá này phía trước nhà tù cũng không thấy giam giữ người. Nga, xem ra cũng là vì tiết kiệm năng lượng sao, niên hoa nghĩ trận pháp là dựa vào 7 trận giả pháp lực duy trì, mà cái này quân doanh Đại Lao, kỳ thật cũng coi như là rất đại. Lại còn có muốn duy trì một đoạn thời gian, tất nhiên cũng liền phải học được tiết kiệm năng lượng lạc. Niên hoa cảm giác chính mình đã đi được pha xa, nhưng là vẫn không có cảm giác được trận pháp đồng thời, cũng thấy được hai bên nhà tù vẫn là chống không. Hơn nữa ở ngay lúc này, nàng cảm giác được trên eo sở đừng hôn đấu bố lại là động thật sự lợi hại. Tuy rằng pháp khí có thể cảm giác được chủ nhân có nguy hiểm, nhưng là lúc này này động giống như còn không chỉ là hôn đấu bố. Nhiên hoa toại lập tức tế ra hôn đấu bố, mà bên trong băng huyền tiễn liền chính mình vào ra. Nhiên hoa còn không có dùng quá băng huyền tiễn, cũng liền không biết nó lúc này lao tới rốt cuộc là phải làm cái gì. Hơn nữa ấn tống tử chỉ cách nói, chính mình chỉ là nó nửa cái chủ nhân, cũng liền cho rằng nó hẳn là còn chưa tới có thể vì nàng động thân mà ra nông nôi đi. Từ từ, này trong phòng giam đều là giam giữ tiên môn người tu đạo, cho nên này băng huyền tiễn ra tới có thể hay không là bởi vì ở chỗ này cảm ứng được nó nửa cái chủ nhân hơi thở. Nhiên hoa bỗng nhiên cảm thấy chính mình cái này phỏng đoán cũng đều không phải là là không có khả năng, toại đi theo băng huyền tiện thật cẩn thận mà đi phía trước đi tới. Gì, này trên mặt đất như thế nào có thủy? Nhiên hoa lúc này mới phát hiện chính mình giày đã ước, mà nơi này thủy thâm còn chỉ là mạn quá dày mặt, nhưng là năm đó tóc bạc hiện này nhà tù lại vẫn có thèm đá đi thông tầng thứ hai thời điểm. Nàng xuống chút nữa xem, lại phát hiện này tầng thứ 2 nhà tù mặt đất thủy thâm đã có thể tự thành một cái sông nhỏ. niên hoa định là muốn tiếp tục đi xuống dưới, bởi vì nàng đêm này tầng thứ nhất nhà tù đi sông sau, vẫn không phát hiện này trong phòng giam có bị giam giữ bóng người, mà băng huyền tiễn cũng tiếp tục hướng tầng thứ 2 bay đi, cho nên niên hoa không có do dự, chỉ càng là tiểu tâm mà nước chảy hạ thêm đá. Ở tầng thứ 2, qua mấy cái trống không nhà tù, Băng huyền tiễn đột nhiên dừng lại, hơn nữa nó tự hành lôi ra cung tiễn, đảo cùng kia tuyển chủ nhân thời điểm giống nhau. Cho nên niên hoa thầm nghĩ, như thế nào thật đúng là bị nàng đoán đúng rồi. Nơi này thực sự có này băng huyền tiễn một cái khác chủ nhân. Chỉ là niên hoa lúc này tưởng sai rồi, này băng huyền tiễn nếu muốn lựa chọn chủ nhân nói, kỳ thật cũng không sẽ lấy kéo cung phương thức, lần trước kéo cùng là bởi vì có bao nhiêu người ở đây tranh chếp. Hơn nữa bị tiên môn tôn sùng làm 10 khí băng huyền tiễn vốn là có cổ ngạo khí, nó sẽ không liền như thế dễ dàng mà chọn lựa ra chủ nhân, nhưng khi đó thực tế tình huống lại là người thủ hộ tuyết yêu đã là bị đánh chạy, bởi vậy nó suy xét đến chính mình lại không đủ pháp lực, cho nên mới. Thuyền hơi chút hảo chút thả có được thủy linh căn niên hoa, đến nỗi tự hành kéo cung sao, đều chỉ là vì trưởng chính mình khi thế, diệt mọi người vi phong mà thôi, mà mấy năm nay hoa đều không biết. Nếu nàng đã biết, khẳng định cũng sẽ trận trắng mắt. Nơi này nào có người a Niên hoa thật cho rằng băng huyền tiễn tại đây mấu chốt thượng muốn lựa chọn một nửa kia chủ nhân, có thể thấy được nó kéo nửa ngày, mà hiện trường xác thật cũng không có những người khác, liền nói thầm câu. Liên ở niên hoa nói thầm xong sau này băng huyền tiễn đột nhiên xoay góc độ chiều nàng phong tới, niên hoa tránh né không kịp, chỉ bị nàng bắn trúng cổ áo, cũng trực tiếp đem nàng quải tới rồi trên tường. Nàng ngay sau đó kinh hãi nói, "Băng Huyền Tiễn, ngươi muốn làm gì? Đây là muốn mưu sát chủ nhân Tiết Tấu sao?" Liên Hoa nhìn chằm chằm Băng Huyền Tiễn đồng thời, này mặt nước lại đột nhiên từ bình tĩnh không gợn sóng đến hình như có cái gì đổ vật hướng niên Hoa cái này phương hướng bay tới, lúc này Băng Huyền Tiễn lại tự động sinh thành cung tiễn, nó hướng mặt nước, kia nhắm ngay góc độ từ thẳng tắc 180 độ, biến thành nghiêng đến 45 độ giác. Kia, đó là thủy mãng. Nhiên hoa bị này lội tới quái vật khổng lồ cấp doa đến. Chỉ là xem này hình thái đảo cùng thẩm tử ngọc sở dưỡng kim sắc thủy mãng là cùng chung loại, bất quá này nô đầu ra thủy mãng lại là toàn thân màu bạc. Hơn nữa xem này ở tránh né băng huyền tiễn công kích thời điểm, rõ ràng độ nhảy là không kịp thẩm tử ngọc kim sắc thủy mãng, cho nên thoạt nhìn cũng nhiều nhất thuộc về trung giai linh thú. Nhiên hoa xem băng huyền tiễn vẫn luôn ở công kích tới này mộ bạc thủy mãng, mà niên hoa lúc này mới minh bạch Vì sao băng huyền tiễn sẽ đem nàng cấp đinh ở trên tường, đơn giản là này mẫu bạc thủy mãng chỉ có thể ở trong nước tác vai tác phúc, mà không có thủy địa phương, nó tự nhiên là với không tới. niên hoa minh bạch băng huyền tiễn một phen khổ tâm sau, liền cũng ở bên hô băng huyền tiễn đánh chết nó, Nga không đem nó thu liền hảo. Nàng lại thực mau sửa miệng, bởi vì nghe nói thủy mãng như vậy linh thú là có thể làm thuốc, cho nên niên hoa là chuẩn bị đem này thủy mãng cấp đưa về cầm cát đưa cho Bạch thư. Nhưng Băng Huyền Tiễn lại tựa không nghe được Nghiên Hoa theo như lời, chỉ liên tiếp đối này Màu Bạc Thủy Mãng tiến hành toàn diện ban phá. Nhưng cái gọi là đánh rắn đánh dập đầu, tuy rằng Nghiên Hoa xem này tình hình chiến đấu, rõ ràng là Băng Huyền Tiễn chiếm cứ thượng phòng, chỉ là lại không đánh tới Màu Bạc Thủy Mãng yếu hại. Cho nên, Này Băng Huyền Tiễn bị màu Bạc Thủy Mãng cấp vây khốn, cũng là chuyện sớm hay muộn. Nghiên Hoa thấy màu Bạc Thủy Mãng mở ra buồn máu mồm to hết sức, mà còn hảo tay nàng chân đều còn có thể động, cũng liền lập tức rút ra sau lưng kiếm, niệm cái kiếm quyết sau liền làm nhất kiếm chia làm nhiều kiếm, toàn bộ hướng màu bạc thủy mãng đánh tới. Màu bạc thủy mãng nhân bị niên hoa kiếm gây thương tích, cho nên lại một đầu chui vào trong nước. Niên hoa bắt tay rôi đến cái ốc, vướt vướt, rốt cuộc sờ đến cái kia cắm ở trên tường mũi tên, nàng đem nó rút ra, chính mình liền ngay sau đó rớt vào trong nước. Băng huyền tiện thấy niên hoa như thế, Liên lập tức phát ra ông, ông, ông thanh âm, giống như ở cảnh cáo niên hoa, lúc này ở trong nước rất nguy hiểm. Niên hoa thanh kiếm triệu hồi, nàng ngay sau đó ngự kiếm dựng lên, phi đến băng huyền tiện trước mặt, cũng mặc kệ thứ này có không nghe hiểu nàng lời nói, tuy nói ngươi đi theo ta còn không đến một ngày thời gian, nhưng là ta cũng coi như là ngươi nửa cái chủ nhân đi. Kia thủy mãng, ta tin tưởng ngươi là có thể đánh bại nó, nhưng là cùng ta hợp tác không phải càng tốt sao. Niên hoa mở ra hôn đầu bố, chỉ ý bảo băng huyền tiễn đi vào. Này băng huyền tiễn tuy là trần chờ trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà đi vào hôn đấu bố, cho nên niên hoa nhìn nó đi vào, tự cũng là hiểu ý cười. Nhưng thực mau, niên hoa lại lập tức thay đổi sắc mặt, cũng không phải nhân kêu màu bạc thủy mãng lại tới nữa, mà là nghĩ, nơi này tuy còn không có nhìn đến coi chất pháp, chỉ là này có thủy lại dưỡng điều thủy mãng. Cũng liền không biết nếu tống hồng bọn họ thật bị giam giữ tại đây nói, hiện tại rốt cuộc đều như thế nào. Nghiên hoa tiếp tục ngự kiếm đi trước, thẳng đến xuất hiện mở rộng chi nhánh khẩu. Như thế nào như vậy kỳ quái? Nay Thủy tới rồi nơi này, không ngờ lại hạ xuống, cho nên có thể nghĩ, kêu màu bạc Thủy mãng là định không thể đi vào nơi này, nhưng vừa mới như thế lại đây, lại vẫn là cùng tầng thứ nhất giống nhau, chỉ có nhà tù mà không có người. Vẫn là nói này đó bị giam giữ tiên môn đệ tử, có chút đã bị màu bạc thủy mãng gây thương tích. niên hoa không nghĩ đem kia nhất hư kết quả cũng suy nghĩ, bất quá này tầng thứ hai nhà tù, giống như nàng cũng có thể hữu kinh vô hiểm thông qua nói, như vậy Tống Hồng đám người liền cũng khẳng định không thành vấn đề, cho nên chẳng lẽ này trận pháp liền ở cái này mở rộng chi nhánh trong miệng. niên hoa tế ra phù tìm, chuẩn bị dùng nó tới lựa chọn, rốt cuộc là hướng tả đi vẫn là hướng hữu đi. Nàng đợi trong chốc lát, chỉ chờ tới bên phải phụ tìm, mà bên trái phụ tìm lại là không có trở về. Cho nên nàng hẳn là đi hướng bên trái, bởi vì chỉ có phụ tìm không được thông qua địa phương, mới chứng minh có trận pháp tồn tại. niên hoa ngay sau đó hướng bên trái mở rộng chi nhánh khẩu mà đi. Nàng không ngự kiếm bao lâu, quả nhiên đã cảm nhận được đến từ trận pháp cảm giác các bách. Chỉ là rõ ràng ở trận pháp phụ cận, lại như thế nào sẽ có như thế đại yêu khí tại đây. Nhiên hoa rút ra kiếm tới cảnh giới tiếp tục đi tới, qua này trận pháp giới tuyến, trận pháp nội mặt đất khô mát mà vô thủy, mà nàng vừa tiến đến, nhưng cái đó vui cười thành liền đột nhiên im bặt Nhiên hoa tử kia trong tiếng cười phục hồi tinh thần lại, chỉ vì nàng thấy tống hồng đám người lúc này liền nằm ở nơi này. Hồng Sư Minh Nhiên hoa hô to một tiếng, chỉ là đương nàng vừa định buôn quá khứ thời điểm, lại bị một cổ yêu khí sở cản trở. Nhiên hoa vội lấy hộ thân pháp thuật ngăn cản. Nàng thâm nghĩ, nơi này thật là có yêu tộc, nhưng ở trận pháp gặp được yêu tộc, nàng thật đúng là lần đầu tiên. Nhưng lúc này này chung quanh cũng không có yêu tộc thân ảnh, cho nên này yêu vật sợ thật cùng kia tuyết yêu giống nhau, có lẽ thật là có ẩn thân bản lĩnh, cho nên Nhiên hoa ở trong tối tự báo cho chính mình muốn ngàn vạn cẩn thận. Lại một đoạn tiếng cười chuyển đến, chỉ là này tiếng cười hiển nhiên là không chỉ một phen thanh âm, nhưng hợp ở bên nhau thời điểm lại làm Niên Hoa cảm thấy rất là phù hợp. Ha ha, không thể tưởng được giao hoa cung cũng bất quá như thế sao. Đây là nữ tử thanh âm, từ xa đến gần, Niên Hoa vì thế lập tức cảnh giới mà tả hữu nhìn xung quanh, nhưng trừ bỏ nhìn đến trên mặt đất tống hồng đám người ngoại, liền lại không thấy được mặt khác, bởi vậy nàng mang thanh, ai? tôi à, tới bắt ta nha Niên Hoa nghe này, hai thanh hợp ở bên nhau thanh âm lúc này theo như lời nói, rõ ràng là ở khiêu khích. Hảo, không hiện thân đúng không? Niên hoa tay trái từ hôn đấu bố nội móc ra lá bựa, tay phải lấy mũi kiếm hoa hương chính mình tùy ý đầu ngón tay, đại huyết Châu chẳng ra, liền đem huyết Châu tích đến lá bựa thượng, nghiệm quyết mà xử lá bựa phiêu phủ ở giữa không chung. Niên hoa tuy rằng không thấy được này yêu vật, nhưng là đừng tưởng rằng như vậy liền có thể đem nàng đương. Nhân khi đó tống tử chỉ còn cô y giáo thụ ăn tiết hoa như thế nào thông qua yêu khí mà phân biệt yêu tộc ở đâu. Cho nên nàng chậm dại xoay người, liền ở chính mình phía sau bang. niên hoa lấy kiếm xuyên qua lá bùa, lá bùa nháy mắt trở nên vô hình, nó đã cùng kiếm hợp hai làm một. niên hoa thi pháp làm này lập tức hướng thanh âm xuất xứ công tới. Cho nên kia một tiếng ai kêu, là kia yêu vật nhân chúng niên hoa pháp thuật mà ngã xuống đất thanh âm. niên hoa biết kia yêu vật tuyệt đối là đã hiện hình, nhưng niên hoa lại không nghĩ tới, lúc này chính mình chỗ đã thấy tình hình lại là giống thấy được thịt nướng xuyên này, kiếm một xuyên liền xuyên hai chỉ yêu tộc. Niên Hoa ngồi xổm xuống thân tới, lại cẩn thận nhìn nhìn trước mặt yêu tộc, tuy nói này hai yêu đã hóa thành hình người, nhưng là từ này hình thái đi lên xem, Niên Hoa cũng có thể xác nhận, hẳn là hồ yêu không thể nghi ngờ. Chẳng qua này hai chỉ hồ yêu lớn lên giống nhau như lúc, vì thế Niên Hoa cho rằng đây là đối song bảo thai hồ yêu. Niên Hoa sớm này hai chỉ hồ yêu không thể nhúc nhích Liền tưởng nhân cơ hội này, lại đến một công, nhưng là hiển nhiên này hai chỉ hồ yêu tu vi đều không thấp, thế nhưng cũng còn có thể ở như thế giới tình huống, lại dùng yêu thuật đi công kích nghiên hoa. Lớn mật yêu nghiệt, thế nhưng ở chỗ này làm ác, tiểu tâm ta đem hai người đánh hồi nguyên hình. niên hoa lấy pháp thuật đánh trả, cũng lạnh lùng nói. Này hai chỉ song bảo thai hồ yêu là ứng hồ yêu trưởng lao chi mệnh mà đến, cho nên các nàng là hồ tộc cao thủ tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đầu hàng. Các nàng có thể cảm ứng được niên hoa trên người tu vi cấp bậc, chỉ cho rằng nàng so tống hồng đám người tu vi đều phải thấp, liền càng là không sợ, hơn nữa các nàng không còn ở trận pháp nội sao. Đây chính là các nàng trưởng lão sở thiết trận pháp, mà các nàng chỉ cần bảo vệ cho mắt trận, liền sẽ không sợ. Hai chỉ hồ yêu lúc này tuy là bị thương, nhưng điểm này thương đối với các nàng tới nói tự không tính cái gì. Hơn nữa các nàng lớn nhất ưu thế đó là có thể hợp lực dùng ra yêu lực. Cho nên các nàng lấy yêu thuật bức ra niên hoa kiếm, theo sau đó là đột nhiên phân tán di động, niên hoa tuy có hộ thể pháp thuật, nhưng là vẫn không tránh được bị này trước sau giáp công gây thương tích. Niên hoa bị hai chỉ hồ yêu lấy cái đuôi khoanh lại, mà lúc này nàng vị trí vị trí, đúng là cùng tống hồng đám người gần trong găng tức. Vì thế nàng tâm sinh một kế, sử dụng trong tay kiếm hướng tống hồng bên kia mà đi. Nhiên hoa này cử kỳ thật cũng là đánh bậy đánh bạn, bởi vì tống hồng đám người vị trí vị trí kỳ thật chính là mắt trận chỗ, mà hai chỉ hồ yêu thấy thế, đương nhiên được với trước ngăn trở kia kiếm. Nhiên hoa thấy vậy kế đã thành, liền lập tức làm ra phân thân pháp thuật, như thế liền có thể đem hai chỉ hồ yêu cấp tách ra. Tách ra sau hai chỉ hồ yêu, rõ ràng yêu lực lớn giảm, nhiên hoa thấy vậy, liền khoe miệng sạc cười, nghĩ quả nhiên bị nàng phát hiện lược điểm. Cho nên này song bảo thai hồ yêu đặc điểm đã là hợp tác cường không hợp tác nhược. Niên hoa ngay sau đó tế ra hôn đầu bố, làm kêu băng huyền tiễn ra tới, đi. Này song bảo thai hồ yêu bị băng huyền tiễn thay phiên vây công liền sắp chống đỡ không được. Liền bắt đầu hướng niên hoa xin thà, cầu ngươi đừng giết chúng ta, chúng ta. Chúng ta có thể nói cho ngươi phá trận phương pháp. Niên hoa cười nhạo thanh. Phá trận pháp liền không cần hai người nói cho ta niên hoa xem này hai hồ yêu như thế khẩn trương tống hồng đám người vị trí, liền cũng đã đoán được này mắt trận hẳn là chính là thiết trí ở chỗ này, cho nên nếu đã biết mắt trận, như vậy muốn phá trận pháp, liền đã là không khó. Chỉ là trong đó một con hồ yêu lại nói, bài trừ mắt trận tuy có thể phá trận, nhưng là một khi này trận pháp phá, kia thủy liền sẽ vào tới. Sau đó kia thủy mãng cũng sẽ tiến vào, cho nên đến lúc đó. Liền tính ngươi cứu được bọn họ, các ngươi toàn bộ người cũng nhất định sẽ chết. Niên hoa sau khi nghe xong, mới ý thức được nguyên lai like cái này trận pháp thật cùng này thủy mãng có quan hệ, nhưng nếu là không phá trận, bọn họ lại như thế nào đi ra ngoài. Vẫn là nói, liền như kia tần diệp theo như lời, phá trận còn phải yêu cầu kia binh phủ. Chỉ là kêu binh phủ lại muốn như thế nào sử dụng đâu. Vì thế niên hoa theo này chỉ hồ yêu theo như lời, hảo. Vậy ngươi nói nên như thế nào phá trận? Hai chỉ hồ yêu tất nhiên là không sợ kêu màu bạc thủy mãng, bởi vì các nàng nếu đi vào tới, đương nhiên cũng có thể trở ra đi. Chỉ là này đó giao hoa cung đệ tử, nàng lại là tất không thể làm niên hoa đem bọn họ cấp cứu ra, cho nên các nàng hiện tại sở làm, cũng là vì kéo dài thời gian, chờ hồ yêu trưởng lão mà đến, cho nên các nàng đương nhiên sẽ trước đáp ứng niên hoa. Nhưng niên hoa cũng không sợ các nàng dở trò. Bởi vì nàng có này băng huyền tiễn nơi tay, thả lúc này còn lầm bẩm, băng huyền tiễn A băng huyền tiễn, ngươi cần phải vì bổn chủ nhân xem trọng các nàng, nếu các nàng nói dối, ngươi liền. Hai chỉ hồ yêu tuy không biết này băng huyền tiễn là mười khí chi nhất, nhưng là cũng nhân đến này mối tên đối với các nàng, mà hãy còn nuốt nuốt nước miếng, chúng ta tỉ mội là sẽ không nói dối. Hồ yêu là nhất giảo hoặc yêu tộc, bởi vậy niên hoa đương nhiên là sẽ không tin tưởng lạc. Chỉ thuốc dùng nói, kia còn không mau nói. Hai chỉ Hồ Yêu lại là cùng nhau trả lời, có thể dùng Kêu binh phù, nhưng là Kêu binh phù không phải dùng để phá trận, nó chỉ là dùng để khống chế thủy thông. Liên Hoa tới gần cặp song sinh này Hồ Yêu, lại cầm kiếm đối với các nàng, ta chính là nghe nói binh phù là dùng để phá trận, cho nên đừng nghĩ ta. Bất quá, nếu các ngươi có thể thay ta đi nghiệm chứng một chút, ta liền tin tưởng. Kêu binh phù không ở chúng ta trên tay. Hai chỉ hồ yêu lại tựa sợ hai mà nói. Mà niên hoa chỉ xoay người, hướng về băng huyền tiễn làm cái thủ thế. Mà băng huyền tiễn liền lập tức tự hành kéo cung, mũi tên là thẳng chỉ hai chỉ hồ yêu. kia hai chỉ hồ yêu thấy thế, cũng cuối cùng là run run nói, binh phủ ở cái kêu phàm nhân trên người. Nhưng người nếu muốn lấy nói, liền chỉ phải phá trận. Niên hoa thấy hồ yêu chỉ vào lại là Tống Hồng, liền đã hiểu rõ, nguyên lai binh phủ đã bị Tống Hồng sở trộm. Cho nên này màu bạc thủy mãng, binh phủ cùng với trận pháp là cho nhau ảnh hưởng quan hệ. Niên hoa đang xem thấy mắt trận thời điểm, buồn còn may mắn cái này trận pháp kỳ thật cũng không khó phá. Nhưng chuyện tới hiện giờ, nếu là trận pháp phá mà thủy mãng ra thời điểm, nàng một người có lẽ còn có thể ứng phó. Nhưng là mấu chốt là hiện tại tống hồng đám người còn không có tỉnh lại. Cho nên niên hoa là sợ không thể đem bọn họ đều an toàn cứu ra. Liên ở niên hoa ở do dự dưới khó có thể lựa chọn thời điểm, kia một đôi song bảo thai hồ yêu lại âm thầm đã phát tin tức cấp hồ tộc trưởng lão đồng thời trong lòng cũng ở cầu nguyện trưởng lao hân có thể mau chút xuất hiện, bởi vì các nàng tỉ mội là không sợ kia thủy mãng không giả, nhưng lúc này các nàng bị niên hoa pháp thuật vây khốn cũng là sự thật, cho nên một khi kia thủy mãng tới, chỉ sợ các nàng cũng khó có thể thoát thân, cho nên chỉ có thể chờ hồ tộc trưởng lão tới cứu các nàng. Nhưng này song bảo thai hồ yêu là sẽ không nghĩ đến, các nàng hồ tộc trưởng lão tới là tới, nhưng lại là cùng Tần Diệp cùng nhau tới. Nhưng ở Đại Lao ngoại chờ Tần Diệp đã là ở một kéo lại kéo, mà kia thủ vệ bọn quan binh đã là một bộ rất là khó xử bộ dáng, liền muốn khuyên hắn rời đi, nhưng lúc này niên hoa còn chưa ra tới, cho nên Tần Diệp cũng lý nên sẽ không đi. Hơn nữa hắn cho rằng theo thời gian trôi đi, này niên hoa ở Đại Lao chỉ sợ là đã xảy ra chuyện. Bởi vậy Tần Diệp chỉ lại ảo não, vì sao không đem binh phủ trộm ra tới, vàng không cũng sẽ không làm niên hoa hãm sâu trong đó. Cho nên Tần Diệp chuẩn bị đi trộm binh phù, bởi vì hắn tin tưởng, cũng chỉ có kêu binh phủ mới có thể đem niên hoa cứu ra. Tần Diệp không biết này đại lao binh phù đã bị Tống Hồng sở trộm, cho nên vẫn là chạy đi chủ soái sở trụ trong doanh trướng chuẩn bị đi trộm binh phù, chỉ là ở lẹn vào doanh trướng thời điểm, lại không thấy được này quân doanh chủ soái Lại ngược lại gặp cái kia có rất nhiều nghe đồn quốc sư. Quốc sư từ hồ tộc trưởng Lao biến Thành, mà hắn biết Tần Diệp, trừ bỏ là bởi vì hồ yêu á huyền duyên cớ ngoại, lại bởi vì ở kia hoàng cung hồ yêu Mỹ Nhân cũng từng hướng hắn thảo thưởng, mà thảo thưởng vật phẩm chính là Tần Diệp cái này phạm nhân. Tần Diệp cũng không phải loại nào ngốc nghếc người, hắn cũng là ở doanh trướng ngoại nhìn bên trong không người ảnh, mới một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lẹn vào doanh trướng. Chỉ là hiện giờ không dự đoán được chính là, này rõ ràng công bố đã rời đi quốc sư, lúc này như thế nào lại ở chủ xoáy trong doanh trướng, ngược lại là chủ xoáy không ở chẳng, hạ quan gặp qua quốc sư đại nhân lúc này lại chạy trốn đã là không có khả năng, tần diệp cho rằng chỉ có dựa vào chính mình tùy cơ ứng biến, hán thoại tự nhiên mà cũng không sợ hãi về phía hồ tộc trưởng lao hành lệ nói. Tân đại nhân, ngươi lúc này tới chơi, đến tột cùng là vì chuyện gì A Hồ tộc trưởng lao hóa thành nhân thân, hắn ở trong hoàng cung, ở phàm nhân hoàng đế trước mặt đã luyện liền một thân dọng quan, tự nhiên nói được đã là cùng giống nhau quan viên vô dị. Lúc này tần diệp thế nhưng cũng không nghĩ tới vì sao này quốc sư sẽ ở chủ xoái trong doanh trướng, cũng có thể là bởi vì hắn có tật giật mình đi, cho nên vừa thấy là quốc sư liền cũng chỉ nghĩ đến là chạy vẫn là không chạy, sau đó nếu là không chạy, kia này kế tiếp nên như thế nào ứng đối vấn đề. Hạ quan thật là có việc muốn bẩm báo với chủ soái cho nên mới với lúc này tiến đến. Hắn thấp giọng hồi bẩm nói. Hồ tộc trưởng lao đi đến tần diệp trước mặt, cũng ở trước mặt hắn đi qua đi lại, chủ soái đại nhân không ở, tần đại nhân có cái gì sự cũng có thể nói cho bản quan, bản quan có lẽ còn có thể giúp được người đâu. Tần diệp thấy trước mặt từ hồ tộc trưởng lão mà biến quốc sư đại nhân lại có một loại cái gì đều trốn bất quá hắn mắt cảm giác, liền cũng nhất thời ngại lời. Mà hồ tộc trưởng lão đã sớm đã thu được song bảo thai hồ yêu phát ra tới tin tức, cho nên cho dù Tần Diệp không nói, hắn cũng đã biết định là cùng những cái đó giao hoa cung đệ tử có quan hệ. Bất quá lại nói tiếp, này Tần Diệp thế nhưng cũng nhận thức giao hoa cung đệ tử cái kia dược nhân nữ tử. Thấy Tần Diệp vẫn không nói lời nào, hồ tộc trưởng lão liền tùy ý một đạo, hay không cùng kia đại lão có quan hệ. Mà Tần Diệp quả nhiên dương mắt. Tân Diệp ở trong lòng là nghĩ nhất định phải tìm đến binh phù, nhưng hiển nhiên lúc này tình huống là, binh phủ đã không thể tìm. Nhưng nếu trận pháp là này quốc sư sở thiết, như vậy nghĩ đến, thỉnh cầu hắn tạm thời bài trừ trận pháp hẳn là có thể. Hắn vì thế nói dối, hạ quan tiến đến tìm chủ soái là bởi vì có người không cẩn thận đi vào Đại Lao. Không cẩn thận. kia Đại Lao chính là dùng để giam giữ tiên muôn người, mà Đại Lao ngoại cũng có quan binh thủ vệ. Nếu muốn đi vào mà không bị người phát hiện, trừ bỏ phải có chút năng lực ở ngoài, mấu chốt còn phải có người giúp nàng. Hồ tộc trưởng lão chỉ ám đạo này Tần Diệp thật đúng là sẽ không nói dối. Tần Diệp nghe hồ tộc trưởng lão ngữ khí, cũng biết hắn là không tin, nhưng vẫn là chờ đợi đối phương đáp lời. Nhưng khi hồ tộc trưởng lão chỉ một mặt lấy một loại đánh giá Tần Diệp ánh mắt đi xem hắn, người sau cho rằng định là không có khả năng làm này đi cứu niên hoa thời điểm. Hồ Tộc Trưởng Lao thế nhưng cũng đáp ứng rồi, này giam giữ dù sao cũng là triều đình muốn thẩm vấn người, cho nên bản quan cho rằng vẫn là yêu cầu cẩn thận chút mới là. Tần Diệp sau khi nghe xong, cũng là trên mặt hơi tễ, đa tạ quốc sư đại nhân. Cho nên vào lúc này, tiến vào đến Đại Lao nội chính là Hồ Tộc Trưởng Lao cùng Tần Diệp. Mà tuy rằng hai người còn tại Đại Lao tầng thứ nhất, nhưng ở trận Pháp nội song bảo thai Hồ Yêu đã là cảm nhận được Hồ Tộc Trưởng Lao đã đến cũng liền vui sướng đến ở sắc mặt thượng hiện ra. niên hoa chính quyết định muốn bài trừ trận pháp, nghĩ bài trừ trận pháp sau, như thế nào mới có thể ở kia màu bạc thủy mãng đi vào phía trước, đem kia khống chế thủy cơ quan cấp tìm được. Nhưng nàng đột nhiên liếc mắt kia song bảo thai hồ yêu, lại phát hiện này hai tỷ mỗi lại là vẻ mặt từ khẩn trương cho tới bây giờ lại là bật cười, cười cái gì cười, tin hay không chờ lát nữa ta làm kia thủy mãng ăn các ngươi niên hoa xoay người không hề lý các nàng, Đúng là chuẩn bị ở chung quanh tìm này không chế thủy cơ quan thời điểm, lại phát hiện như thế nào ở trận pháp ngoại lại có chút động tính. Nàng vì thế đi đến này trận pháp biên giới hướng ra phía ngoài nhìn lại, thế nhưng phát hiện này ngoài trận thủy thế nhưng hướng nơi này vọt tới. Chuyện như thế nào? Niên hoa nhớ rất rõ ràng, lúc ấy kia thủy chính là tới rồi mở rộng chi nhánh khẩu liền không có, nói cách khác, không có khả năng ở trận pháp ngoại là có thể nhìn đến thủy. Mà kia song bảo thai hồ yêu cũng bắt đầu cười cái không ngừng, kết hợp thanh nói, thủy tới mà này trận pháp, cũng chỉ có thể ngăn cản sơ cấp linh thú mà thôi, mà kia thủy mãng, chính là trung cấp linh thú đâu. niên hoa buồn không nghĩ để ý tới kia song bảo thai hồ yêu, chỉ là này hai người tiếng cười quá mức trói thai, cho nên niên hoa chỉ hơi mắng câu câm miệng sau, kia băng huyền tiễn liền kéo cung bắn tên, chỉ vừa lúc bắn tới song bảo thai hồ yêu đỉnh đầu, nhưng chỉ cứ như vậy. Liền cũng thành công lệnh các nàng tiếng cười đều ngừng. niên hoa trọng lại hướng trận pháp ngoại nhìn xung quanh, nghĩ này trận pháp nội cũng không có nhìn đến cái gì hư hư thực thực cơ quan giấu giếm tại đây, cũng liền không biết hay không là ở trận pháp bên ngoài, mà nếu thật ở bên ngoài nói, niên hoa tắc thật sự muốn hô to một câu đây là số mệnh A. Hà cô nương, hà cô nương ngươi ở đâu A? niên hoa tuy rằng không thấy được tần diệp, nhưng là thanh âm này lại là hắn không sai. Chỉ là này bên ngoài có thủy, lại còn có có thủy mãng, này tần diệp một cái bình thường Phàm nhân lại như thế nào có thể lại đây. Mà nhưng vào lúc này, kia trận pháp ngoại thủy tựa biển rộng thủy chiều xuống tan đi, niên hoa ở nơi xa tựa nhìn đến bóng người, chỉ là lại không phải một bóng người như thế nào có hai người. Hơn nữa mặt khác một người cũng là người mặc quan bào mà đến. Hà tâm ở giao hoa dưới chân núi chờ nguyên tưởng rằng sẽ chờ tới hương hoang. Chỉ là lại chờ vẫn là chờ tới một vị khác bạch dìa đệ tử. Người kêu Hà Tầm. Kêu bạch Di dìa đệ tử vẫn là vị nữ tử. ma Hà Tầm chỉ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn nhưng không nói cho kia hồng hoang tên của mình, chỉ là lúc này lại không dám nhiều lời, chỉ gật đầu nói, là Người đi theo ta. Này bạch Di dìa nữ đệ tử buồn không nghĩ tiếp như vậy một phần sai sự, nhưng bởi vì đối phương là hồng hoang, lại chỉ phải gật đầu đáp ứng. Nhưng hà tầm xem bạch dì dì nữ đệ tử ngự kiếm dựng lên, lại không biết này đi theo ta là như thế nào cái cùng pháp, chỉ phải lại ngựa ngùng hỏi, muốn, muốn như thế nào cùng. Bạch dì dì nữ đệ tử lúc này cũng ý thức được này hà tầm thật đúng là cái không hơn không kém hương dã thôn phu, mà cứ như vậy nhìn dáng vẻ của hắn, cũng tự giác hắn linh căn nghị đến cũng hảo không đến chỗ nào đi, phải nói, ngươi liền dẫm lên đến đây đi. Ha Tâm bởi vì đã xem qua vừa mới tên kia nam đệ tử ngự kiếm mà bay cảnh tượng, liền rốt cuộc khép lại cảm, nhưng là đến phiên hắn đi làm thời điểm, hắn lại có điểm khiếp đảm, không biết có không đi bộ lên núi. Dù sao hắn cũng thường xuyên lên núi, tuy nói không phải thượng giao Hoa Sơn, nhưng cũng tổng hảo quá bước lên này kiếm đi phi đi. Bạch Ly nữ đệ tử có chút không cho là đúng, người đi bộ đi lên cũng có thể, nhưng là giao Hoa Sơn còn có các loại linh thú bị nói phần lớn thuộc về cấp thấp linh thú, nhưng ngươi một phàm nhân vạn nhất gặp được nói, sợ chỉ biết nàng không phải ở hù dọa hắn, chỉ là tỏ rõ sự thật thôi. Kia vẫn là đi theo cô nương đi. Hà Tầm tuy tự xưng là thân thể khỏe mạnh, nhưng đối với Bạch Di Nhi nữ đệ tử trong miệng linh thú lại cũng sợ hãi, dù sao cũng là không biết sự vật, cho nên Hà Tầm tưởng tượng về đến nhà trung thê tử cùng hài tử, liền cũng muốn tích mệnh mới là. Kia còn không mau đi lên. Bạch Di Ghi nữ đệ tử đã có chút không kiên nhẫn nói. Hà Tâm vội gật đầu, hắn đầu tiên là một chân dấm lên kiếm, một khát chân lại theo sát sau đó, chỉ là rốt cuộc vẫn là có chút không xong, bất quá còn hảo có Bạch Di Ghi hẻ nữ đệ tử tay gần nhất, hắn miễn cưỡng đứng vững vàng. Bạch Di Ghi hẻ nữ đệ tử cũng sẽ không làm Hà Tâm liền như thế đứng ở trên thân kiếm, bởi vì không có bất luận cái gì tu pháp cơ sở người, một khi đứng ở trên thân kiếm, liền nhất định sẽ tại hạ một giây na xuống. Cho nên nàng đem trói với thượng mang cho cởi xuống tới, hơn nữa đem một đầu cột vào chính mình thủ đoạn chỗ, mà một khác đầu tắc làm hà tầm cầm, ngươi nắm chặt cái này mang. Hà tầm lần này cũng không có bất luận cái gì gì nghị, chỉ thuận theo mà bắt lấy này màu trắng mang. Bạch đi gì hả nữ đệ tử niệm quyết khiến cho này dưới chân kiếm tận khả năng chậm rãi rời xa mặt đất dự lên, nàng rõ ràng cảm giác được phía sau hà tầm có chút hô hấp dồn dập cảm giác, liền cũng biết hắn cần trương Ngươi thả lỏng có thể, linh dược phong chính là chúng ta giao hoa cùng bốn phong chung thấp nhất một phòng một lát liền tới rồi. Hà Tâm hay còn gật đầu, hắn mặc nghiệm đừng khẳng trương, đừng khẳng trương, mà này bạch thi nữ đệ tử rốt cuộc cũng bận tâm này. Hà Tâm là cái không hề pháp lực cơ sở phạm nhân, cũng liền đem ngự kiếm độ thả chậm lại thả chậm. Như vậy gần nhất, Hà Tâm ở cảm giác được nguyên lai like ngự kiếm mà bay cũng là có thể thực an toàn thời điểm. Đã là có tâm tình đi xem này Giao Hoa Sơn phong cảnh. Thật đẹp A Hà Tầm có chút cảm thắn nói. Bạch Thí Ghi hề, nữ đệ tử âm thầm cười hắn thật đúng là chưa thấy qua Giao Hoa Sơn mặt khác phong môn A. Bất quá này lần đầu tiên thượng Giao Hoa Sơn, nàng cũng là có thể lý giải Hà Tầm xem cái gì đều thực mới mẻ tâm tình. Tới rồi Bạch Thí Ghi hề, nữ đệ tử chậm rãi ngự kiếm mà xuống. Mà Linh Dược Phong đệ tử tất cả đều là thuần một sắc nữ đệ tử cho nên hôm nay vừa thấy có nam tử mà đến, lại là bực này ăn mặc, liền cũng đều tò mò ba năm thành tụ, cũng một bên chỉ chỉ trò trò, một bên ở nhìn xung quanh. Hà Tâm cũng là bị mạng nhãn bạch ghi ghi nữ đệ tử cấp kinh ở tại chỗ, hơn nữa mỗi người đều là kia chờ dung mạo xuất chúng, tựa như kia thiên thượng tiên tử, cho nên hắn có chút không dám nhìn, cũng có một loại sợ khinh nhần các nàng tâm tư. Hắn theo sát ở bạch ghi ghi nữ đệ tử phía sau, vẫn là không dám ngừng đầu, Thẳng đến bạch đi ghi nữ đệ tử dẫn hắn đi vào một cung điện trước, nơi này là linh dược phong chủ điện, sư phó của ta liền ở bên trong, chính ngươi vào đi thôi. Hà tâm ngây thơ rất nhiều lại khẩn trưng lên, nhưng hắn biết này bạch đi ghi nữ đệ tử đem hắn đưa đến nơi này cũng định là bởi vì hồng hoang duyên cớ, liền cũng vội gật đầu đa tạ. Hắn thấy bạch đi ghi nữ đệ tử đi rồi, liền đến gần này điện trước. Trong điện môn đã là mở ra, cho nên hà tâm liền lập tức đi vào. Mà tiến điện, này nồng đậm dược vị đã là trực tiếp đánh sâu vào hà tầm cái mũi, khiến cho hắn nhịn không được mà bưng kín cái mũi. Hồng hoang thế nhưng cũng sẽ mang phàm nhân lên núi, này đảo cũng hiếm lạ. Hà tầm nghe được có người nói chuyện, liền xoay người lại, mà này vừa thấy, đến không được, hắn bị dọa đến không nhẹ, chỉ vì này gần trong gang tấc không phải người mặt, mà là một bộ mặt nạ. Mai lão ông xem này phàm nhân bị dọa đến chỉ kém không ngồi dưới đất, liền ở mặt nạ nội như mày. Liền bực này gan dạ sáng suốt, ta xem ngươi này lình căn cũng không cần chắc. Hà Tâm biết chính mình hành động đã là đối này bạch lao ông bất kính, tội lập tức xin lỗi, xin lỗi à, lão nhân già, ta không phải cố ý, có thể là ngài ly đến ta thân cận quá, ta mới. Kỳ thật Hà Tâm không nói lời nào còn hảo, này vừa nói lời nói, liền mở miệng ngầm miệng đều là lao nhân già, mà mai lao ông là nhất không mừng nhân già như vậy têu hắn, nhưng hắn tưởng giận nhưng lại nghĩ tốt xấu lần này hồng hoang cũng coi như là thiếu hắn một tân tình, toại lại nhịn xuống, hảo, đừng nói này đó vô dụng, vẫn là tự báo một chút ra muôn đi, ta linh dược phong nhưng không thu chút lai lịch không rõ đệ tử. Hà tầm vừa nghe là thu đệ tử, liền chặn lại nói, ta kêu hà tầm, là hà ra thôn người, ta tới chỗ này là bởi vì muốn học loại dự thảo, còn thỉnh ngài thu ta làm đồ đệ. Mai láo ông xem hà tầm hàm hậu bộ dáng. Liền cũng cuối cùng ngựa khí hào chút, bái nhập giao hoa cung đệ tử, đặc biệt là nội môn đệ tử chính là ít có người nguyện ý đi loại dược điền. Như thế nói đi, loại này dược thảo chỉ có ngoại môn đệ tử nguyện ý làm, ngươi là muốn làm ngoại môn đệ tử sao? Hà tấm lúc này cũng còn không có phân rõ cái gì gọi là nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, nhưng hắn mục tiêu minh xác đó là muốn học loại dược thảo, cho nên nếu phần lớn là ngoại môn đệ tử mới có thể đi loại dược thảo. Hà Tâm liền gật đầu nói, là, ta muốn làm ngoại môn đệ tử. Mai lão ông nhẹ xả khoẻ miệng, hảo, vậy ngươi cũng không cần đi chắc Linh Căn, tuy nói ta Linh Dược Phong là không thu nam đệ tử, bất quá ngươi đã là ngoại môn đệ tử, như vậy đảo cũng không ở trong phạm vi. Hà Tâm sau khi nghe xong, lập tức quỷ xuống đất, đà tạ sư phó. Đứng lên đi, đến nỗi chỗ ở của ngươi cùng đệ tử trang phục, ta đều sẽ làm người mang theo ngươi đi lấy. Hà Tâm đứng dậy cũng gật đầu, lại hỏi, sư phó, nhân ta ở dưới chân núi đã cưới vợ sinh con, cho nên không biết đệ tử có không cách đoạn nhật tử liền xuống núi. Mai là ông cũng không phải chưa thấy qua như thế nào tìm như vậy ở phàm giới đã là có ra thất người, nhưng giao hoa cung quy củ ở chỗ này, cũng liền không thể nói xuống núi liền xuống núi, trở thành vì giao hoa cung đệ tử, liền không thể tùy ý xuống núi, nhưng nếu là đến trưởng môn hoặc các phong chủ chi mệnh, hoặc là xuống núi thí luyện nói, Đảo cũng là có thể. Hà Tâm vừa nghe, liền có chút trần chờ gật gật đầu, hắn nghĩ nghĩ lại nói, kia thỉnh sư phó cho phép ta ngày mai xuống núi một chuyến. Hơn nữa để cho Niên Hoa kinh ngạc, kỳ thật cũng không phải nhân nhiều một người mà đến, mà là này đại lao thủy hai hó nhiên là đi theo ở hai người phía sau. Hơn nữa này đây một loại người hỏa hoạn mới động, người đình thủy bất động hình thức, vì thế Niên Hoa đã ở suy đoán, này một người khác thân phận sợ không phải người thường như vậy đơn giản. Võng. Sử dụng cùng không chế thủy pháp thuật tuy rằng là bao hàm vạn diện, nhưng hắn ở sử dụng thủy đồng thời, liên thủy mãng đều không thấy, đây mới là lệnh niên Hoa cảm thấy đáng sợ sự, cho nên nàng hoài nghi, người này chính là người khởi sướng, hắn chính là cái này trận pháp thiết trí giả, cái kia thần bí quốc sư. Ở phàm nhân trung, nếu là linh căn thượng giai, như vậy trận pháp hắn cũng là có thể thấy rõ. Mà Tân Diệp thực rõ ràng là thuộc về này một loại người. Bất qua có hắn tỷ tỷ tần thù ở phía trước bãi, Nguyên Hoa cũng liền cũng không cảm thấy kỳ quái. Cho nên đương Tần Diệp có thể nhìn đến ở trận pháp nội Nguyên Hoa, liền khẩn trương rò hỏi, Hà cô nương, ngươi không sao chứ? Thời điểm, năng cũng cảm thấy không ngoài ý muốn. Thần công tử, ngươi đừng tới đây, ta ở trận pháp. Tần Diệp tuy có thể thấy trận pháp, nhưng hắn dù sao cũng là không có pháp thuật cơ sở người, cho nên nếu là hắn đụng chạm trận pháp, là nhất định sẽ bị trận pháp gây thương tích, cho nên Niên Hoa tự nhiên đến khuyên lại hắn. Mà tiếp theo, Niên Hoa cũng nhìn về phía ở Tần Diệp bên cạnh quốc sư, nhưng nàng nhân không biết này quốc sư cũng tới, rốt cuộc là tới bắt nàng, vẫn là tới cứu nàng, liền cũng thử nói, thần Công Tử, các ngươi là tới cứu ta sao? Đây là đang hỏi hắn đi. Hảo cái thông minh dược nhân. Hồ tộc trưởng lão nghe Niên Hoa ngữ khí, liền cũng biết nàng kỳ thật hỏi không phải Tần Diệp mà là ở thử hắn mà thôi. Cho nên hắn đã biết Niên Hoa định là đã biết thân phận của hắn, chỉ là hắn tự tin Niên Hoa vẫn còn không biết hắn là hồ tộc trưởng lao. Bất quá, có một số việc tổng cũng muốn Niên Hoa nhớ lại tới, cho nên không đái tần diệp nói chuyện. Hắn liền nói, cô nương, buồn quốc sư giống như gặp qua ngươi, ngươi không phải cái kia hướng thánh thượng hiến dược giao hoa cung đệ tử sao. Niên Hoa lúc này mới nhớ tới, nàng cũng không phải không cùng này quốc sư đánh quá đối mặt. Liên lần đó ở trong hoàng cung, nàng cung tống tử chỉ vì vạch trần hai chỉ hồ yêu nguyên hình, mượn cư phong ngai vân thủy kính, chỉ là sau lại lại bị này lai lịch không rõ quốc sư cấp làm dối. Niên hoa phản bị này hồ tộc trưởng lao thử trở về, tọa nhất thời ở châm trước như thế nào trả lời thời điểm, tân diệp liền đối với hồ tộc trưởng lao nói, quốc sư đại nhân, chỉ sợ là ngài xem sai rồi, vị này hà cô nương nàng cũng không phải giao hoa cung đệ tử. Nàng cũng vẫn chưa đến quá nghiệp ăn, cũng liền càng đừng nói là tiến cung. Thần Diệp tuy cũng biết Niên Hoa lần đó tiến cung cũng là vì hiến lĩnh dược, nhưng lại không biết nàng còn gặp qua quốc sư, chỉ là lúc này này đó đều không quan trọng, mà nhận sai người cái này lý do hắn là nhất định đến kiên trì, bởi vì lúc này nếu là Niên Hoa thừa nhận chính mình là Giao Hoa cung đệ tử nói, kia liền liền không phải có không bị cứu ra vấn đề, mà là rất có thể sẽ thuận tiện bị giam giữ Tiến Đại Lao. Hồ tộc trưởng lão thấy trận pháp nội niên hoa ánh mắt thanh minh, liền biết hắn sở phái ra song bảo thai hồ yêu cũng không phải niên hoa đối thủ, bất quá xem bên người nàng cũng không tống tử trì, cho nên hổ tộc trưởng lão đảo cảm thấy nếu không liền thả nàng đi, dù sao chỉ cần ma quân khuynh thành một ngày còn muốn nàng, như vậy nó liền sẽ không thương cập nàng tánh mạng, cho nên hắn đối với tần diệp gật đầu, ân, nhìn kỹ, vị cô nương này cũng sắc thật không rất giống. Cô nương! Rơi vào trận pháp chính là rất nguy hiểm. Hồ Tộc Trưởng Lao tuy đã quyết định muốn phóng Niên Hoa ra tới, nhưng Tống Hồng đám người hắn là không có khả năng phóng, tọa sâu kín mà nói. Niên Hoa trước không đáp lời, chỉ nhìn chầm chầm Hồ Tộc Trưởng Lao nhất cử nhất động, thả thấy hắn dứt lời sau, liền liền từ ống tay háo nội lấy ra một cái lao hổ hình dạng Ngọc Thạch. Đây là binh Phụ đi. Cho nên hắn đây là muốn đem trận pháp bài trừ, phóng nàng đi ra ngoài. Chỉ là nói tuy rằng mỗi cái quân doanh đại lao đều thiết trí trận pháp, đương nhiên này binh phủ cũng liền khả năng có bao nhiêu cái, chỉ là binh phủ là chủ soái mới có, như thế nào cái này lại là tới rồi này quốc sư trên tay. Chẳng lẽ này quốc sư quyền lợi đã như vậy lớn? Hơn nữa này quốc sư ánh mắt nơi nào là tin tưởng là chính mình nhận sai người, hắn rõ ràng liền nhận ra nàng. Hơn nữa từ lần trước ở Hoàng Cung Giao Thủ Trung, Niên Hoa cũng đã nhìn ra. Này quốc sư pháp thuật cũng không thuộc về những cái đó tiên môn pháp thuật, nhưng bởi vì này trên người cũng không có yêu tộc hơi thở, cho nên Niên Hoa cùng Tống Tử Trí lúc ấy liền cũng không có hoài nghi hắn, nhưng hắn đã là thiết trí này trận pháp người, rồi lại vì sao không trực tiếp đem này bài trừ. Niên Hoa không lập tức bài trừ trận pháp là bởi vì sợ này thủy vừa động, thủy mãng liền sẽ xuất hiện, cho nên mới phải dùng đến binh Phù nhưng này quốc sư rõ ràng vừa rồi ở sử dụng thủy thời điểm. Tia Thủy Mãng liền không xuất hiện, bởi vậy hắn hẳn là không hề cố kỵ mới đúng vậy quả nhiên này quốc sư thân phận điểm đáng ngờ thật mạnh mà lại tuyệt không đơn giản, cho nên niên Hoa cũng liền lựa chọn tạm không rút dây động rừng, như đại nhân lời nói, tiểu nữ tử cũng là vào nhầm mà thôi, mong. Giang đại nhân có thể mau chóng đem tiểu nữ tử thả ra. Hắn đã muốn giả ngu, niên Hoa cũng liền phụng bồi rốt cuộc. Hồ tộc trưởng lão tuy sắc mặt không rõ nhưng vẫn là đem binh phù phóng tới ở trận pháp ngoại một góc. niên hoa lúc này mới chú ý tới, này góc lại có cái tựa cái nút viên thạch, nhưng bởi vì thật sự rất nhỏ, tuy rằng sông ra tới, nhưng cũng cũng không rõ ràng, cho nên cũng liền khó trách niên hoa nhìn không thấy. Hắn chỉ đem binh phù đặt ở nơi đó, liền liền có một tiểu khối địa mặt nháy mắt lóm, rồi sau đó binh phù liền không thấy. Hồ tộc trưởng lão tuy có thể sử dụng thủy, nhưng lại không thể xử này đại lao thủy hoàn toàn thối lui. Mà này binh phù một bỏ vào cơ quan này sau, niên hoa liền nhìn thấy này thủy ở tần diệp hai người phía sau chậm rãi thối lui, hơn nữa cũng không phải chỉ thối lui đến mở rộng chi nhánh khẩu, mà là toàn bộ thủy đều bị hít vào cơ quan nội, cho nên hiện tại toàn bộ nhà tù nhị tầng đã là hoàn toàn không có thủy. Ngay sau đó, vây khốn niên hoa cùng tống hồng đám người trận pháp cũng bị hồ tộc trưởng lao sở bài trừ, Mà Niên Hoa ở trận pháp bài trừ sau sở phải làm chuyện thứ nhất, đó là đem tống hồng đám người nâm dậy. Mà kia song bảo thai hồ yêu cũng bị hồ tộc trưởng lão ngầm lấy yêu thuật giải cứu ra tới, đương các nàng thấy Niên Hoa muốn đi đỡ tống hồng đám người, liền lập tức muốn sử dụng yêu thuật ngăn cản, nhưng lại bị yêu tộc trưởng lao ánh mắt cấp ngừng, chỉ ý bảo các nàng nhìn xem kia nổi tại không trung vẫn là nhắm ngay các nàng băng huyền tiễn. Đây là Tân Diệp ở trận pháp bài trừ sau. Đó là tưởng chạy vội tới niên hoa bên cạnh, chỉ là hắn lại kinh ngạc hiện, ở chỗ này thế nhưng gặp được hai chỉ hồ yêu, các nàng từ hình người biến trở về nguyên hình quá trình cũng đều bị hắn thấy. Chỉ là hắn cũng thực mau bị hồ tộc trưởng lao cấp làm cái mị thuật, cho nên Tần Diệp chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn này hai chỉ hồ yêu đào tẩu. Mà mấy năm nay hoa đều không biết, chỉ vì nàng chính lo lắng, nàng muốn như thế nào cùng kia quốc sư nói, mới có thể làm hắn đem tống hồng bọn người thả đâu. Bởi vì nếu hắn đều tin tưởng nàng không phải giao hoa cung đệ tử, kia nàng cũng định không thể sử dụng pháp thuật đem hắn đả thương, lại đem tống hồng đám người mang đi. niên hoa đang suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể đem tống hồng bọn người mang đi thời điểm, hồ tộc trưởng Lao đã hành đến năm 20 bên cạnh, hà cô nương, này đó nhưng đều là chút tiên muôn người, ngươi cũng nên cẩn thận. niên hoa không phải sợ này quốc sư, chỉ là trên tay hắn cái kia nghe nói rất lợi hại pháp khí đã là làm nàng không thể không phòng. Bất quá cũng may tống hồng đám người trên người lúc này sở xuyên đều là chút bình thường thôn dân quần áo, nghĩ đến cũng là vì phương tiện lẫn vào Hà Gia Thôn điều tra chi dùng, cho nên niên hoa vì thế mà bịa chuyện cái lý do thoái thác. Quốc sư đại nhân, này đó đều là Hà Gia Thôn thôn dân, tiểu nữ tử đều nhận thức bọn họ, bọn họ sở dĩ sẽ điểm pháp thuật, cũng là bởi vì nhìn chút tu pháp bí tịch, cho nên thỉnh đại nhân thả bọn họ đi đi tu pháp bí tịch. Hà gia thôn cũng có tu pháp người sao. Bằng không này bí tịch lại là từ đâu mà đến. Hơn nữa tống hồng đám người, hồ tộc trưởng lão vẫn là biết đến, rốt cuộc ở cửu khâu vùng núi nói một chuyện phát sinh trước, hắn hồ tộc vốn là nhiều nhất cùng thẩm ra con cháu bắt chơi chốn tìm, nhưng hiện giờ nhưng thật ra cùng này đó giao hoa cung đệ tử có lý không rõ quan hệ, nhưng là tuy xác định bọn họ chính là giao hoa cung đệ tử nhưng hồ tộc trưởng Lao vẫn là muốn biết này tu pháp bí tịch từ đâu mà đến. Theo bản con biết, Hà Gia Thôn chỉ là cái biên thủy thôn trang, như thế nào sẽ có tự hành tu đạo người, Hà Cô Nương chính là ở Gata. Hồ tộc trưởng Lao nói là chỉ là cố ý làm Niên Hoa tin tưởng, hắn đã là đối này tu pháp bí tịch cảm thấy hương thú. Niên Hoa biết này quốc sư như thế hỏi, là bởi vì muốn biết càng nhiều, bất quá này vừa lúc, dù sao ngươi thử ta. Ta cũng có thể thử ngươi à, nàng tọa nói, tổ phụ ta từng bái nhập giao hoa cung môn hạ, chỉ là sau lại rời đi tiên môn, mà những người này pháp thuật đều là học tự mình tổ phụ sở mang về tới bí tịch, cho nên bọn họ kỳ thật vẫn chưa bái nhập giao hoa cung. Tựa như vô cực sơn kiếm tiên giống nhau, nhân gia học chính là giao hoa cung pháp thuật, nhưng lại không phải giao hoa cung đệ tử. Hồ tộc trưởng lão thầm nghĩ. Nguyên lai này dược nhân tổ phụ thế nhưng cùng giao hoa cũng có như vậy một đoạn sâu xa, bất quá nói trở về, giống nhau tiên môn đệ tử xuống núi thí luyện đều đều là đệ tử trang phục nhưng vì sao này mấy người lại là cùng giống nhau thôn dân vô dị, vẫn là bọn họ cũng không phải muốn xuống núi thí luyện như thế đơn giản. Hồ tộc trưởng lão nhìn nghiên hoa, đồng nhiên hãy còn cười nói, nguyên là như thế, như cô nương lời nói, bọn họ thật đúng là không xem như tiên môn người kia bản quan chính là chảo sai người Hà Cô Nương có thể dẫn bọn hắn đi rồi. Kỳ thật ở bắt giữ đệ nhất giai đoạn, chỉ cần là bắt được tiên môn đệ tử thì tốt rồi, cũng liền cũng không nhất định phải giao hoa cung đệ tử, mà các nơi quân doanh đều đã có điều thu hoạch, chỉ là giao hoa cung thanh danh vàng hợp với phạm nhân hoàng đế đều biết được, cho nên hồ tộc trưởng lão mới có thể lại ở chỗ này thả hai gã tộc nhân trông coi, lấy kỳ đối giao hoa cung đệ tử coi trọng. Niên hoa thấy này quốc sư cười đến như thế quỷ dị, liền ở trong lòng run lên, nhưng vô luận hắn là xuất phát từ cái gì suy xét mà thả bọn họ, niên hoa lúc này đều trước nhất định muốn mang tống hồng đám người rời đi nơi này. Chỉ là, nàng nếu không để dùng pháp thuật, bằng nàng cùng Tần Diệp là định không được dẫn bọn hắn mấy người cùng nhau rời đi, mà Tần Diệp tử cũng chú ý tới vấn đề này, cũng liền đúng lúc hướng hồ tộc trưởng lao để nói, đại nhân có không phái vải tên quân tốt lại đây. Hồ tộc trưởng lão nợt mắt vẫn là chưa tỉnh tống hồng mấy người, cũng liền đánh giá tới rồi Tần Diệp ý tứ, có thể. Hắn đáp ứng rồi. Tần Diệp sau khi nghe xong, liền cao hứng mà thi lễ cũng tỏ vẻ lòng biết ơn, mà Niên Hoa tuy là cũng nói lời cảm tạ nhưng lại là nghĩ một đằng nói một mẹo. Tần Diệp lấy ánh mắt hướng Niên Hoa ý bảo một chút sau, liền liền đi theo hồ tộc trưởng lão phía sau đi trước rời đi nơi này đi điều khiển quân tốt lại đây hỗ trợ. trở về Kỷ Băng Huyền Tiễn lúc này còn phiêu phù ở giữa không trung, Niên Hoa tạm thời còn không có nghĩ tới vì sao kia quốc sư sẽ không thấy được, chỉ là đương nàng muốn thu hồi Băng Huyền Tiễn, làm này trở lại kia hôn đấu bố thời điểm, Kỷ Băng Huyền Tiễn nhưng vẫn chưa động, hơn nữa kia cùng Tiễn Chỉ vẫn luôn chỉ vào kia hồ tộc trưởng lão rời đi phương hướng. "Này Băng Huyền Tiễn lại xảy ra chuyện gì?" Niên Hoa tự tiến vào cái này đại lao, liền cảm thấy này Băng Huyền Tiễn vẫn luôn hành vi quái dị thực. Mà nếu không phải nhân tìm được rồi nửa cái chủ nhân, niên hoa cũng cũng chỉ có thể quy về này quý vì 10 khí chi nhất băng huyền tiễn, thật đúng là trừ bỏ tính tình ở ngoài, cổ quái cũng không ít. Mà niên hoa thừa dịp tần Diệp đi thỉnh quân tốt lại đây hỗ trợ khoảng cách, nàng liền bắt đầu truyền âm với Ngô Hỷ Nhi, chuẩn bị nói cho nàng, tống hồng đám người đã tìm được rồi. Nhưng nàng hơi chút một hồi thân thức, tống tử chi truyền âm liền tới rồi. Người ở nơi nào? Tống Tử Trì thanh âm liền như thế đột nhiên mà chiếm cứ nàng nhị khung, cho nên nàng có chút bị dọa đến. "Sư minh, là ngươi à?" Niên Hoa lúc này vốn là không quá tưởng cùng Tống Tử Trì nói chuyện, bởi vì nàng là sợ càng cùng hắn nói, liền càng sẽ đem kia phân ỉ lại cảm lại mang về tới. Nhưng Tống Tử Trì cũng nói qua, nếu là Niên Hoa gặp được nguy hiểm cho tính mạng thời điểm, hắn là không thể mặc kệ. Tuy rằng lúc này thủ đoạn chỗ Tơ Hồng cũng còn không có nghiêm trọng đến hiện ra tới. Nhưng từ lần đó niên hoa nhân chúng cổ độc mà hôn mê bất tỉnh sau, hắn cùng niên hoa chi dàn cái loại này liên hệ liền càng thêm mất cảm, cho nên hắn cảm thấy tâm thần không chừng, liền lại chủ động đi truyền âm với niên hoa. Ta ở một chỗ địa phương, niên hoa ẩm ừ một chút, nàng là không nghĩ nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, cho nên không nói thẳng ra nàng giờ phút này là ở trong phòng giam. Ngươi là đi tìm hồng sư huynh bọn họ. Tống Tử chỉ đương nhiên cũng biết Tống Hồng bọn người không hồi giao hoa cung, hắn biết Ngô Hỷ Nhi đã đem việc này nói cho Niên Hoa, hơn nữa Niên Hoa lại chắc chắn trở về Hà Gia Thôn một chuyến, cho nên Tống Tử chỉ cho dù không hỏi, cũng biết Niên Hoa định là đi tìm Tống Hồng đám người. Ơn hơn nữa ta đã tìm được Hồng Sư Huynh bọn họ, đang muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài đâu. Niên Hoa không ngoại ý muốn Tống Tử chỉ biết nàng đi tìm Tống Hồng đám người, bởi vì liền tính là đổi lại khắc đã hạ sơn giao hoa cung đệ tử. Đương biết được có đồng môn đệ tử không thấy tin tức, bọn họ cũng chắc chắn đi tìm. Húng chi Tống Hồng đám người nguyên bản còn ở Hà Gia thôn phụ cận, cũng liền càng không cần phải nói, Niên Hoa cũng chắc chắn đi tìm. Niên Hoa biên cùng Tống Tử Trì nói chuyện, biên liền hướng tới kia liên tiếp một tầng nhà tù thềm đá trôi nhìn lại, nàng là sợ Tần Diệp đột nhiên liền đã trở lại. Thoại liền tường bất hòa Tống Tử Trì nói như vậy nhiều, chỉ là lúc này, kia hôn đấu bố nội băng huyền tiễn lại bắt đầu động cũng khiến cho Niên Hoa nhớ tới một vấn đề. Nàng thấy dù sao Tần Diệp còn không có trở về, liền hỏi nói, Sư Minh, ngươi có biết băng huyền tiễn ở cái gì dưới tình huống sẽ chỉ vào một người đâu? Chứ bỏ tuyển chủ nhân thời điểm. Nếu không phải tuyển chủ nhân đâu, kia ở cái gì dưới tình huống còn sẽ lấy cung tiễn chỉ vào một người, Niên Hoa liền muốn biết cái này. Tông tử trí bên kia trầm mặc một chút, chỉ trầm giọng hỏi lại, kia băng huyền tiễn chỉ vào ai? Là cái kia quốc sư? Tống tử chỉ nhớ rõ tên kia quốc sư, thả đã sớm hoài nghi thân phận của hắn, người như thế nào sẽ gặp được hắn? Hắn khẩn hỏi một câu. Hồng sư huynh bọn họ bị giam giữ tiến đại lao, mà nghe nói chào bọn họ người, chính là này quốc sư trên tay hắn, nói là có một kiện lợi hại pháp khí niên hoa nhưng vẫn còn hướng tống tử chỉ thẳng thắn. Này băng huyền tiễn sợ là cảm ứng được một cái khác mười khí tống tử chỉ sau khi nghe xong niên hoa theo như lời nói sau, liền chắc chắn nói. Mười khí thật đúng là như Tống Tử Trì lời nói, đang ở tập trung xuất hiện. Nhưng Niên Hoa cảm thấy, nếu 33 này quốc sư trên tay Pháp khí thật đúng là mười khí chi nhất nói, như vậy dựa theo chọn chủ cách nói, mười khí giống nhau vì chính đạo tiên môn hoặc là người tu đạo sở hữu, nhưng hôm nay lại vì gì sẽ tại đây thoạt nhìn không quá chính phái quốc sư trên tay đâu. Niên Hoa hãy còn nghĩ, mà đồng thời... Tân Diệp sở mang đến này đó quân tốt đang ở dùng cáng nâng tống hồng đám người rời đi Đại Lao. Tân Diệp cùng Nhiên Hoa cũng sóng vai ra Đại Lao, nhưng hắn xem Nhiên Hoa chỉ túi đầu đi tới lộ cũng không nói lời nào, liền cũng không tiện mở miệng. Mà Nhiên Hoa lúc này đã ở trong lòng âm thầm quyết định, nếu kia quốc sư trên tay thật là mười khí, nàng liền không thể tiếp tục làm nó lưu tại kia quốc sư trên tay, nhưng quyết định này nàng cho rằng cũng muốn cùng tống hồng đám người thương lượng cho nên nàng lúc này đầu tiên phải làm, đó là làm cho bọn họ tỉnh lại. Vì thế nàng chuyển hướng Tần Diệp nhẹ giọng nói, Tần Công Tử, ta tưởng làm ơn ngươi một sự kiện. Tần Diệp thấy niên hoa cuối cùng là mở miệng, liền gật đầu nói, Hà Cô Nương mới nói, ta sau đó liền muốn mang ta sư huynh sư tỷ trở lại giao hoa cung, cho nên còn thỉnh ngươi làm cho bọn họ đều đừng đi theo. Cũng không phải nhân người tu đạo không được ở phàm nhân trước mặt hiển lộ pháp thuật, mà là lúc này thời điểm. Niên hoa cho rằng quyết không thể làm này đó quân tốt nhìn ra bọn họ manh mối, toại niên hoa chỉ phải tìm cái ẩn nấp địa phương, chưa giúp tống hồng đám người chữa thương, lại tiến tới dẫn người trở về. Tần Diệp nhìn mắt ở cáng thượng tống hồng đám người, cũng liền lập tức gật đầu xem như ứng thừa, hắn tiếp theo nhướng mày cùng đối những cái đó quân tốt nói, các người đem người phóng tới nơi này đi. Niên hoa thấy Tần Diệp mang theo này một tiểu đội quân tốt sau khi rời khỏi, lại xác nhận bốn phía không người. Liền mới thi Pháp vì Tống Hồng đám người chưa thương. Tống Hồng đám người quả nhiên là bị kia quốc sư lấy Pháp khí gây thương tích, hơn nữa ở Đại Lao nội lại bị trận Pháp vây khốn, cho nên khiến cho này thương thế là rất là nghiêm trọng. Bất quá cũng may niên hoa y thì thuật sư Thừa Bạch Thư, cũng nhưng vào lúc này phát huy tác dụng, tỉ như này liệu Pháp, tuy không thể một chút liền đem Tống Hồng bọn người chưa khỏi, nhưng ít ra có thể khiến cho bọn hắn chậm dãi thức tỉnh lại đây. Hồng Sư Minh Lâm cử sư tỷ Các ngươi hảo chút sao Niên hoa thấy Tống Hồng đám người mở hai mắt Mới xem như thở phào nhẹ nhõm Tuy rằng bọn họ sắc mặt thoạt nhìn vẫn là tái nhận Nhưng chỉ cần khôi phục ý thức Lại trở lại giao hoa cung Niên hoa cho rằng liền liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn Tống Hồng ánh mắt ngắm nhìn Hắn thấy rõ trước mặt người là niên hoa Liền có chút hoàng hốt hỏi À đệ Ngươi như thế nào ở chỗ này không phải là Tống Hồng cho rằng bọn họ còn ở Đại Lao, toại vào lúc này nhìn đến Niên Hoa sau, cũng liền cho rằng nàng cũng là bị kêu pháp khí gây thương tích, cũng bị giam giữ vào Đại Lao. Niên Hoa vẫn là lần đầu tiên xem Tống Hồng bị thương như vậy nghiêm trọng, thế cho nên nàng nhìn hắn, liền đã cảm thấy hắn đã không giống kia ngày thường tiêu sái không kềm chế được Tống Hồng, cho nên Niên Hoa nhất thời yết hầu tắc nghẽn, nhưng cuối cùng là cực lực vững vàng chính mình cảm xúc, Hồng Sư huynh yên tâm. Chúng ta đã không ở Đại Lao, cái kia trận pháp đã bị phá. Ở Tống Hồng bên cạnh lâm cử, nhân niên hoa nói mà hãy còn đánh giá trung quanh, thấy nơi này xác thật đã không phải nhà tù, hơn nữa xem nơi xa ánh lửa, lại là ly quân doanh không xa. Dì sư muội, là người đem chúng ta cứu ra. Kia tử cầm sư huynh đâu? Niên hoa lắp đầu, ta lần này vốn là muốn một mình một người xuống núi thí luyện, cho nên sư huynh vẫn chưa cùng ta ở bên nhau. Lâm cử sư tỉ. Ta còn là trước đưa các ngươi trở về quan trọng. Tống hồng nhìn mắt trừ bỏ lâm cử ở ngoài vài tên giao hoa cung đệ tử. Tuy nói bọn họ thiên tư đều không tồi, nhưng này tu vi còn so không được tống hồng cùng lâm cử. Cho nên một khi bị thương, này tự mình chưa thương khôi phục cũng là không bằng bọn họ hai người. Cho nên cũng tự giác niên hoa nói được không sai. Chỉ sợ thật đúng là phải nhanh một chút dẫn bọn hắn trở về làm cho linh dược phòng phong chủ Mai Lào ông cùng cẩm các các chủ bạch thư đi xem xét một chút bọn họ thương thế. Niên hoa thấy Tống Hồng cùng Lâm Cử đều gật đầu, liền lập tức hỗ trợ nâng dậy còn lại đệ tử. Bất quá cung cũng may quân doanh đóng quân ở Hà Gia Thôn, Hà Gia Thôn ly ra hoa sơn không xa, hơn nữa nơi này bởi vì có triều đỉnh quân đội tới, cho nên dân cư đương nhiên cũng thưa thớt, này đó đều phù hợp ngự kiếm điều kiện, Niên hoa liền nói, Hồng Sư Minh, Lâm Cử Sư tỷ Các ngươi còn có thể ngự kiếm sao? Niên hoa một phen kiếm nhiều nhất có thể mang hai gã giao hoa cung đệ tử, cho nên niên hoa là muốn hỏi rõ ràng Tống Hồng cùng lâm cử hay không có thể chính mình ngự kiếm, hoặc là còn có thể cùng nàng giống nhau lại mang chút đệ tử cùng nhau ngự kiếm. Tống Hồng vô vô niên hoa bả vai, tựa đang an ủi niên hoa, A đệ chính là xem thường ngươi hồng sư minh, lần này bị kia quốc sư sở thập trừ bỏ thật là nhân trên tay hắn pháp khí ngoại, cũng là bởi vì chúng ta sơ sẩy đại ý, cho nên ngươi không cần lo lắng, kẻ hèn ngự kiếm mà thôi. Niên hoa lúc này mới thoáng yên lòng, tuy rằng Tống Hồng lời này thực tế cũng chỉ là an ủi niên hoa mà thôi, nhưng bởi vì Tống Hồng là này đó đệ tử dẫn đầu người, cho nên hắn nói đương nhiên là có khích lệ tác dụng, mà chỉ cần hắn nói không có việc gì, đại gia sĩ khi mới có thể nhắc tới. Bởi vậy này ngự kiếm phân phối, cũng là Tống Hồng, lâm cử cùng niên hoa. Từng người mang theo hai gã đệ tử, còn thừa hai gã còn lại là chính mình ngự kiếm. Liên ở niên hoa đoàn người hướng giao hoa sơn phương hướng ngự kiếm mà đi thời điểm, kia quân doanh chủ trong chướng hóa thành quốc sư hồ tộc trưởng lao chính không người đón một người đã đến. Một thân áo đen kéo trên mặt đất, đại mũ nhấc lên, lộ ra một đầu chỉ bạc. Hắn gần nhất, liên lập tức ngồi ở buồn thuộc về chủ soái thượng thủ tòa vị. Đi rồi sao? Kia trúc thử tinh nhìn mắt hồ tộc trưởng lão Hồ tộc trưởng lão mới cung kính nói, đúng vậy, ma quân. Không thể tưởng được nàng ở ngay lúc này còn dám một mình một người xuống núi, buồn quân là nói nàng lá gan đại đâu, vẫn là nói nàng xuân đâu. Ma giáo hiện giờ ở gia tăng luyện chế cổ độc, nhưng bởi vì đặt ở niên hoa trên người cổ độc nếu đã bị giải, cho nên ma quân khuyên thành cho rằng này độc tính còn xa xa không đủ, toại bắt đầu lệnh ma giáo đồ nhóm kiến tạo đại hình luyện khí. Nhưng ma giáo nội đã ở nghị luận sôi nổi, Nói vì sao ma quân sẽ làm kia lợi người mà tổn hại mình sự. Cho nên không sai, kia tụ phương đỉnh chính là ma quân khuyên thành lệnh điều yêu nhóm mang về đến Giao Hoa Cung, mà bởi vì có tụ phương đỉnh ở, mai lão ông mới có thể thuận lợi luyện chế ra giải dược, do đó làm niên hoa cổ độc bị giải. Nhưng trọng điểm là tụ phương đỉnh cũng là có thể luyện chế cổ độc, mà làm gì bọn họ ma quân lại sẽ đem nó đưa trở về. Vấn đề này, kia lão thử tinh cũng hỏi qua Trúc Thử Tinh. Người sau một bộ quả nhiên là chúng yêu đều say, mà duy hắn độc tỉnh bộ giáng. Trúc Thử Tinh cảm thấy ma quân khuynh thành có này hành động, cũng là vì luyến tiếc làm này dược nhân liền như thế chết duyên cớ lạc. Ma quân, tiểu nhân cho rằng, này hà cô nương ở giao hoa cung sợ là không dễ chịu lắm, cho nên mới sẽ xuống núi tỉ nạn Rốt cuộc niên hoa chính là bị ma quân cấp lược đến ma giáo có vài ngày, hơn nữa lại là một lần biến thành như yêu cơ bộ giáng. Tuy nói có thể dùng chúng khổ độc đi qua loa lấy lệ qua đi, nhưng thực rõ ràng giao hoa cung trên giới đã đối niên hoa không tín nhiệm, mà này đó, đều là chúc thử tình từ lăng hư tử kia được đến tin tức, cũng liền nhất định sẽ không giả. Người nói cũng đối. Hơn nữa này dược nhân đối với kia giao hoa cung đệ tử chỉ sợ cũng là không có giá trị, phòng chứng giao hoa cung cũng sẽ không như ngày xưa coi trọng với nàng. Nhân không thường bị thương tống hồng tại đây thứ lại bị trọng thương cũng bởi vậy mà xử toàn bộ Giao Hoa Cung vì này cả kinh. Vì việc này, trưởng môn Ngọc Hư chân nhân cùng bốn phong một các quản lý tầng toàn tề tụ ở Giao Hoa Cung chủ điện, hơn nữa các phong nội môn đệ tử cũng là kể hết trình diện. Niên Hoa vốn là muốn đai tống hồng tỉnh lại sau, liền cùng hắn thương lượng một chút về kia quốc sư trên tay 10 khí nên như thế nào xử lý, nhưng hôm nay xem tình huống, Niên Hoa cũng cảm thấy nhất định là cấm không thượng lời nói. Nhưng nàng cảm thấy việc này Tống Tử chỉ đã biết được, cũng liền biết này kế tiếp hắn cũng chắc chắn bẩm báo với trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân và sư phó thiên tru phong phong chủ mạc Hư chân Nhân. Cho nên nghiên hoa lúc này ở chủ điện ngoài cửa, nàng cũng không có đi vào, mà xác thực tới nói, nàng là trốn đến một thân cây sau, nhìn Tống Hồng đám người bị vài tên nội môn đệ tử nâng vào chủ điện sau, mới chuẩn bị xoay người rời đi. Đã có thể ở nàng xoay người hết sức, lại nhìn đến Tống Tử Trì. Nàng cũng không biết hắn ở chỗ này đã bao lâu Cho nên quay đầu lại Thời điểm sắc thật bị hoảng sợ Sư huynh nàng gọi một tiếng Rõ ràng rời đi không đến mấy ngày Lại vì gì tử không thấy đã lâu niên hoa như thế nghĩ Cũng tự giác có chút ngượng ngủ Nàng thế nhưng không dám dương mắt nhìn thẳng tống tử trì chỉ. chỉ túi đầu tiếp tục nói Hồng sư huynh bọn họ bị thương Nhưng là đã đã tỉnh Ta đây vẫn là Xuống núi đi niên hoa đợi chờ Nhưng trước mặt người lại không nói lời nào, toại cho rằng hắn ngầm đồng ý, liền liền tưởng vòng qua hắn, mà Tống Tử Chí lúc này lại nói, ở Hồng Sư Minh bị nhốt với Đại Lao Khi, chỉ có ngươi ở đây, cho nên ngươi vẫn là hướng đi trưởng môn bẩm báo cho thỏa đáng. Niên hoa vốn cũng tưởng như thế làm, mà đổi lại trước kia, nàng định cũng sẽ không như thế do dự, bởi vì này liên quan đến Giao Hoa Cung hoặc là toàn bộ tiên môn sinh tử, nàng tự nhiên sẽ hướng trưởng môn Ngọc Hư chân nhân bẩm báo dành mạch Chính là hôm nay, giống như nàng vừa mới đưa Tống Hồng đám người ngự kiếm quá phong môn thời điểm, nhưng cái đó thủ vệ đệ tử ánh mắt, giống như đang nói, vì sao nàng còn sẽ trở về. Mà điểm này tự mình hiểu lấy, nàng vẫn phải có. Cho nên nàng cười khổ hạ, cuối cùng là nhìn thẳng Tống Tử Trì, không được sư minh, ta đã vì Hồng Sư Minh bọn họ liệu thường, cũng cùng bọn họ nói, bọn họ bị nhốt ở Đại Lao khi đã phát sinh sự, ta tưởng hắn sẽ đi báo cáo trưởng môn. Ta xem, hôm nay sắc không còn sớm, ta nên xuống núi Hà ra thôn cập phụ cận mấy cái thôn đều bị quân đội trưng dụng vì đóng quân ơi, mà kia trấn trên tự nhiên cũng là cửa hàng nhắm chặt, tuy nói màn trời chiếu đất niên hoa cũng là từng có, nhưng nếu có thể tìm được khách điếm, kia nàng đương nhiên cũng nguyện ý đi trụ. Nhưng tống tử chỉ hiển nhiên sẽ không như niên hoa mong muốn, thả niên hoa thế nhưng sẽ lấy sắc trời nói sự, kia hắn tự nhiên cũng có thể lấy dưới chân núi tình huống vì từ làm niên hoa lưu lại. Dưới chân núi là cái gì tình huống, ta cũng đại khái đã biết chút, cho nên ngươi vẫn là về trước đến đây đi. Lần này Phạm Nhân Hoàng đế đột nhiên muốn lùng bắt tiên muôn người, sợ cũng không phải như thế đơn giản, kia hai chỉ hồ yêu nhiều loạn cung đình, nhất định cũng cùng việc này có quan hệ, mà hồ tộc vì ma giáo sợ khống, cho nên trong đó lợi hại quan hệ, ngươi hẳn là biết được. Tông tử chi tuy nói một đống lời nói, nhưng trọng điểm lại là muốn cho niên hoa lưu tại giao hoa cung tạm không xuống núi. Bất quá nghiên hoa cũng cho rằng này tư nói được không sai. Nàng xác thật biết được bởi vì hồ tộc rất nhiều tin tức đều là nàng từ hồ yêu á quyển trong miệng biết được cho nên kỳ thật ở trình độ nhất định thượng nàng tin tức so với tống tử trí biết nói càng nhiều. Mà triều đình lùng bắt lệnh hơn nữa kia cố sư trong tay mười khí sẽ chỉ làm sở hữu tiên môn ở biết được này tin tức dưới tình huống cũng định sẽ không tùy ý phái đệ tử xuống núi. Cho nên Nhiên Hoa nếu tiếp tục một mình lên đường, chỉ sợ cũng muốn lọt vào người, yêu, mà tam Vương giác công. Cho nên Nhiên Hoa không hề kiên trì, liền tung khẩu, ta đây liền tạm thời lưu lại đi, ta sẽ đi cầm các ngụ ý, chính là cho dù nàng lưu tại Giao Hoa Cung, cũng sẽ không trở lại Thiên Chu Phong Sơn Quốc cùng Tống Tử Chi ở cùng một chỗ, mà chỉ biết ở tại Bạch Thư nơi cầm các. Tống Tử Chi tại đây điểm thượng nhưng thật ra không có kiên trì. Tâm tư của hắn là tưởng trước đem Niên Hoa lưu lại lại nói, rốt cuộc bên ngoài hiện tại là thực không an toàn. Hảo, ngươi cùng ta vào đi thôi. Như thế nào còn muốn vào đi? Niên Hoa theo bản năng cự tuyệt, mà kỳ thật nếu là đối mặt trưởng môn Ngọc Hư chân nhân cùng bốn phong phong chủ còn hảo, nhưng bên trong hiển nhiên đã tụ đầy nội môn đệ tử, cho nên nàng không nghĩ đi vào. Toại lập tức lắc đầu cũng nói, ta không nghĩ đi vào. Bạch các chủ đã bẩm bào qua trường môn. Nói ngươi chính xuống núi thí luyện, nhưng vừa mới kia thủ phong đệ tử lại nhìn đến ngươi đưa hồng sư huynh bọn họ trở về, cho nên này kế tiếp chuyển triệu hỏi chuyện, ngươi là nhất định muốn ở đây. Niên hoa biết nếu là nàng không đi theo trở về còn hảo, mà một khi đi theo trở về, lại là ở tống hồng bọn người bị thương, mà duy độc nàng không có việc gì dưới tình huống, nói vậy làm người có điều hoài nghi cũng là rất có khả năng, cho nên cứ như vậy, nàng chính mình thật đúng là liền không thể không đi vào. Hầu đi. Tống tử chỉ thấy Niên Hoa cúi đầu thở dài thanh, liền càng đến gần rồi nàng, nhưng hắn muốn định vuốt ve nàng đỉnh đầu động tác lại cuối cùng là đổi vì đè lại nàng bả vai, "Đừng sợ, ta sẽ tự giúp ngươi." Niên Hoa thấy Tống tử chỉ như thế hứa hẹn sau, đương nhiên trong lòng liền sẽ an tâm một chút chút, mà đường kia tư đã hướng chủ điện đại môn phương hướng đến gần vài bước, Niên Hoa lúc này mới nắm thật chặt nắm tay, cũng đuổi kịp Tống tử chỉ. Chủ luyện rất là an tĩnh cho nên đương nội môn đệ tử bẩm báo người đến là Tống Tử chỉ cập nghiên hoa thời điểm, ở đây người đều đem ánh mắt từ Tống Hồng trên người chuyển rời đến cửa. Mà Tống Tử chỉ cùng nghiên hoa là trước sau chân bước vào trong điện, chỉ một đường đi tới Thiên Chú Phong nội môn đệ tử đội ngũ hình vông trước, mà nghiên hoa liền tại đây trước mắt bao người, cũng đứng ở cái này đội ngũ hình vông. Bạch Thư cùng bốn phong phong chủ đứng ở phía trước, nhưng ngay cả như vậy cũng vẫn là nhân nghiên hoa đã đến, mà hướng nàng mỉm cười hạ mà trường môn Ngọc Hư chân Nhân ở Tống Tử chỉ cùng Niên Hoa đều chạm hảo sau, cũng liền tiếp tục hỏi chuyện, cho nên Tống Hồng liền cũng tiếp tục trả lời. Bẩm trưởng môn, hiện tại Phạm Giới xác thật là ở lùng bắt tiên môn đệ tử, mà theo đệ tử biết, tiêu tiên môn như cư phòng ngài đã là bao gồm trưởng môn ở bên trong các đệ tử đều bị giam giữ vào đại lao. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong địa nghị luận thanh liền tựa nổ tung nổi. Bởi vì trước nay tiên môn chỉ cùng ma giáo có xung đột, Lại khi nào sẽ cùng phàm giới từng có an tết, bởi vì nói đến cùng, này đó tiên môn đệ tử nhưng đều là từ phàm giới các nơi mà đến, mà có chút địa phương càng là đối người tu đạo cực kỳ tôn sùng, cũng liền định sẽ không tạo thành tựa hiện tại loại tình huống này phát sinh. Nay phàm nhân hoàng đế như thế nào như thế hồ đồ. Ấn loại này trạng thái phát triển, tiêu tử vi tinh thật đúng là muốn ngã xuống. Mai lão ông cười nhạo thanh. Hắn là cười này phàm nhân hoàng đế không biết tự lượng sức mình mà thôi, như này ngôi cửu ngũ vị trí cũng không phải cố định, cho nên một viên sao tử vi rơi xuống, một khắc viên làm theo sẽ dâng lên. Mà lâm cử tuy nhân bị thương mà có chút suy yếu, nhưng nàng vẫn nói, hiện giờ kia phàm nhân hoàng đế bị hồ yêu sở hoặc, mà việc này sợ là định cùng kia ma giáo có quan hệ. hô tộc vì ma giáo sợ khống, tự này tộc đàn chiếm cư ở cửu khâu sân khởi, đó là vẫn luôn đều như thế. Chỉ là ở 10 năm trước tiên ma đại chiến lúc sau, các yêu tộc đối ma giáo tâm tồn cảnh giác, cũng tất nhiên là không có khả năng toàn tâm toàn ý đối chi, mà này trong đó đặc biệt lấy hồ tộc vì cái gì. Nhưng chúng nó tuy có tâm tránh thoát, nhưng một phương diện nhân vô mặt khác yêu tộc hưởng ứng, về phương diện khác còn lại là lịch đại ma quân trong tay dùng để khống chế các yêu tộc thuốc viên chỉ tăng không giảm, cũng liền đến hiện tại cũng chỉ đến tiếp tục đi xuống. Niên hoa bởi vì nhận thức tần diệp quan hệ, Cũng liền sẽ ngẫu nhiên cùng kia hồ yêu á huyển nói chuyện tâm, tuy rằng cùng một hồ yêu nói chuyện hiếm, bị người khác biết chắc chắn làm này lên án, nhưng bởi vì bên trong một ít tin tức xác thật với tiên môn hữu ích, cho nên niên hoa mới có thể rất có hứng thú nghe xong đi xuống. Nhưng nàng lúc này định không thể nói, chỉ vì biết do chính mình thân phận đã chịu mọi người hoài nghi, cũng cũng chỉ yên lặng nghe lâm cử tiếp tục nói. Bất quá hiển nhiên. Một chúng giao hoa cung đệ tử trừ bỏ quan tâm này ma giáo kế tiếp sẽ như thế nào đối phó chúng tiên môn ở ngoài, cũng đã ở trong lòng có sinh thành một cái khác vấn đề chẳng lẽ tiên môn thật đúng là muốn cùng phàm giới triều đình đối kháng sao. Tuy rằng kia hồ yêu họa loạn cung đình sắc thật có sai, nhưng kia phàm nhân hoàng đế cũng là đủ ngu ngốc, cho nên niên hoa đối này vô hảo cảm, chỉ là ở lo lắng. Trước kia tiên môn đối kháng ma giáo liền tính, ít nhất ở lan đến phàm giới tình hình lúc ấy thiếu chút. Nhưng kinh này một chuyện sau, tuy rằng nàng không tin toàn bộ tu tiên giới sẽ đối phàm giới động thủ, nhưng nhân gia đánh tới, tổng không thể không còn đi, cho nên Niên Hoa là lo lắng nàng tiện nghi cha mẹ, tam thúc cùng với cái kia. Béo đệ đệ An Uy A đệ trưởng môn ngọc hư chân nhân vốn là vẫn luôn làm nghe chạm, nhưng lúc này hắn đột nhiên làm Niên Hoa tiến lên. Niên Hoa bị trưởng môn ngọc hư chân nhân như thế một gọi, liền hôn thân đánh giật mình. Nàng từ thiên chú phong đệ tử đội ngũ hình vông đi ra, nhưng vẫn ly trưởng môn ngọc hư chân nhân tòa trước pha xa, trưởng môn. a đệ, người ở kia đại lao cũng biết là sinh cái gì sự. Trưởng môn ngọc hư chân nhân hiểu biết đến lúc ấy tống hồng đám người đều là hôn mê, mà duy độc niên hoa thanh tỉnh, nhưng hắn lại nghe nói niên hoa là sau lại mới tiến đại lao, tội liền muốn hỏi rõ ràng. niên hoa châm trước hạ liền từ từ kể ra, bầm trưởng môn. Ta khi đó ở nghe được Hồng Sư huynh bọn họ khả năng bị nhốt ở quân doanh đại lao, liền tưởng đi trước xem xét, mà Hồng Sư huynh bọn họ thật là bị nhốt ở nhị tầng đại lao trận pháp nội, nhưng nhân nơi đó thiết có cơ quan. Hơn nữa nếu là một phóng thủy, liền sẽ có một màu bạc thủy mãng xuất hiện, mà muốn đóng cửa cơ quan này, liền chỉ phải dùng kia quân doanh chủ soái binh phù, cho nên trận pháp bị cơ quan này sở khiên chế, cũng liền nhất. Thời không được phá trận. Trường môn ngọc hư chân nhân lại trầm giọng hỏi, cũng biết bên trong trận pháp là người phương nào sở thiết, lại là người nào phá trận. Muốn ra đại lao, tắc cần thiết phá trận, nhưng chiếu niên hoa như thế nói đến, lại không phải nàng phá trận pháp, mà là có khác một thân. Trận pháp là kia quốc sư sở thiết, mà phá trận cũng là từ hắn sở phá niên hoa rũ mi nói, thả ở trong lòng nghĩ, kia quốc sư giảo hoạt như hồ, khá vậy không biết đánh cái gì chú ý. Thế nhưng liền thật sự làm nàng mang theo Tống Hồng đám người rời đi. Mà Mạc Hư chân Nhân cũng tự nghĩ tới cái gì mà nói, quốc sư, hắn như thế nào sẽ tại đây? Tống Tử chỉ đem ở trong Hoàng Cung điều tra kết quả từng nói cho này sư phó Mạc Hư chân Nhân, cho nên Mạc Hư chân Nhân cũng liền đối này lai lịch không rõ quốc sư có ấn tượng, nhưng hắn không phải ở Hoàng Cung sao? Như thế nào lại ở chỗ này quân doanh? Lại còn có cùng việc này có quan hệ? Tống Hồng cũng biết này quốc sư, nhưng phía trước nghe Tống Tử chỉ nói thời điểm cũng không cảm thấy hắn pháp lực có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là trải qua lần này giao thủ, sở hữu đệ tử đều bị này quốc sư trên tay pháp khí gây thương tích, cho nên Tống Hồng hướng trưởng môn Ngọc Hư Trân Nhân nói, kia quốc sư sở sử dụng pháp thuật thoạt nhìn cũng không thuộc về bất luận cái gì một cái tiên môn, chỉ là trên tay hắn pháp khí lại tương đương lợi hại, đệ tử tuy cũng có pháp khí nơi tay. Nhưng đối mặt hắn thời điểm lại là không hề phân thắng. Trường môn ngọc hư chân nhân sau khi nghe xong, sắc mặt liền không hảo, mà bốn phong phong chủ biểu tình cũng không ngại nhiều làm, cũng đều nghĩ đến đây là cái gì pháp khí thế nhưng như thế lợi hại, bởi vì cần biết có thể đem Tống Hồng đánh thành trọng thương pháp khí kỳ thật cũng không nhiều. Bất quá đã nói kia quốc sư trên tay pháp khí, niên hoa liền cho rằng lúc này đúng là thời cơ, chỉ là nàng vừa định mở miệng kẻ đứng ở Thiên Trú Phong nội môn đệ tử đội Ngũ Hình Vương Thạch dục lại đột nhiên tựa ở không chịu không chế, này âm sát xảy ra chuyện gì trên tay nàng âm sát đang ở quang. Mọi người sôi nổi nhìn về phía nàng trong tay âm sát, mà Thạch dục thấy vậy tình cảnh, đảo cung lần đó ở biển xanh thành khi hiện đều là 10 khí song ngư hoàn khấu ngọc bội giống nhau, nhưng lần này cho nhau hấp dẫn lại vì gì như vậy mãnh liệt. Nơi này có 10 khí. Nàng khẳng định nói Niên hoa lúc này cũng cảm thấy chính mình hôn đấu bố lại là một trận bất an xôn xao, mà niên hoa liền tính là như thế nào ấn cũng chưa biện pháp làm nó dừng lại, toại chỉ có thể bông ra hôn đấu bố. Liên ở mọi người đều không thấy rõ là cái gì đồ vật chạy trốn ra tới thời điểm, toàn bộ chủ điện đều đã biến thành phiêu tuyết thiên địa Cho nên niên hoa sợ ngây người, bởi vì băng huyền kiếm vừa mới ở Đại Lao đã xuất hiện quá một lần, nhưng lúc ấy còn không có như thế huyến khóc lên sân khấu phương thức. Thạch dục nhân âm sát lôi kéo mà đi tới chủ điện trung ương, nàng lúc này mới thấy rõ phiêu phủ ở niên hoa trước mặt băng huyền kiếm, đây là băng huyền kiếm nàng tự mình lầm bẩm. Bạch thư thấy băng huyền kiếm thế nhưng ở niên hoa trên tay, liền hỏi, này băng huyền kiếm chủ nhân là ngươi. Nàng tuy rằng không tới niên hoa trước người, nhưng hiển nhiên hỏi chính là niên hoa. Niên hoa xem đại gia ánh mắt lại một lần nhìn về phía nàng, nàng chỉ phải ứng câu, đúng vậy nhưng là cũng chỉ xem như nửa cái chủ nhân. Bạch Thư có chút không dám tin tưởng, nàng cũng không phải xem nhẹ nên hoa, chỉ là mười khí nếu một khi chọn chủ, kia này bị chọn chủ người liền định là có chỗ hơn người. Nhưng vô luận như thế nào, đã là chính mình thân truyền đệ tử trở thành mười khí chủ nhân, nàng đương nhiên cũng là thật cao hứng. Mà dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân từng nghiên cứu quá này sở hữu mười khí, Cũng liền chắc chắn này băng huyền kiếm vừa rồi này một huyến khốc lên sân khấu phương thức, cũng không phải nhân tưởng lẻ thiên hạ, mà là có thể dựa vào niên hoa cùng nó hỗ trợ lẫn nhau. A đệ, ngươi đã là luyện khí 12 tầng. Cho nên nàng thăng giai, niên hoa so với lần trước thăng giai càng kinh ngạc. Bởi vì nàng thượng một lần thăng giai là đang ngủ thời điểm, cũng liền làm cho tống tử trì nói qua, hắn chưa thấy qua có tiên môn đệ tử là như thế này thăng giai. Cho nên nghiên hoa lúc sau liền ở một bên phiền não chính mình thăng giai tình hình lúc ấy như thế nào. Có cái gì biến hóa hoặc là dự triệu, mà bên kia lại ở lo lắng cho mình thăng giai độ sợ là khó có thể đuổi kịp tống tử trì. Nhưng nghiên hoa thăng dài có thể nói là thành công rời đi đại gia lực chú ý, đặc biệt là một chúng nội môn đệ tử đã đều ở cho nhau cắn nhĩ. Nàng nguyên lai không phải chỉ có luyện khí 6 tầng sao. Như thế nào sẽ lập tức liền đến luyện khí 12 tầng. Đúng vậy, không cảm thấy kỳ quái sao. Giống như lâm cử sư tỷ cũng là song linh căn nhưng nào có lập tức liền thăng giai đến như vậy mau Tuy rằng đệ tử thăng giai đối giao hoa cung tới nói đều là đáng giá cao hứng sự, chỉ là niên hoa lúc này thân phận vốn là bị người sở hoài nghi, cũng giống như trang trừ bỏ tống tử trì, bạch thư đám người sẽ thiệt tình vì nàng cao hứng ngoại, còn lại người đều là một bộ không tin bộ dáng Niên hoa vốn là song linh căn tư chất cũng liền so với bình thường linh căn đệ tử muốn thăng dai mau Nhưng là liền như này đó nội môn đệ tử lời nói, cho dù là song linh căn, cũng không có khả năng thăng dai mà nhanh như vậy, mà tỉ như tựa lâm cử, nàng tuy cũng là nhảy lớp thăng dai, nhưng lại mỗi lần chỉ nhảy nhị đến tâm cử, cho nên lâm cử thăng dai là bình thường tuần tự tiệm tiến, ngược lại, niên hoa thăng dai lại không phải. trưởng môn ngọc hư chân nhân thấy trong điện nội môn đệ tử gian cắn nhị thanh nổi lên bốn phía, liền chỉ phải trọng đoạn quyền lên tiếng, hảo, yên lặng. Vì thế toàn bộ chủ điện nội liền trở về đến, an tịnh đến như một cây châm rơi xuống với mà cũng có thể nghe được trình độ. Chỉ là, trưởng môn Ngọc Hư chân nhân tuy có thể quản được trụ các đệ tử miệng, lại cũng hoàn toàn không có thể lệnh cưỡng chế bọn họ không cần nhìn chầm chầm niên hoa xem, mà niên hoa thấy Ngọc Hư chân nhân cũng không có hỏi lại nàng ý tứ, liền cũng lặng yên lui về đến thiên trú phong nội môn đệ tử trong đội ngũ. Tối đầu không nói, mà Tống Hồng cùng Lâm Cử nghe được nghiên hoa thang dai, cũng tất nhiên là vì nàng cao hứng, nhưng còn lại nội môn đệ tử ánh mắt, bọn họ cũng là chú ý tới, hai người nhìn nhau, liền từ Tống Hồng trước nói, lần này nếu không phải có gì sư mội tiến đến cứu rút, chỉ sợ chúng ta lúc này còn bị nhốt ở kia đại lao trận pháp nội. Lâm Cử cũng lập tức phụ họa gật đầu, trường môn ngọc hư chân nhân cũng tưởng trở về chính đề mà không phải vào lúc này chỉ quay chúng quanh Niên Hoa Thăng Giới hay không bình thường mà đảo quanh, lần này A đệ xác thật có công. Nhưng nếu phạm giới Triều Đình ở lùng bắt tiên môn đệ tử, cho nên đại gia ngày gần đây đều tạm thời không cần xuống núi, mà nếu là đã xuống núi đệ tử, liền từ các phong phong chủ giao trách nhiệm bọn họ lập tức phản hồi. Lời này tuy là đối với Niên Hoa Phương hướng nói, nhưng hiển nhiên trưởng môn Ngọc Hư chân nhân là muốn nói cho đại gia, ngày gần đây đều không thể ra giao Hoa Sơn. Nhiên hoa chính mình quyết định không xuống núi cùng giao hoa cung cấm xuống núi, này hai người cho nó cảm thụ lại là tương đương bất đồng. Xuống núi thí luyện đối thăng giai hữu ích, nhiên hoa đương nhiên là bởi vì coi trọng điểm này mà mới nghĩ một mình xuống núi, mà có chút đệ tử còn lại là bởi vì xuống núi thí luyện chẳng khác nào nói có thể ở làm nhiệm vụ hoặc là ở trừ yêu hàng ma lúc sau, sẽ thêm vào được đến linh thạch, linh thú hoặc là pháp khí khen thường, bởi vậy có thể nghĩ. Trưởng môn Ngọc Hư chân nhân ra lệnh một tiếng thật đúng là khiến cho ở đây ra hoa cùng các đệ tử sắc mặt khác nhau khá vậy không có khả năng vẫn luôn không xuống núi có chút đệ tử trong lòng có nghi hoặc nhưng rốt cuộc bởi vì không dám mà tạm thời không người dám làm này chim đầu đàn đi trước hỏi ra khẩu mà Tần Thù lại với lúc này đi đến trong điện lập tức đi đến trưởng môn Ngọc Hư chân nhân trước mặt cũng cùng tống hồng đám người song songường ngôn đệ tử có một chuyện không rõ Tần thù hướng trưởng môn ngọc hư chân nhân hành lễ sau, cũng nói. Trưởng môn ngọc hư chân nhân thấy là tần thù, liền gật đầu làm nàng tiếp tục nói, mà tần thù liếc mắt niên hoa sau mới nói nói, dì sư mội tuy tại đây thứ nhân kịp thời cứu ra hồng sư huynh đám người mà đứng công, nhưng đệ tử nghi hoặc, vì sao ngày gần đây sở sinh sự tình tổng cũng cùng dì sư mội có quan hệ. Tần thù cúi đầu nói, cũng khiến cho người thấy không rõ thần sắc của nàng, nhưng nàng thanh âm trong trẻo. Cũng khiến cho ở đây người đều nghe được rõ ràng Bạch thư nật mắt tần thù Cũng cũng nghe minh bạch tần thù lời ngầm Nàng cương điệu ngày gần đây Cũng chính là từ ma quân khuynh thành đem niên hoa lược đến ma giáo bắt đầu Lại trải qua địa đạo mà hiện cổ trùng một chuyện Ngay sau đó chính là hoa yêu lẻn vào giao hoa cung niên hoa thay đổi bộ dáng bị hiện sau Lại đến niên hoa một mình xuống núi thí luyện Mà gặp phàm giới triều đình lùng bắt tiên môn đệ tử Rồi sau đó tống hồng đám người bị tr Nhưng những việc này sở dĩ cùng niên hoa có quan hệ, cũng là vì niên hoa huyết là giải cổ độc thuốc dân A, bằng không nàng như thế nào sẽ cùng ma giáo nhấc lên quan hệ, cho nên Bạch Thư lánh đảm nói, A đệ huyết là thuốc dẫn, điểm này ngươi hẳn là biết được, mà này ngày gần đây sinh sự, cũng là bởi vì ma giáo dự lên, này cung A đệ có ở đây không chẳng là không quan hệ. Tân Thu đã sớm dự đoán được Bạch Thư sẽ như thế nói, cho nên nàng nghiêng người cùng Bạch Thư nói, Bạch các chủ đối chính mình đệ tử có điều bao che cũng là tự nhiên, nhưng đệ tử xin hỏi một câu, bạch các chủ ngài lại hiểu biết nàng nhiều ít đâu. Người cái gì ý tứ? Bạch thư đã không vui, nàng không hề xem tần thủ, chỉ nhìn về phía trước. Tần thủ vốn là ghen ghét với niên hoa thế nhưng trở thành mười khí chi nhất băng huyền tiễn nửa cái chủ nhân, nàng vốn là ghen ghét thật sự, nhưng tưởng tượng đến lúc này giờ phút này, niên hoa vận khí cũng nên là đến cùng. Nàng trong lòng liền lại cân bằng. Hồng Sư Minh, ngươi ở Hà Gia Thôn nhưng tra ra chút cái gì? Cho tới bây giờ, hợp với trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân cũng chưa hỏi Hà Gia Thôn điều tra tình huống, nhưng càng bởi vì như thế, tần thù liền càng phải nhắc tới. Tống Hồng Nhân cùng kêu hóa thành hồ yêu tộc trưởng quốc sư giao thủ mà bị tạm vây với đại lao trận pháp nội, mà ở hôn mê phía trước hắn lại một lòng nghĩ đi phá trận, tiếp theo chính là bị niên hoa cứu, trở lại giao hoa cung sau. Trưởng môn Ngọc Hư chân nhân cũng chỉ là hỏi cái này phòng giới, ma giáo cùng quốc sư sở thương quan vấn đề, cho nên cũng tạm chưa làm hắn có cơ hội nhắc tới Hà Gia thôn điều tra kết quả. Lâm Cử nghe ra Tần Thù lần này cũng là vì muốn nhằm vào Niên Hoa, hơn nữa nàng cũng nhân bận tâm đến Tống Hồng thương thế, cho nên nói: "Tần sư muội, về Hà Gia thôn điều tra kết quả, chúng ta sẽ tự bẩm báo với trưởng môn." Hơn nữa nàng cho rằng Ở hôm nay sở hữu nội môn đệ tử đều ở đây trường hợp, thật sự là không thích hợp đem điều tra kết quả công bố, rốt cuộc lúc này còn chưa bắt được ma giáo nội quỷ. Nhưng tần thù lại vẫn là hùng hổ doa người, chúng ta sở hữu giao hoa cung đệ tử đều muốn biết này cổ trùng ngọn nguồn hay không liền ở Hà Gia Thôn, lâm cử sư tỷ lại vì gì giống như không muốn nhiều lời. Người lâm cử tuy là suy yếu, nhưng lúc này vẫn là cực lực nhớ tới thân phản bác tần thù nhưng lâm cử còn chưa tới kịp phản bác đã bị một tiếng âm đánh gãy chỉ là lại không nghĩ rằng lúc này nói chuyện chính là thẩm tử ngọc. Đệ tử cũng muốn biết điều tra kết quả, rốt cuộc ta thẩm ra rất nhiều con cháu cũng là bị kia cổ trùng làm hại. Trường môn sư minh, nếu mọi người đều muốn biết này điều tra kết quả, không bằng nhưng vào lúc này thông báo thiên hạ đi. Lăng hư tử cho rằng niên hoa ở này bộ dáng co biến sau, thả hơn nữa hoa yêu tắc loạn. Cũng liền chắc chắn làm này Ngọc Hư nhận định nàng chính là ma giáo nội quỷ, nhưng không thể tưởng được chính là tống tử chi thế nhưng đem kêu ma giáo ma y chính là cấp tìm trở về. Cũng liền đem này hết thẻ quy về niên hoa huyết vì cổ độc thuốc dẫn duyên cớ. Nhưng hắn cho rằng niên hoa sẽ không mỗi lần đều như thế may mắn, cho nên lúc này lại là một cơ hội, hắn đương nhiên cũng liền sẽ không bỏ qua. Niên hoa suy đoán tống hồng bọn họ định là ở Hà Gia thôn tra được cái gì. Cho nên mới sẽ có điều giữ lại không chịu ở như vậy trường hợp hạ nói ra, mà nàng cũng biết lâm cử như thế nói, cũng là tưởng giúp nàng, nhưng nàng chính là nhịn không được, dù sao kia điều tra là cái gì kết quả, đối nàng là có lợi vẫn là có hại, nàng đều không sao, nhưng nàng tưởng tượng lại đi ra đệ tử đội ngũ, lại đã bị Tống Tử chỉ kéo lại tay. Niên Hoa nhìn Tống Tử chỉ liếc mắt một cái, nhưng đối phương vẫn tựa không lý giải giống nhau, còn không buông ra tay. Sư huynh niên hoa truyền âm với tống tử chỉ muốn cho này buông tay. Nhưng tống tử chỉ lại ý bảo niên hoa đi xem lăng hư tử, niên hoa kỳ quái với xem hắn làm cái gì. Hán, hắn mặt sau như thế nào hình như có một cái đuôi, tuy rằng vẫn là như ẩn như hiện, nhưng niên hoa vẫn là thấy được. Niên hoa cũng không dám tin tưởng nàng chỗ đã thấy, này không phải quá kỳ quái sao. Lăng hư tử là cái người tu đạo, lại vì gì phía sau thế nhưng sẽ có một cái đuôi chẳng lẽ hắn là yêu tộc không thành nhưng niên hoa lại phủ nhận ý nghĩ của chính mình bởi vì lăng hư tử hôn trên người hạ cũng không yêu tộc hơi thở thả luyện tập pháp thuật khi bao gồm thăng dài cũng là như bình thường người tu đạo hết thể bình thường 81 tuy nói cũng có khả năng là dùng tích yêu đan duyên cớ cần phải giấu giếm niên hoa như vậy tu vi đệ tử tất nhiên là đơn giản nhưng là như các phong phong chủ hoặc là cẩm các bạch thư lại thậm chí là trưởng môn ngọc hư chân nhân kia bọn họ lại như thế nào khả năng sẽ nhìn không ra lăng hư tử là yêu tộc biến thành đâu. Sư Minh, hắn đây là niên hoa không biết những người khác có hay không nhìn đến lăng hư tử phía sau cái đuôi cho nên nàng lại truyền âm với Tống Tử chỉ đang muốn hỏi kế tiếp muốn làm sao bây giờ thời điểm. Này tư lại, một lần mà đánh gãy nàng, niên hoa lại là nghi hoặc lại là khẩn trương. Chỉ phải nhìn kia lăng hư tử ở trong điện tiếp tục lấy một bộ ta phải biết rằng điều tra kết quả bộ ráng. Hắn cùng trưởng môn ngọc hư chân nhân đối diện thời điểm, người sau lại ở sau người chậm rãi nâng lên thủ thế. Vì thế này từ điện thượng ráng xuống một đại vóng, lập tức hướng lăng hư tử đỉnh đầu mà đi. Mà lăng hư tử muốn tranh tránh đã là không kịp, hắn bị giấu giếm kết giới đại vong cấp vong ở. Hắn đôi tay khởi động đại vóng, lại cho dù này đây pháp lực tránh thoát đều tránh thoát không được. Trường môn sư huynh, ngươi đây là làm cái gì? Thế nhưng dùng bắt tiên vong tới bắt hắn. Lăng hư tử ám đạo, nghĩ nguyên lai hắn cho nên vì họa thủy đông dẫn nguyên là còn không có thành công, mà lúc này này ngọc hư hành động, là ở thử hắn vẫn là động thật cách đâu. Cho nên hắn làm bộ không biết làm sao bộ dáng. Lăng hư tử, ngươi cũng biết tội. Trường môn ngọc hư chân nhân vốn là đối lăng hư tử còn có một kia tín nhiệm, nhưng lúc này thấy hắn phía sau cái đuôi đã là hiện ra liền đã là thất vọng nhắm mắt. Mà nghiên hoa sai rồi, lăng hư tử sát thật chỉ là cái phạm nhân, cũng là cái bình thường người tu đạo, cho nên nếu là liền chiếu này đi chính đạo tu hành, cũng nhất định có thể đi được xa hơn. Nhưng nhân hắn tưởng được đến lực lượng tâm lại khiến cho hắn giã tâm đang không ngừng bành trướng, thế cho nên liền giao hoa cùng trưởng môn vị trí đều đã ở mơ ước, cho nên mới làm cho hắn sở dung yêu đan, khiến hắn thể chất có điều biến hóa cũng khiến cho hắn hiện giờ trở nên không người không yêu kết quả. Nhưng hiển nhiên lăng hư tử một chút đều không hối hận, thả lấy túi đầu tới che giấu hắn khỏe miệng kia quỷ dị sạc cười trưởng môn sư huynh có phải hay không hiểu lầm cái gì, sư đệ ta ở Giao Hoa Cung vẫn luôn mỗi ngày làm hết phận sự giáo thụ đệ tử, thả môn chung một gặp được cái gì sự tình, cũng nhất định sẽ dẫn đầu tiến ra đón. Cho nên trưởng môn sư huynh chẳng lẽ đều đã quên sao, ta chính là có công với Giao Hoa Cung người A. Ta thật đúng là không biết trưởng môn sư huynh ngươi sở chỉ chuyện gì, thế cho nên ngươi đều phải sử dụng bắt tiến võng. Trưởng môn ngọc hư chân nhân chậm rãi lắp đầu, tựa đối hắn rất là thất vọng. 10 năm trước tiên ma đại chiến lúc sau, có vài vị tiên giới thượng tiên đọa vào ma đạo, mà trong đó một người chính là hiện giờ ma quân khuynh thành. Ta vẫn luôn biết hắn tưởng lấy sách động tiên môn người tới phản bội tiên môn, do đó vì ma giáo tấn công tiên môn mà cung cấp tất yếu tin tức, nhưng ta không nghĩ tới chính là. Này phản bội người thế nhưng xuất tử chúng ta giao hoa cung. Lăng hư tử đột nhiên ngửa đầu cười to, nhưng thực mau lại mặt vô biểu tình, trưởng môn sư huynh ý tứ là Ta là này phản bội người sao? Trưởng môn ngọc hư chân nhân sắc mặt càng su nghiêm khắc, nhưng hắn không nói, giống như ở đối lăng hư tử nói, chính ngươi làm sự chính mình rõ ràng. Trưởng môn sư huynh, ngươi cho rằng ta tưởng như vậy sao? Ta cũng không nghĩ. Chỉ là, nếu ta không như vậy, ta liền không cơ hội. Lăng hư tử đột nhiên miệng ra bài trừ kết giới pháp quyết, nhưng bởi vì bắt tiên vong rất là lợi hại, cho nên còn không được tránh thoát, vì thế hắn tiếp theo dùng ra một cái tuyệt không thuộc về tiên môn pháp thuật, mà này pháp thuật liền như là một giọt giọt nước ở trong hồ rồi sau đó nổi lên gọn sóng, chỉ là này gợn sóng lại làm này nếu đại chủ điện đều có chút chấn động cảm giác. Mà trường môn ngọc hư chân nhân thấy vậy, liền hô lớn, các đệ tử lui về phía sau. Rồi sau đó hắn vươn một lòng tay, này đầu ngón tay sở bắn ra chùm tia sáng thực tế là vì này bắt tiên vong thêm vào pháp lực, mặc hư chân nhân cùng hoa hư chân nhân thấy thế cũng là từng người như trưởng môn ngọc hư chân nhân giống nhau vươn đầu ngón tay, tiếp tục vì bắt tiên vong thêm vào. Các phong đệ tử rõ ràng ở vào do dự trạng thái, chỉ vì lần này hành động là bí mật tiến hành, mà bốn phong một các chung cũng chỉ có thiên trục phong mạc hư chân nhân ôn hòa cơ phong hoa hư chân nhân biết cho nên ở chủ điện người trên phần lớn là một bộ bộ dáng giật mình, nhưng mai lão ông cùng Bạch Thư ở phía trước còn nhìn ra chút manh mối, cho nên cũng liền rất mau gia nhập đến trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân lấy pháp thuật thêm vào bắt tiên vong đội ngũ chung. Mà ở tràng nội môn đệ tử Trung, đặc biệt là ngự thú phong nội môn đệ tử, trừ bỏ do dự ở ngoài, càng có rất nhiều cảm thấy đột nhiên. Bởi vì bọn họ cũng không biết này sư phó lăng hư tử vì sao sẽ làm trưởng môn ngọc hư chân nhân cho rằng là ma giáo nội quỷ. Nhưng bọn hắn vẫn là nghe lệnh với trưởng môn ngọc hư chân nhân, thả thấy còn lại phong môn đệ tử đều lui về phía sau, liền cũng liền đi theo lui về phía sau. Nhưng một chúng ngự thú phong đệ tử lui về phía sau, lại cô đơn lưu lại ngô hỉ nhi. Nàng trận lên mắt, vẫn là ngốc đứng ở tại chỗ bất động. Nhiên hoa biên lui về phía sau biên nhìn lăng hư tử tuy bị bắt tiên vong vong chủ nhưng vẫn là có thể dùng ra pháp thuật, hơn nữa hiển nhiên bộ dáng của hắn đã hoàn toàn thay đổi, cho nên niên hoa mới lại lập tức tiến lên đem Ngô Hỷ Nhi giữ chặt, thẳng đến kéo đến an toàn địa phương. A. A đệ, sư phó của ta hắn, hắn thật là ma giáo nội quỷ sao. Ngô Hỷ Nhi tuy từng tận mắt nhìn thấy hắn cùng kêu hồ tộc trưởng lao ở bên nhau, nhưng ngay cả như vậy. Nàng lúc ấy cũng vẫn tin tưởng hắn là có khổ chung, chỉ là lúc này nhìn đến trưởng môn Ngọc Hư chân nhân đối Lăng Hư tử ra tay sau, Ngô Hỷ Nhi mới bắt đầu có chút tin. Nhiên hoa đem Nô Hỷ Nhi chuyển hướng chính mình, làm nàng hoàn hồn nhìn nàng, Hỷ Nhi, Lăng Hư tử hắn vì ma giáo mang đi đại lượng tiên môn tin tức, hơn nữa từ kia điệu Long khiến cho lửa lớn bắt đầu, lại đến tiên môn đại hội. Sau đó chính là ma giáo đồ cùng yêu tộc lại là không hề lực cản liền có thể tiến vào chúng ta giao hoa sơn, cho nên hỉ nhi, hắn đã không phải ngươi sư phó. Nô hỉ nhi tuy đem niên hoa nói nghe lọt được, nhưng hồi tưởng khởi lăng hư tử đối nàng đủ loại nàng bởi vì tự thân tư chất cùng tu luyện đều là giống nhau, cho nên rất nhiều thời điểm, tỉ như ở một ít nhiệm vụ thượng, nàng đều là không có cơ hội đi thăm ra, nhưng là lăng hư tử lại vẫn là cho cơ hội nàng cho nên nàng đối lăng hư tử rất là cảm kích cho nên nàng tự mình lầm bẩm sư phó vì sao sẽ biến thành như vậy cẩn thận! Mộ dung cảnh cũng chú ý Ngô Hỷ nhi bên kia tình huống chỉ hắn lô thai vừa động lại nghe đến một cổ phong từ chủ điện đại môn mà nhập trực tiếp hướng Ngô Hỷ Nhi phương hướng mà đi cho nên hắn tấn chiều Ngô Hỷ nhi chạy tới mà ở Ngô Hỷ Nhi bên cạnh nghiên hoa cũng theo bản năng mà đem ngô Hỷ nhi kéo ra la yêu tộc đại gia cẩn thận Tống hồng tuy là bị thương, nhưng bởi vì hiện tại trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng tam phong phong chủ cập bạch thư toàn ở đối phó lăng hư tử, cho nên tất nhiên là ở cảnh giác này người tới.